thể quá mức nặng bên này nhẹ bên kia đi tiêm không cầu ngươi giống đau tiểu tăng như vậy đau bọn nghiêm khá vậy không thể ném không để ý tới trong thôn vài cá nhân nhỏ giọng nhắc mãi tân nguyệt cùng tần bảo nhìn rất đáng thương liền thừa hai hải tử cũng không thể mặc kệ đúng vậy đại nhân phạm sai lầm nhưng không liên quan hải tử sự đâu đều là lao tần gia loại như thế nào đều không thể nhìn bọn nhỏ ăn đói mặc rách đi tân nguyệt khóc thảm hại hơn nàng trong lòng hận độc thẩm nghi cùng tần tăng mấy cái Nhưng lúc này nàng không thể biểu hiện ra bất luận cái gì một chút không ổn tới. Nàng hiện tại nhất quan tâm chính là nàng như thế nào sinh tồn đi xuống. Ban đầu, Tần Nguyệt còn nghĩ thượng công nông binh đại học, nhưng chờ đến Tần Chấn Trung vào ngục giam, nàng liền biết nàng đã không cơ hội vào đại học, hơn nữa, cũng không cơ hội tìm công tác, nàng liền tưởng có thể sinh hoạt hảo một chút. Nhưng còn bây giờ thì sao? Liên Vương Mỹ Phượng đều cấp bắt. Tần Nguyệt là thật không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Nàng cùng Tần Bảo không gì năng lực trong đất sống làm không được lại không thể tìm công tác nàng hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp chính là khẩn bắt lấy thầm nghi không thể tiện nghi thầm nghi ai kêu nàng mẹ là kêu thầm nghi các nàng cấp đưa vào đi đâu mãi yêm cho ngài quỳ xuống tân nguyệt nói chuyện liền phải quỳ thầm nghi hướng bên cạnh trận lóe đừng kêu yếm mãi yêm cũng không phải là ngươi mãi yêm không đảm đương nổi ngươi mãi ở đỉnh núi thượng châu đâu ngươi phải quỳ quỳ nàng đi tân nguyệt ngầm đầu vẻ mặt nhụ mộ nhìn thầm nghi ngài là yếm mãi yêm cha là ngài mang đại bọn yêm cũng là ngài lôi kéo đại yêm từ nhỏ đã kêu ngài mãi thầm nghi cười lạnh một tiếng lúc này tân hải vừa lúc cầm rổ lại đây nghe được lời này khi trực tiếp đem rổ ném tới tần nguyệt trên người chết không biết xấu hổ yêm mãi bị mù mắt mới đối với các ngươi tốt ngươi cùng nhà yêm có gì quan hệ cha ngươi không phải yêm mãi sinh cũng không phải yêm gia nhi tử một đứa con hoang hải tử bằng cái gì kêu yêm mãi thầm nghi nhìn về phía tần trấn trung trấn trung a Việc này yêm vẫn luôn cũng chưa nói, hiện tại. Không thể không nói một câu, chấn trung không phải nhà yêm lão nhân loại, nàng là vị kia trộm người trộm ra tới. Liên này một câu, giống như là đất bằng khởi sấm xét, tắc ăn dưa quần chúng toàn bộ đều đốc. Gì? Tần chấn trung không phải tần tam gia loại. thần tam gia đằng trước vị kia là cái kỹ nữ. thần tam gia gọi người đeo nón xanh. Còn cho người ta dưỡng cả đời hải tử. Hắn có phải hay không đốc? Này có gì biện pháp? ngươi nếu không dưỡng, Chẳng lẽ còn nơi nơi ồn nào nói ngươi gọi người đội non xanh? Tần Tam gia tâm nhãn thật tốt quá đi. Cái này Tần Tam gia này một mạch đã có thể tuyệt hậu. mươi 46 đại khí vận. Tần Trấn Bình xem Thẩm Nghi làm trò nhiều người như vậy mặt nói ra. Hắn trong lòng có số. Hắn một phen đỡ lấy Thẩm Nghi, đại nương, rốt cuộc là sao hồi sự A. Yêm này trong lòng không đế A. Thẩm Nghi hít sâu một hơi, túi đầu nhìn về phía Tần Nguyện, ngươi đứng lên đi. Sau này, ngươi cùng Tần Bảo cùng nhà yêm không một chút quan hệ. Nàng lại nhìn chung quanh một vòng lớn tiếng nói ban đầu im là không chuẩn bị nói im không thể kêu nhà im lão nhân đã chết đều gọi người chê cười việc này im tính toán giấu cả đời lại nói tần chấn trung cũng là im mang đại cùng im thân sinh cũng không kém bao nhiêu nhưng ai biết tần chấn trung hắn tàn nhẫn độc ác lại không biết xấu hổ làm ra loại chuyện này tới nói tới đây thầm nghi thanh âm có chút nghẹn ngào vương mỹ phượng còn bán im con dâu, bọn họ làm ra loại sự tình này tới im liền biết đây là hai điều gián độc im tiêm không thể vì một chút thanh danh không màng tiểu tăng tỉ mọi mấy cái chết sống ai biết tần trấn trung cùng vương mỹ phượng về sau còn sẽ làm ra gì tang thiên lương sự tới vạn nhất bọn họ nếu là đánh tiểu tăng mấy cái chủ ý đâu tiêm ngẫm lại đều nghĩ mà sợ a đúng vậy mọi người đều nghĩ thẩm nghi lời này nói rất đúng thân thích chung có người như vậy đó là thật gọi người kinh hồn táng đảm mặc kệ là ai đều tưởng chạy nhanh phủi sạch sở quan hệ mọi người đều lý giải thẩm nghi ý tưởng thẩm nghi nói tới đây Lại xoa xoa nước mắt, việc này cũng là nhà yêm lão nhân trước khi đi thời điểm nói, hắn cùng yêm nói lúc ấy hắn ở bên ngoài đánh giặc, trở về thời điểm liền phát hiện vị kia có điểm không thích hợp, sao lại mới biết được đó là mang thai, nhà yêm lão nhân không ở nhà, đứa nhỏ này là như thế nào tới. Vị kia còn gạt, dấu diếm vài tháng mới nói mang thai, sinh sản thời điểm kỳ thật là đủ tháng sinh, nàng cố tình nói là sinh non, sao lại sinh hải tử không bao lâu thời gian nàng liền đi. Có vài vị tuổi đại lão nhân bắt đầu hồi tưởng ngay lúc đó tình hình. Một vị lão thái gia chống can lại đây, tiêm nhớ ra rồi, lúc ấy lão Tam trở về lúc sau liền vẫn luôn không rất cao hứng, sau lại còn ở yếm trước mặt đã khóc một hồi, Tần Chấn Trung cũng xác thật là sinh non, bất quá, hắn đánh tiểu không bệnh không thai, bọn yếm còn nói Tần Chấn Trung mạng lớn, sinh non nhi đều có thể dưỡng đến sống, hiện tại ngẫm lại, đó chính là đủ tháng sinh a. Thẩm nghi nhìn về phía vị kia lão thái gia, hổ tử thúc, yêm cảm ơn ngài nói câu lời nói thật. Lao thái ra xua tay, yếm cũng là ăn ngay nói thật thôi. Thầm nghi cười khổ một tiếng, nhà yêm lão nhân thiện tâm, nhìn như vậy đinh điểm đại hải tử, nghĩ lại vị kia đã không có, có gì ân áo oán cũng quái không đến hải tử trên người, liền đem hải tử dưỡng xuống dưới, sau lại yêm vào cửa, cũng không biết những việc này, liền đem tần chấn trung đương thân nhi tử dưỡng, ai ngờ đến nhà yêm lão nhân lúc sắp chết nói cho yêm này không phải thân, yêm lúc ấy đều dọa tròn váng, sau lại nghĩ đều dưỡng lớn như vậy, việc này vẫn là đừng nói nữa. Tân Nguyệt đã đứng lên. Nàng ở bị kinh hách lúc sau thực mau khôi phục chấn định. Nàng lui về phía sau vài bước, vẻ mặt hoảng sợ. Không, không phải thật sự, này không phải thật sự, yêm ba sao có thể không phải yêm ra thân sinh đâu. Tân bảo đối thẩm nghi trợn mắt giận nhìn, ngươi không muốn dưỡng bọn yêm cứ việc nói thẳng, làm gì hướng yêm thượng bắt nước bẩn. Thẩm nghi cũng không khí, nàng vẻ mặt chua xót chi ý, không quan tâm các ngươi sao tưởng, yêm nói đều là thật thật, yêm nếu là có một câu lời nói dối, đã kêu yêm tần tang đi đến thẩm nghi bên cạnh đánh gãy nàng lời nói nàng thân sắc đạm mạc nhìn tần Nguyệt cùng tần bảo trong mắt vô hỉ vô bi ta mãi không đáng lấy việc này tới nói bữa hôm nay làm trò nhiều người như vậy mặt ta thế mãi phát cái thề độc ta mãi muốn thật là nói dối đã kêu ta không chết tử tế được Tiểu tang tần trấn bình mặt trầm xuống tới tần tang quay đầu đối tần trấn chung cười ngũ thúc ta nếu không phát cái này thề hiện giống như chúng ta dung không dưới tần Nguyệt cùng tần bảo giống nhau bằng không Vì cái gì Vương Mỹ Phượng mới bị bắt, ta Mãi liền đem việc này nói ra. Tần Trấn Trung lắc đầu, việc này chúng ta đều tin, hổ tử ra mấy cái cũng thương lượng hảo, cho các ngươi viết đoạn thân công văn. Tần Nguyệt dùng sức lắc đầu, không ngừng thân, im là sẽ không đoạn thân. Tần Hải vẻ mặt khinh thường cười một tiếng, đoạn không ngừng không phải các ngươi định đoạn, chính là không viết đoạn thân công văn, về sau bọn im cũng sẽ không trả lời mọi người một nhà. Tần Nguyệt một mông ngồi vào trên mặt đất. Nàng biết lần này là thật sự xong rồi. Không để ý đến Tần Nguyệt cùng Tần Bảo, hổ tử lao thái ra mang theo mấy cái lao nhân vào phòng, Tần Trấn Bình cũng đi theo đi vào. Chẳng được bao lâu công phu, Tần Trấn Bình liền đem đoạn thân công văn cấp viết hảo. Thầm nghi kêu Tần Tăng ký tên ấn dấu tay. Tần Tăng đem hai phân công văn thu hồi tới, đối Tần Trấn Bình nói tạ, lại nói, ta ngày mai đi gặp Tần Trấn Trung, làm hắn đem tự ký, còn có, ta phải đi hỏi một chút vương mỹ phượng ta mẹ rốt cuộc kêu nàng cấp bán được địa phương nào. Tần Trấn Bình gật đầu, hành. Về sau ngươi có gì sự nhớ rõ tìm ngũ thuốc a? Tần Tăng cười nói, khẳng định. Thầm nghi mang theo Tần Tăng tỉ muội rời đi, xem cũng chưa xem Tần Nguyệt cùng Tần Bảo liếc mắt một cái. Chờ vào ra môn, Thầm nghi kêu Tần Nhã nấu cơm, nàng đi vương mãi mãi nơi đó đem Tần Vi tiếp trở về. Tần Tăng trên người có điểm không thoải mái, liền cùng Tần Nhã nói một tiếng, hồi chính mình trong phòng nằm đi. Nàng nằm đến trên giường, thực mau liền chìm vào giấc ngủ. Một giấc này, lại ngủ thực không yên ổn. Càn khôn kính ở nàng tử phụ trung treo, kính trên người phát ra điểm điểm kim quang. Một chút tin tức rót vào đến tần tang trong đầu, tần tang bị bắt tiếp thu. Chờ nàng đổ mồ hôi đầm địa từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, trong giây lát ngồi dậy, một đôi tay che lại ngực, thật dài thời gian không thở nổi. kia một đời thời điểm, nàng chết đi nhiều năm không thể nhắm mắt, vẫn luôn tại thế gian du đãng. Nàng sau lại suy đoán nàng tỉ muội chết đều là có người an toán, tựa hồ là có một con bàn tay to đang âm thầm khống chế các nàng một nhà vận mệnh cho các nàng an bài bi thảm kết cục mà vừa rồi thông qua càn khôn kính truyền đến tin tức nàng rốt cuộc xác định kia một đời các nàng ra bi kịch xác thật là có người cố ý an bài mà người kia hoặc là kia cổ thế lực quá mức cường đại tuy là nàng kia một đời lấy linh hồn trạng thái tồn tại nhiều năm khá vậy không có chạm đến nhỏ tí tẹo kia cổ thế lực vận dụng như vậy nhiều sức người sức của làm các nàng tỉ mỗi chết thảm mà lại gọi người nhìn không ra cái gì tới nhìn đều là trùng hợp Có thể thấy được này tầm cơ cùng quyền thế có bao nhiêu cường. Mà những người đó sở dĩ sẽ làm như vậy, vì chính là càn khôn kính. Càn khôn trong gương truyền đến tin tức trung thuyết minh, này bảo kính là thẩm nghi gia truyền bảo kính, chỉ có dòng chính huyết mạch nữ tử mới có thể kế thừa. Hơn nữa, còn không phải sở hữu dòng chính huyết mạch đều có thể cùng càn khôn kính lập khế ước. Này yêu cầu cơ duyên, cũng yêu cầu vận khí. Nhưng là, trừ bỏ thẩm thị dòng chính huyết mạch, những người khác liền tính là có thiên đại cơ duyên khí vận cũng sẽ không được đến càn khôn kính thừa nhận. Phàm La bắt được càn khôn kính thẩm thị huyết mạch, đều là có phúc vận trong người người, nàng thân nhân đều là thông tuệ nhanh nhạy vận khí người rất tốt, chú định cả đời bình an hỉ nhạc, phú quý song toàn. Nay liền khiến cho càn khôn kính càng sẽ không rơi xuống người khác trong tay. Muốn bắt được càn khôn kính, duy nhất biện pháp chính là phá hư thẩm thị huyết mạch cơ duyên cùng khí vận, tiêu các nàng vận mệnh lệ khỏi quý đạo tức định quý đạo, vận khí một chút biến kém, cuối cùng chết thảm chỉ có sở hữu thẩm thị huyết mạch toàn bộ chết hết càng khôn kính mới có thể trở thành vật vô chủ mới có thể cùng người khác lập khế ước những cái đó tin tức ở tần tăng trong đầu hiện lên thần tăng cắn chặt răng nàng rốt cuộc sáng tỏ nguyên lai các nàng một nhà hẳn là toàn bộ qua thực hảo mặc kệ là nàng mãi mãi thẩm nghi hoặc là nàng hoặc là sáu cái muội muội, đều sẽ trong tương lai một chút biến cường sau đó một đời an khang đây là thuộc về các nàng vận mệnh quy đạo nhưng những người đó vì được đến càn khôn kính Liền cố ý một chút an bài, mua được tần chấn chung một nhà, lại an bài như vậy nhiều người xử các nàng chết thảm. Mặc kệ là tần chấn quốc chết, vẫn là các hồng bị bán, đây đều là trước tiên an bài hảo. Sáng tỏ điểm này, tần tăng không những không sợ hãi, ngược lại khơi dậy một khang tức giận. Nàng nắm chặt nắm tay, thực hảo, tức là như thế, kia liền làm ta gặp một lần các ngươi này đàn yêu ma quỷ quái. Hồi lâu, tần tăng buông ra nắm tay, nàng túi đầu cười một tiếng. Nàng hiện giờ này thân thể nếu thật muốn muốn giữ được người nhà tánh mạng nàng muốn gia tăng hành động ít nhất trước muốn tiếp cận cái kia có nồng hậu dương sát khí thanh niên trước đem thân thể chữa trị hảo lại nói chương bốn mươi bảy ngươi có khỏe không thầm nghi ôm tần vi ngồi ở bệ bếp bên cạnh nhìn tần nhã nấu cơm tần hải đem trích tới rau giải phóng tới giếng đài bên cạnh một bên nhặt rau một bên nhỏ giọng cấp tần lục giảng đề tiểu bình ngươi vào nhà nhìn xem ngươi đại tỷ thế nào thầm nghi hống tần vi ngủ rồi một bên phóng hải tử một bên phân phó một tiếng tần nhã trưng bánh bột nô đang ở nấu cháo nàng một bên hướng bệ bếp thêm hỏa một bên nhẹ giọng nói mãi im nhìn im tỷ thân thể vẫn là không thành ở tần trấn trung ra thời điểm im tỷ trên người ra thật nhiều mồ hôi im luốt tay nàng đều là ướt thẩm nghi có liền bắt đầu lo lắng này nhưng làm sao a tổng không thể lão trụ bệnh viện đi sau này trong nhà có sự chúng ta nhiều chịu trách nhiệm điểm đi tần Thải đem rau dại rửa sạch sẽ đoan tiến vào nhỏ giọng cùng thẩm nghi nói trong nhà sự không thể lão kêu ta đại tỷ nhọc lòng nàng kia thân thể nếu là lao cư như vậy ta là thật lo lắng thầm nghi trầm tư một lát ngươi nói rất đúng sau này trong nhà sống các ngươi nhiều làm điểm trong nhà có sự loại xuất đầu các ngươi đều còn nhỏ nếu là cường xuất đầu thanh danh đã có thể kém mai tuổi lớn gì đều không sợ thầm nghi ở cân nhắc ban đầu nhà nàng lão nhân ở thời điểm lão nhân rất lợi hại cho nàng chống bề mặt trong thôn người không dám trêu chọc nàng sau lại lão nhân không có nhưng nhi tử lớn nhi tử cùng lão nhân giống nhau có bản lĩnh Cũng có thể giữ cửa hộ khởi động tới, nàng cũng là vạn sự không lo. Nhưng tình huống hiện tại không giống nhau. Trong nhà liền nàng còn có mấy cái cháu gái, các cháu gái nhược nhỏ yếu tiểu, nàng cần thiết mạnh mẽ lên. Trước kia cái loại này ôn nhu hòa khí tắc phong hẳn là thu hồi tới. Ở nông thôn, một nữ nhân mang theo mấy cái hài tử, muốn thật quá hòa khí, khó tránh khỏi hiện túng điểm. Nói không chừng ai đều tưởng khi dễ một hồi, nàng đến biến lợi hại một chút, mới có thể chiếu cố đến mấy cái hài tử nghĩ đến mấy cái hải tử đi theo nàng nhọc lòng phi công, thầm nghi tâm như đao cắt giống nhau. nếu không phải nàng quá mềm yếu, tần tăng cũng sẽ không bệnh thành như vậy, bọn nhỏ cũng sẽ không bị bắt trưởng thành. nàng cầm dao dại một bên sắt dao một bên hạ quyết tâm, từ nay về sau, trước kia học vài thứ kia đều hẳn là sử dụng tới. tần thải vào nhà thời điểm, liền nhìn đến tần tăng đang ngồi lên, nàng mồ hôi đầy đầu, sắc mặt thật không đẹp, người cũng hiện suy yếu cực kỳ. tần thải chạy nhanh qua đi đỡ nàng, tỷ, ngươi đây là sao? nào không dễ chịu thần tang lắc đầu không có việc gì chính là làm cái không tốt mộng tân hải ở bên cạnh ngồi xuống ngươi làm gì mộng thần tang cười cười không gì ngươi cho ta đảo chén nước uống tân hải chạy nhanh lên cấp tần tang đổ chén nước sôi để nguội tần tang uống xong đi lúc sau mới cảm thấy dễ chịu một chút nàng làm tần thải đỡ nàng lên chậm rãi đi đến trong phòng bếp đi theo thẩm nghi nói chuyện mãi ta đi máy kéo xưởng bên kia đưa tin xưởng trưởng cung cấp an bài trụ địa phương tiền lương cấp cũng không thấp Đánh hôm nay khởi, ta liền trụ trong sưởng, sự tình trong nhà còn phải nãi nhiều nhìn điểm. Thầm nghi vừa lúc đem cơm chuẩn bị cho tốt, một bên thịnh cơm một bên cười, ngươi chỉ lo yên tâm đi, nãi còn bất lao đâu, sự tình trong nhà làm được động. Tần Tăng nhỏ giọng nói, ngày mai nãi cùng ta cùng đi huyện Thành đi, vừa lúc đi xem tần Chấn Trung, kêu hắn đem công văn ký, hỏi lại hỏi vương Mỹ Phượng ta mẹ cấp bán được nào. Thầm nghi nghĩ nghĩ gật đầu, hảo. Tần Nhã dọn xong cái bàn, kêu mấy cái tiểu nhân lại đây ăn cơm buổi tối là nấu khoai lang đỏ cháo thêm bánh ngô còn có rau trộn rau dại cùng với một ít tiểu dương muối bởi vì tần tăng thân thể không tốt thầm nghi riêng cho nàng lộng bạch diện màn thầu còn cho nàng nấu cái trứng gà tần tăng ngồi ở bàn ăn bên nhìn trước mặt phiếm hoàng bạch diện màn thầu còn có lột ra trứng gà lại nhìn một cái ngồi vây quanh ở bên nhau bưng chen uống cháo ăn kéo giọng nói bánh ngô bọn nguội nàng này trong lòng thật rất không dễ chịu chạy nhanh ăn đi thầm nghi cấp tần tăng gấp điểm dương muối biết ngươi không muốn ăn mảnh Nhưng ai kêu ngươi thân thể không hảo đâu, ngươi muốn thật băn khoăn, liền chạy nhanh dưỡng hảo thân thể, sau này nhiều kiếm tiền, kêu ngươi bọn mội mội có thể ăn đến khởi trứng gà. Thần Tăng đáp ứng một tiếng, cầm lấy màn thầu liền hướng trong miệng tắc. Nàng ăn thức cấp, cơ hồ là ngạnh nhét vào trong miệng đi. Thầm nghi xem nàng như vậy, trong lòng cũng là hế ẩm mềm mại. Nàng bưng thủy cấp Thần Tăng, ăn từ từ, ăn từ từ. Thần Tăng ăn màn thầu, trứng gà nàng chỉ ăn một nửa, giữ lại kêu một nửa cho nử Tần Y thì ban đầu nói cái gì đều không cần, vẫn là Tần Tăng hống nàng ăn. Ăn qua cơm chiều, Tần Nhã cùng Tần Thải thu thập bàn ghế, rửa sạch chén đũa. Tần Tăng liền đi theo Thẩm Nghi vào phòng. Tổ tôn hai đem cửa đóng lại, ngồi ở trên giường đất nhỏ giọng nói chuyện. Tần Tăng đem từ Tần Trấn Trung ra làm ra kia một ngàn nhiều đồng tiền, còn có kia trương xe đạp phiếu giao cho Thẩm Nghi. Mãi, này đó sợ đều là từ nhà ta lấy, này xem như vật quy nguyên chủ. Thẩm Nghi nhận được trong tay, đem tiền số lượng số thanh. Ngắm lại này đó tiền đa số đều là nàng nhi tử thức khuya dậy sông tránh, nhịn không được liền rớt nước mắt. Người ba thật tốt người, lại có khả năng lại hiếu thuận, đối tần chấn trung là thật tôn kính, không một chút xin lỗi hắn địa phương, hắn sao liền tản nhẫn đến hạ tâm A. Tần tăng cầm một khối khăn tay đưa cho thầm nghi, mãi, ta ba hiếu thuận ngài, hắn muốn cho ngài quá hảo hảo, nhưng không muốn kêu ngài thương tâm. Thầm nghi lau nước mắt, khẩn bắt lấy tần tăng tay, tiểu tăng, mai trước kia tưởng kém, liền nghị không treo chọc người khác thành thật buồn phận sinh hoạt, nhưng ai biết. Mãi về sau không thể cứ như vậy, mãi đến đem cái này ra khởi động tới. Thần tang cúi đầu, sau một lúc lâu trầm mặc Thầm nghi điểm đèn dầu, từ trên giường đất trong dương nhảy ra một đôi bao gối. Đỏ thấm bao gối, mặt trên theo hí thủy viên ương, liền tính là thô mắt vừa thấy, cũng có thể nhìn ra theo công thực hảo, viên ương theo rất sống động. Thầm nghi sờ soãng hai hạ, sớm chút năm liền làm, nhưng sau lại đụng tới loại này thời điểm, cũng không dám lấy ra tới chỉ có thể không có việc gì thời điểm xem hai mắt nếu là nếu là quốc gia có thể gọi người lén mua bán đồ vật dựa vào loại chiêu thức ấy theo sống cũng có thể nuôi sống các ngươi tỉ muội tần tăng tiếp nhận bao gối cẩn thận nhìn trong chốc lát lại dương mắt nhìn xem thẩm nghi mãi ngài đây là hàng theo tô châu thẩm nghi gật đầu tần tăng trầm ngâm trong chốc lát chúng ta tỉ muội bên trong ngài nhìn ai có thiên phú sẽ dạy cho nàng ngài chiêu thức ấy theo sống là thật lợi hại bất truyền đi xuống đáng tiếc thẩm nghi cười hành Nãi hảo hảo nhìn nhìn, tổ tôn hai nói trong chốc lát lời nói, thần tăng hồi chính mình trong phòng nghỉ ngơi. Nàng trở về cũng không có ngủ, mà là theo thường lệ ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường bắt đầu tu luyện. Tu luyện nửa buổi tối, vẫn là cùng ban đầu giống nhau, vẫn như cũ chỉ hấp thu đinh điểm linh khí. Muốn chiếu như vậy đi xuống, muốn có điều thành, thật là thiên nan và nan. Thần tăng trong mắt tụ tập một đoàn ngọn lửa. Xem ra, nàng nhất định phải hảo hảo tưởng cái biện pháp cùng người kia thân cận lên. Cả đêm thời gian trôi qua, buổi sáng, thần tăng rời khỏi giường liền ở trong sân xoay vài vòng. Nàng cẩn thận xem qua, nàng ban đầu phá không biết hai bố ở nhà nàng thất sát trận, lại bày một cái nhất đơn giản hóa tụ linh trận, trong nhà đưa tới những cái đó âm sát đã toàn bộ không có, thay thế chính là điểm điểm linh khí. Khi sâu một hơi, thần tăng nở nụ cười. Nàng ngẩng đầu nhìn sơ thăng thái dương, cười tươi đẹp sán lạn cực kỳ. Tiểu tăng, lưu kiến quốc đẩy ra viện môn. Liền nhìn đến đứng ở cây táo hạ nhìn ánh sáng mặt trời tần tang. Tần tang lớn lên Mỹ, mặt nghiêng càng Mỹ, nàng mặt rất nhỏ, đôi mắt đại đại, cái mũi cao thẳng, từ mặt bên thoạt nhìn, thực đả động nhân tâm. Hơn nữa Thái Dương chiếu vào trên người nàng, tựa hồ tới xuống điểm điểm kim quang, đã kêu nàng càng là Mỹ có chút hư hóa. Lưu Kiến Quốc trong lòng căng thẳng, nhịn không được kêu ra tiếng. Tần tang quay đầu đối Lưu Kiến Quốc cười, Kiến Quốc ca. Lưu Kiến Quốc kêu nàng cười trong lòng khẩn một chút, theo sau trái tim khống chế không được cấp khiêu lên hắn mặt đỏ hồng đi đường đều mau cùng tay cùng chân ta ta mấy ngày hôm trước đi ra ngoài một chuyến mới trở về liền nghe nói nhà ngươi sự tình. ta liền chạy tới nhìn một cái ngươi còn hảo đi chương bốn mươi tám cầu kiến quốc tới thẩm nghi từ phòng bếp nhô đầu ra tiếp đón lưu kiến quốc ăn cơm xong không lưu kiến quốc chạy nhanh nói mãi tiêm ăn qua tần nhã bưng cơm sáng ra tới nhìn đến lưu kiến quốc cũng rất cao hứng kiến quốc ca lại ăn chút bái Nhìn đến Tần Nhã, Lưu Kiến Quốc có chút thấy náy hắn cười có vài phần mất tự nhiên, "Tiểu Nhã đừng cùng im khách khí, các ngươi ăn." Thần Tang ngồi xuống, cũng đưa cho Lưu Kiến Quốc một cái ghế nhỏ. Lưu Kiến Quốc cười ha hả tiếp nhận tới ngồi xuống, "Tiểu Tang, các ngươi hôm nay muốn đi huyện thành đi, yêm mượn xe bỏ mang các ngươi đi, nhân tiện cùng các ngươi đi ngục giam bên kia đi một chuyến." Tần Tang nói thanh tạ, vừa lúc Tần Nhã dọn xong cơm, Tần Tang liền bắt đầu chuyên tâm ăn cơm. Lưu Kiến Quốc trên mặt mang theo cười nhìn Tần Tang ăn cơm. Càng xem càng cảm thấy tần tang ăn cơm bộ dáng đều đẹp không được. Hắn tâm lại không chế không được nhảy cái không ngừng. Hắn sờ sờ ngực, túi đầu, trong mắt hiện lên nồng đậm áy náy cùng với hối hận. Đời trước, hắn lương tâm đều kêu cầu ăn sao. Hắn lại như thế nào mắt bị mù mù tâm. Tốt như vậy tiểu tang hắn không biết quý trọng, ở có tiền lúc sau liền ở bên ngoài dưỡng tiểu tam, tiểu tứ, dưỡng như vậy nhiều tình nhân, làm cho tiểu tang thương tâm thất vọng, còn liên lụy tiểu nhã tỉ muội mấy cái. Đến cuối cùng hắn cấp những cái đó tình nhân phụng tự cao tự đại, gác tội như vậy nhiều người còn không tự biết, kết quả gọi người thiết bộ, đem vất vả kiếm tới gia sản đều bại đi vào. những cái đó tình nhân không những không có lưu lại cùng hắn cùng cam khổ cộng hoa nạn, ngược lại đem hắn dư lại tiền tất cả đều cuốn chạy. ngắm lại lúc ấy hắn có bao nhiêu tuyệt vọng, lưu kiến quốc vẫn là cảm thấy tâm như đao cắt giống nhau. bởi vì hắn nơi nơi lưu tình, bởi vì hắn khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, làm cho tiểu tăng rời đi hắn, làm cho hắn phá sản cơ hồ trở thành khất cái hắn không tiếp thu được loại này trên lệch nhảy lầu tự sát hắn sau khi chết vẫn là tiểu tang giúp hắn thu thi nghĩ vậy chút nhìn nhìn lại trước mắt sống sờ sờ tần tang lưu kiến quốc hạ quyết tâm lần này hắn phải hảo hảo bồi thường tần tang hắn phải dùng chính mình cả đời tới đền bù tần tang đem hết toàn lực cái tần tang chỉ là lưu kiến quốc nghĩ đến tần chấn trung một nhà kết cục vẫn là có chút nghi hoặc khó hiểu đời trước tần chấn trung một nhà chính là quá tương đương tốt Như thế nào lần này rơi xuống như vậy một cái kết cục? Hắn có chút sở không được đầu óc. Bất quá ngẫm lại đời trước tần chấn trung một nhà làm hại tần tăng tỷ mọi mấy cái như vậy thảm, Lưu Kiến Quốc liền cảm thấy bọn họ đều là xứng đáng. Bọn họ làm nhiều việc ác, liền ông trời đều xem bất quá mắt. Thần tăng kêu Lưu Kiến quốc xem có điểm biến níu. Nàng xoay người, đem mặt đừng qua đi, chờ đến phát hiện không đến Lưu Kiến quốc tầm mắt khi, nàng mới an tâm ăn cơm. Lưu Kiến quốc trên mặt mang theo cười, cười vẻ mặt ngọt ngào. Thần Tăng trong lòng lại ở cười lạnh. Lưu Kiến Quốc trong lòng suy nghĩ cái gì, Tần Tăng không cần đoán đều có thể tưởng được đến. Đơn giản chính là ở sám hối, cảm thấy xin lỗi nàng, muốn bồi thường nàng, còn tưởng cả đời hảo hảo ái nàng. Phi, thật không biết Lưu Kiến Quốc có bao nhiêu đại mặt. Nàng Tần Tăng chẳng lẽ chính là thiếu ái người sao? Loại này cha nam ái nàng cần phải không dạy nổi. Kêu một đời, Lưu Kiến Quốc đối kêu mấy cái tình nhân nhu tình mà ý, đối nàng cái này nguyên phối hờ hững ở kia mấy cái tình nhân suối dục hạ cả ngày cùng nàng khắc khẩu, còn tự cao tự đại, tự nhận là thiên lão đại hắn lão nhị, đắc tội người cũng không tự biết. nàng khuyên bảo vài câu, đã kêu Lưu Kiến Quốc phát điên giống nhau mang hắn. Lưu Kiến Quốc cuối cùng rơi xuống như vậy một cái kết cục cũng là xứng đáng. hắn chết như vậy thảm, lúc sắp chết sợ là đã biết hắn kia mấy cái tình có ngoài miệng nói cùng hắn ở bên nhau là bởi vì tình yêu, bất quá chính là vì tiền thôi. hắn nhìn thấu kia mấy cái tiểu tình gương mặt thật. Liền quay đầu muốn tìm nàng cái này nguyên phối Trên đời này nào có như vậy tốt sự Một chút sự tình sai rồi chính là sai rồi Mặc kệ như thế nào sáng hối Đều đã vô tế không có việc gì Tần tăng ăn xong rồi cơm Cầm chén uống Liền nghe được lưu kiến quốc cùng thẩm nghi nói chuyện Mãi, yêm lần này đi ra ngoài tránh điểm tiền Yêm biết nhà ngươi khó khăn Này tiền ngài trước cầm Yêm về sau nghĩ cách nhiều kiếm tiền Yêm đến cung tiểu tăng các nàng đọc sách tần tăng quay đầu liền nhìn đến lưu kiến quốc trong tay cầm tiền hướng thẩm nghi trước mặt đệ thẩm nghi cười chối từ ngươi có tâm bất quá ngươi tiền im là không thể muốn, ngươi chạy nhanh lấy về đi lưu kiến quốc có điểm mặt đỏ thai hồng mãi im có tiền thật sự đó là ngươi thẩm nghi còn ở chống đẩy ngươi thu hảo sau này cưới vợ xây nhà đều đắc dụng đâu còn nữa mãi nơi này có tiền tần trấn trung từ nhà im quấn đi tiền im lấy về tới hiện tại không thiếu tiền tiểu tăng cũng tìm được công việc nàng tránh cũng không ít đủ bọn yếm dùng nghe nàng nói như vậy lưu kiến quốc mới không tình nguyện đem tiền thu lên hắn mới muốn hỏi tần tang tìm cái gì công tác liền nghe được ngoài cửa có tiếng khóc chuyển đến ngay sau đó viện môn bị người từ bên ngoài đẩy ra tần bảo cùng tần nguyệt khóc lóc chạy tiến vào tần nguyệt vừa vào cửa liền chạy đến thẩm nghi trước mặt quý xuống không được cắn đầu mãi yêm cầu ngài cầu xin ngài buông tha bọn yếm đi thẩm nghi nhíu mày thần tang đứng lên mắt lạnh nhìn tần nguyệt Tần nhã mấy cái cũng đứng ở một bên lạnh mặt, ai cũng không nói chuyện. Thầm nghi có điểm sinh khí, ngươi đây là làm gì? Yêm không phải đều nói sao, ngươi cùng nhà yêm không một chút quan hệ, sau này ly bọn yêm xa một chút. Tần Nguyệt còn ở khóc, nàng lại lôi kéo tần bảo Quý xuống, yêm, yêm chính là cầu ngài bông tha yêm mãi đi, ngũ ra ra mấy cái muốn, muốn đem yêm mãi từ tần ra tổ một dặm vông dịch ra tới, thật muốn dịch ra tới, yêm mãi nhưng làm sao? Bọn yêm không thể kêu nàng thi cốt không cái an thân địa phương A thần tang đứng ở một bên mắt lạnh đánh giá tần nguyệt tần nhã sắc mặt cũng có chút âm trầm bất quá nàng lại là không nói gì nhưng thật ra tần thải nhịn không được mở miệng mắng một câu kia cũng là xứng đáng ai kêu các ngươi một nhà không một cái tốt ngươi lại dám cấp tiêm ra đội nón xanh bằng gì còn muốn táng ở yêm tần ra phần mộ tổ tiên tần nguyệt khóc lợi hại hơn mặc kệ sao nói yêm mãi đều là ra da danh chính nôn thuận cưới vào cửa nguyên phối ra cũng không cùng yêm mãi ly hôn sao liền không thể lại nói Yêm mãi đều đã chết nhiều năm như vậy, gì ân gì oán cũng nên ly kết, nếu là đem yêm mãi mổ rời ra tới, làm nàng không thể sống yên ổn, đó chính là bọn yêm tội lớn. Tần bảo cũng đi theo tần nguyện khóc, một bên khóc một bên cấp thẩm nghi cắn đầu, mãi, ngươi dưỡng yêm trà, cũng đem bọn yêm nuôi lớn, không thể một chút tình cảm đều không nói à, ngươi cùng yêm mãi không quen biết, nhưng cùng bọn yêm luôn có vài phần cảm tình đi. Ha ha! Tần tăng mặt vô biểu tình, trong lòng rồi lại nổi lên vài phần lạnh leo tới. Tần Nguyệt cùng Tần Bảo là thật có thể trang ở chỗ này vừa đe dọa vừa dụ dỗ, đơn giản chính là không muốn cùng nhà nàng đoạn sạch sẽ thôi. Muốn nói lên, đừng nói Tần Nguyệt cùng Tần Bảo, chính là Tần Chấn Trung cũng chưa không nhớ rõ hắn nương trường gì dạng, có thể có gì cảm tình. Lúc này đơn giản chính là nương cái này muốn cho thẩm nghi mềm lòng, thả bọn họ một phen. Bất quá nếu này hai người nhắc tới chuyện này, Tần Tăng cảm thấy còn có thể lợi dụng một phen. Tần Tăng mới muốn nói lời nói, Lưu Kiến Quốc liền dậy hắn một phen nhắc tới Tân bảo, tiếm mãi đều nói cùng các ngươi giai đoạn tuyệt quan hệ, các ngươi còn tới khóc gì? có phải hay không còn ngại mang đen đuổi không đủ? các ngươi muốn thật không nghĩ rời mồ, liền đi tìm trong thôn những cái đó lão nhân khóc đi. ai muốn rời nhà ngươi mổ người cho ai quỷ, chạy này tới lại nhảy cái gì? Tân bảo kêu lưu kiến quốc vẻ mặt tàn khốc dọa mặt mũi trắng bệnh. bất quá hắn còn nhớ rõ tần nguyệt dạy hắn nói, hắn chính là khóc, khóc chết đi xuống lại. thẩm nghi thở dài một hơi, nàng nhìn về phía tần nguyệt. Chuyện này vốn dĩ chính là ngươi nãi làm không đúng, cha ngươi cũng không phải tần gia loại, ngươi nãi không có khả năng lại ngốc tại tần gia phần mộ tổ tiên, tần gia, không có khả năng muốn như vậy không biết xấu hổ tức phụ. Tần Nguyệt mặt trắng vài phần. Thầm nghi tiếp tục nói, chờ ngươi nãi mổ rời ra tới, các ngươi lại đem nàng hảo hảo an táng là được. Tần Nguyệt mặt càng trắng, mãi, bọn em, bọn em không có tiền, im cha im nương đều đi vào, bọn em hai hải tử có thể làm gì. Chương 49 cho nhau lợi dụng tần tang hướng phía trước đi rồi hai bước trên cao nhìn xuống nhìn tần nguyệt đáp ứng ta một việc chúng ta giúp ngươi cho ngươi mai rời mồ tần nguyệt đột nhiên ngầm đầu không dám tin tưởng nhìn tần tang thần tang gật đầu tỏ vẻ tần nguyệt nghe được không có sai tỷ tần Thải khiếp sợ kéo tần tang một phen thần tang vô vô tần thải tay làm nàng an tâm một chút chớ táo thầm nghi không rõ tần tăng vì cái gì sẽ đáp ứng tần Nguyệt, bất quá nàng vẫn là sẽ không cấp tần tang phá đám ngươi nói làm ta đáp ứng ngươi chuyện gì tần nguyệt trong lòng căng thẳng tổng cảm giác tần tang làm nàng đáp ứng phòng trường không phải cái gì chuyện tốt tần tang cười một chút trong chốc lát cùng chúng ta đi ngục giam ngươi nếu khuyên ngươi cha ở đoạn tuyệt công văn thượng ký tên quay đầu lại chúng ta cho ngươi mãi rời mổ tần nguyệt meo lại mắt tới nàng trong mắt hận ý chợt lóe mà qua nhưng tần tang lại thấy được nàng liên nói sao tần nguyệt chính là kiêng người một nhà trung trừ bỏ tần trấn trung ở ngoài nhất có tâm nhãn còn tuổi nhỏ liền có như vậy tâm cơ còn như vậy khó nhịn Trưởng thành nhưng càng khó đối phó. Bất quá, Tần Nguyệt lại khó đối phó, cũng so với kia chút phía sau màn độc thủ muốn dễ đối phó nhiều. Thần Tang tưởng lưu chữa Tần Nguyệt, nàng phải vì chính mình tranh thủ nhất định thời gian, hơn nữa, đối phó quen thuộc người, tổng so đối phó người xa lạ muốn dễ dàng đi. Tần Tang ngồi xổm xuống, xuống, cùng Tần Nguyệt đối diện, nàng trong mắt hiện lên ý cười, người đáp ứng vẫn là không đáp ứng. "Ân." Kia thanh nhân nói ra, làm Tần Nguyệt đầu quả tim đều vì này run lên. Tần Nguyệt cắn răng, hảo ta đáp ứng người ta và các ngươi đi khuyên cha ta tần tăng đứng dậy đứng dậy thời điểm có trong nháy mắt tròn váng lưu kiến quốc muốn đỡ nàng nhưng tần thải so lưu kiến quốc động tắc càng mau lưu kiến quốc nhìn tần tăng tái nhuận màu da tay phải thành quyền nỗ lực khắc chế hắn quay đầu lại nhìn thẩm nghi liếc mắt một cái tựa hồ nghĩ đến cái gì mu bàn tay thượng gân xanh đều nổi hẳn lên tần tăng hơi hơi đóng trong chốc lát đôi mắt lại mở to mắt thời điểm trong mắt lại là gợn sóng bất kinh mãi cơm nước xong chúng ta liền đi thôi thẩm nghi đã sớm vô tâm tư ăn cơm nàng đứng lên vào phòng ra tới thời điểm mặc một cái thực cũ quần áo còn cầm một cái tay mải, đi thôi tần nguyệt nhắm mắt theo đôi đi theo thẩm nghi phía sau tần tăng đi ở cuối cùng lưu kiến quốc đem xe bỏ đuổi lại đây ba người ngồi vào trên xe lưu kiến quốc trầm mặc vội vàng xe mãi ngài ngồi vương chắc điểm tần nguyệt ngồi trên xe liền đỡ thẩm nghi một phen trong lời nói là tràn đầy quan tâm tần tăng túi đầu nhắm mắt dưỡng thần cũng không có để ý tới tần nguyệt tần nguyệt lúc này chính là lại định bợ thẩm nghi đều là vô dụng thẩm nghi không hồ đồ ai gần ai xa phân thật sự rõ ràng ở không có huyết thống quan hệ tần nguyệt hòa thân cháu gái chi gian lựa chọn như thế nào nàng so với ai khác đều minh bạch lưu kiến quốc ở phía trước biên vội vàng xe nghe được phía sau truyền đến tần nguyệt mang theo chút kiểu khí lời nói trong lòng lại là hận ý tràn đầy đều là nữ nhân này nếu không phải tần nguyệt hãn đời trước sao có thể cùng tần tang ly hôn hắn cùng tần tang ly hôn có hắn hoa tâm nguyên nhân nhưng lớn nhất nhân tố ở chỗ tần nguyệt tần nguyệt một phương diện thông đồng hắn một phương diện lại xối dục tần tang lúc này mới kêu tần tang chân chính lạnh tâm địa nghĩ đến trước một đời hắn hô đồ, còn có tần nguyệt ở bên trong khởi đến tác dụng lưu kiến quốc liền càng hận không thể cho chính mình mấy cái cái tác lại nghĩ đến tần chấn chung người một nhà hiện giờ kết cục lưu kiến quốc lòng tràn đầy thống khoái còn mang theo một loại mịt mờ hưng phấn dọc theo đường đi vài người đều không thế nào nói chuyện Chỉ có Tần Nguyệt thường thường triệu thẩm nghi kỳ hảo, thẩm nghi lại không để ý tới nàng. Rốt cuộc tới rồi ngục giam bên kia, Tần Tăng đi xin thăm hỏi. Lưu kiến quốc lưu tại bên ngoài chờ ba nữ nhân tiến ngục giam đi xem Tần Trấn Trung. Ngắn ngủn thời gian không gặp, Tần Trấn Trung cả người hiện lại lao lại gầy, trên mặt còn nhiều một ít vết thương. Cả người sớm đã không có lúc trước cái loại này trung hầu ôn hòa cảm giác, trên người có rất nhiều tối tâm hơi thở. Hắn ngồi ở chỗ kia động cũng chưa động. Tần Nguyệt nhìn đến Tần Trấn Trung. Trong mắt nước mắt nháy mắt rơi xuống Nàng về phía trước đi rồi vài bước Không dám đụng vào Tần Trấn Trung Trong miệng khô khô hô một tiếng Cha, ngươi, ngươi như thế nào Tần Trấn Trung ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tần Nguyệt Há miệng thở dốc Qua thật dài thời gian mới phát ra một tia thanh âm tới Cha không có việc gì Tần Nguyệt khóc càng hung Tần Tăng mắt lạnh nhìn nàng Làm chính sự quan trọng Tần Nguyệt liền đè thấp thanh âm cùng Tần Trấn Trung nói Cha, bọn họ nói ngươi không phải im ra thân sinh mai nói muốn cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ ngươi ký tên đi tần nguyệt lấy ra đoạn tuyệt thư tới cấp tần trấn trung xem tần ta nguyên bản nghĩ tần trấn trung chỉ sợ chịu không nổi này phiên đà kích nói không chừng sẽ nổi điên phát cuồng nàng sớm đã dự bị hảo cũng thời khắc chuẩn bị ngăn trở tần trấn trung xúc phạm tới thầm nghi nhưng nàng không nghĩ tới chính là tần trấn trung chỉ là nhìn thoáng qua đoạn tuyệt thư sau đó một một ngẩng đầu nhìn tần nguyệt cha con hai ánh mắt giao hội tần trấn trung tiếp nhận bút thiêm hảo tự Tần Nguyệt liền quay đầu đem đoạn tuyệt thư giao cho Tần Tang. Tần Chấn Trung trong tay còn nắm kia chi bút, nắm chết khẩn. Tần Nguyệt duỗi tay đi lấy bút, Tần Chấn Trung còn nắm, Tần Nguyệt phí thật lớn kính mới rút ra. Tần Chấn Trung liền đôi tay bụm mặt, buồn đầu khóc lớn, "Tiêm sai rồi, tiêm, tiêm làm sai, tiêm đáng chết, đáng chết a." Thẩm Nghi sắc mặt lạnh lùng, đứng lên liền đi ra ngoài. Tần Tang nhìn Tần Nguyệt liếc mắt một cái, "Đi thôi." Tần Nguyệt có chút không tha, nhìn Tần Chấn Trung trong chốc lát mới xoay người hướng ra ngoài đi đến. Từ ngục giam ra tới, đã là nửa buổi sáng. Vài người ngồi trên xe bỏ lại đi cục công an. Ở cục công an cửa, Tần Tăng cùng thẩm nghi xuống xe, nàng nhìn nhìn Lưu Kiến Quốc, cười nói, Kiến Quốc ca, ngươi cùng Tần Nguyệt về trước thôn đi, chúng ta song xuôi sự lúc sau liền hồi trong xưởng, ta ở trong xưởng có ký túc xá, đêm nay khiến cho mai trước trụ túc xá. Lưu Kiến Quốc có chút không tha, còn là đáp ứng một tiếng. Tần Tăng xem Lưu Kiến Quốc vội vàng xe ngửa cùng Tần Nguyệt rời đi, mới đỡ thẩm nghi vào cục công an nàng cùng thẩm nghi trước tìm cảnh sát tảo vừa lúc cảnh sát tảo không ra cảnh nhìn đến tần tăng cùng thẩm nghi lại đây liền chạy nhanh đứng dậy làm hai người ngồi xuống hắn lại muốn đi đổ nước thẩm nghi liền chạy nhanh xua tay chúng ta không khác chúng ta chính là nghĩ tới tới hỏi một chút vương mỹ phượng sự tình tần tăng ngồi ở thẩm nghi bên cạnh nhìn cảnh sát tảo thời điểm hiện có chút khẩn trương nàng đôi mắt có chút hồng, tay cầm thực khẩn thanh âm cũng có chút phát run cảnh sát tảo vương mỹ phượng nói ta mẹ bị bán được chỗ nào rồi sao cảnh sát tàu lắc đầu nàng cũng làm không rõ lắm nàng cùng tần chấn trung đem các hồng làm ra tới liền giao cho bọn buôn người chỉ biết người kia lái buôn là từ phía nam tới khác nàng cũng không biết tần tăng thân thể run lên trong cổ họng phát ra thấp thấp thang khóc nàng mặt lại trắng một ít cái loại này không có một chút huyết sắc bạch vốn dĩ hẳn là làm người hiện thực thảm đạo nhưng nàng thật dài đuôi mắt vựng nhiễm một tiêu hồng đã kêu nàng cả người mang ra bi thương thê mỹ tới cảnh sát tàu như vậy chính trực người nhìn tần tăng hiện giờ kia yếu ớt bộ dáng tâm đều bị xúc động hắn nhịn không được than một tiếng các ngươi cũng đừng quá thương tâm chờ bắt được bọn buôn người hẳn là là có thể hỏi ra mẹ ngươi rơi xuống lời nói là nói như vậy nhưng cảnh sát tào trong lòng rõ ràng này lại nói dễ hơn làm ta ta biết tần tăng túi đầu che mặt thấp thấp nức nở ta chính là khổ sở trong lòng thật sự cho ngài thêm phiền toái nhưng đừng nói như vậy cảnh sát tào chạy nhanh xua tay đây là chúng ta nên làm hắn lại nhìn về phía thẩm nghi Đại nương, ta cùng tần chấn thủ đô là chuyển nghề quân nhân, theo lý thuyết nên giúp đỡ cho nhau. Hiện giờ tần chấn quốc không còn nữa, ngài trong nhà có gì khó xử sự, có thể tìm ta, có thể giúp ta nhất định hỗ trợ. Thầm nghi chạy nhanh nói tạ. Thần xác của nàng cũng không tốt, bất quá nàng hẳn là cố kỵ đến tần tang, liền tính lại thương tâm, cũng không có khóc ra tới. Tần tang chỉ là khóc một lát liền ngẩng đầu lau khô nước mắt. Nàng nâng dậy thầm nghi, chiều cảnh sát tào túi mình vái chào, thật sự cảm ơn ngài. Ta mẹ nó sự tình còn thỉnh ngài nhiều chú ý một ít. Cảnh sát tàu gật đầu, yên tâm, nếu thật ra được cái gì, ta sẽ ở trước tiên nói cho của các ngươi. năm 50 ai kêu ngươi tiến vào, Mang theo thẩm nghi tới rồi máy kéo sưởng, đem nàng dàn xếp đến ký túc xá lúc sau, tần tăng liền đi tìm liêu sưởng trưởng trả phép. Nhìn đến tần tăng nhanh như vậy liền trở về, liêu sưởng trưởng rất giật mình. Sao không ở nhà nhiều ngốc mấy ngày? Tần tăng cười, đồ vật còn không có phiên dịch xong, ta phải nắm chặt thời gian bằng không đến chậm trễ trong xưởng nhiều ít sinh sản nhiệm vụ lời này kêu liêu xưởng trưởng càng cao hứng nhà ngươi sự tình đều làm tốt sao tần tăng gật đầu đối liêu xưởng trưởng hảo một phen cảm tạ còn phải cảm ơn ngài đâu nếu không phải ngài giúp đỡ báo cảnh người xấu cũng sẽ không nhanh như vậy phải đến ứng có trừng phạt liêu xưởng trưởng cũng không có hỏi nhiều chỉ là xua tay đều là cách mạng đồng chí tạ di tạ a ngươi nghiêm túc công tác chính là đối chúng ta tốt nhất hồi báo thần tăng xem liêu xưởng trưởng vội vàng liền khởi biết cáo tử liêu sưởng trưởng kêu nàng đừng quá liều mạng nhiều chú ý nghỉ ngơi lại nói qua mấy ngày trong sưởng sẽ phát phúc lợi tiêu nàng nhớ rõ đi hậu cần chỗ lánh tần tăng tử văn phòng ra tới lại đi sưởng làm quậy bán quà vật mua một ít ăn đồ vật tính toán chờ ngày mai thẩm nghi trở về thời điểm làm nàng mang về buổi tối tần tăng tử nhà ăn đánh cơm đoan trở về nàng cùng thẩm nghi ăn cơm liền nằm ở một cái trên giường nói chuyện thẩm nghi liền hỏi ra cho tới nay thập phần nghi hoặc sự tình hai ta ngẫm lại biện pháp Chưa chắc không thể kêu tần chấn chung ký tên, ngươi vì cái gì thế nào cũng phải kêu tần nguyện đi, còn, còn đáp ứng cho nàng mãi rời mổ. Ở dưới ánh trăng, tần tăng ban đầu sơ đạm mặt mảy biến nhu hòa lên. Nàng từ cổ áo chỗ đem vẫn luôn bên người mang cản khôn kính đem ra, mãi, ta từ mang lên cái này gương thân thể thì tốt rồi rất nhiều, hơn nữa, loang thoáng, ta còn có thể cảm giác được cái này gương vẫn luôn tưởng cùng ta giao lưu. Cái gì? Thầm nghi cả kinh. Nàng theo sau nghĩ đến nàng rời đi ra thời điểm mẫu thân cùng nàng nói những lời này đó, nhớ tới như vậy xa xăm sự tình, thầm nghi rủi tay nắm lấy gương lẩm bẩm nói, thế nhưng là thật sự. Ta còn tưởng rằng đều là mẫu thân cả ta, không nghĩ tới đây là thật sự. Mãi, ngươi đang nói cái gì? Thầm nghi buông ra gương, không có gì, ngươi nói ngươi có thể cảm giác được gương cùng ngươi giao lưu, kia nó nói cho ngươi cái gì? Tần tang rũ xuống đôi mắt, nó ở nói cho ta tần chấn chung sau lưng có người. Có người ở sai xử hắn hại chúng ta, ta hỏi nó là người nào yếu hại nhà ta, nó cũng làm không rõ ràng lắm. Ta liền nghĩ Tần Trấn Trung cùng Vương Mỹ Phượng đều đi vào, dư lại Tần Nguyệt cùng Tần Bảo hai cái. Tần Bảo rõ ràng chính là cái loại này hưu dung bông hưu, mà Tần Nguyệt tâm cơ thâm trầm. Nếu ta nếu là Tần Trấn Trung nói, nhất định sẽ đem một ít bí ẩn sự tình nói cho Tần Nguyệt. Thầm nghi nháy mắt hiểu được, ngươi là dùng Tần Nguyệt câu cá. Tần Tăng khỏe môi giơ lên, ngữ khí hiện nhẹ nhàng một ít, là câu cá còn có một chút là tưởng cùng người quen tiếp tục giao tiếp ách thẩm nghi nhìn tần tang cảm giác cái này cháu gái có trong nháy mắt là như vậy xa lạ tần tang xoay người ôm thẩm nghi một chút nàng ôm ấp ấm áp thật giống như vô số lần ôm giống nhau làm thẩm nghi cảm giác được đến này đó là nàng cháu gái không thể nghi ngờ chỉ là đứa nhỏ này trải qua quá nhiều cho nên mới sẽ biến như vậy mẫn cảm mới có thể không thể không hao tổn tâm cơ nếu tần trấn trung đã chết không còn có người cùng cái kia mạc ngón tay xứ giả liên hệ, người kia vì hại chúng ta, chỉ sợ còn sẽ lại phái người tới tiếp cận an toán. Chúng ta ở minh, nhân gia ở trong tối, không hảo phong bị, hơn nữa, chúng ta hiện tại còn quá mức nhỏ yếu, liền tính là phong bị, cũng phần thắng không lớn, cho nên ta lưu trữ tần nguyệt, gần nhất là muốn nhìn một chút nàng cùng người nào liên hệ. Thứ hai, có nàng ở, người kia hoặc là còn sẽ dùng nàng. Thẩm nghi trầm tư lên, tần Tang tiếp tục nói, tần nguyệt tuổi cũng không lớn. Yêu cầu trưởng thành thời gian cùng không gian, này liền cũng đủ làm chúng ta cũng trưởng thành lên. Thẩm nghi minh bạch. Nàng vô vô tần tăng bối, làm khó ngươi. Tần tăng tràn ra một cái tươi cười, không làm khó, chỉ cần nhà chúng ta hảo hảo, tác cái gì đều nguyện ý làm. Thẩm nghi túm túm chăn, mượn cơ hội lau sạch khỏe mắt ướt tát. Nàng cầm tần tăng bả vai, trong lòng bàn tay là một phen xương cốt. Tần tăng quá gầy, gầy đến trên người cơ hồ không mấy lượng thịt, cái này làm cho thẩm nghi càng thêm chua sót. Cần phải kêu nàng nói ra không cho Tần Tăng lo lắng nói, nàng lại nói không nên lời. Sau lưng người kia không biết có bao nhiêu cường đại, thẩm nghi tự nhận là không có bản lĩnh hộ đến người nhà bình an chu toàn, nàng không thể không dựa vào Tần Tăng, đồng thời, hảo hảo đem Tần nhã mấy cái bồi dưỡng lên. Nay một đêm, Tần Tăng ngủ rất là kiên định. Mà thẩm nghi lăn qua lộn lại, hơn phân nửa túc cũng chưa ngủ. Ngày hôm sau dậy sớm, thẩm nghi treo hai cái đại quần thâm mắt lên từ lâu cơm, ăn qua cơm sáng. Nàng liền mang theo chút ăn đồ vật hồi trước công thôn. Mà Tần Tăng tiếp tục lưu tại trong xưởng phiên dịch đồ vật. Chiều nay trong xưởng tới hai vị ngoại quốc chuyên gia, hai vị này chuyên gia tới nhân viên trường học người như thế nào sử dụng máy móc, Tần Tăng bị kêu lên đi đảm đường phiên dịch, bận việc một buổi trưa, nói chuyện nói miệng khô lưới khô, rốt cuộc trở đến tan tầm thời gian. kia hai vị chuyên gia tới rồi điểm liền đi, mà công nhân nhóm còn không có làm minh bạch này máy móc dùng như thế nào. Dẫn đầu sư phó vẻ mặt nôn nóng còn có hổ thẹn. Liêu sưởng trường liếc mắt một cái xem qua đi liền hiểu được. Hắn cũng có vài phần nóng nội, như thế nào không nghe minh bạch vẫn là sao. Người nói các ngươi, Bạch sư phó đều mau cấp khóc, hắn lau hắn nói, sưởng trường, kia hai vị chuyên gia nói cấp, hơn nữa nhân gia nói tất cả đều là gì chuyên nghiệp thuật ngữ, bọn im lại không gì văn hóa, nơi nào nghe hiểu được. Liêu sưởng trưởng cấp ở phân sưởng xoay quanh, muốn các ngươi có gì dùng, quốc gia hoa nhiều như vậy tiền mua máy móc, các ngươi nếu là học không được, này không phải ngươi nói các ngươi một đám tất cả đều là ăn mà không làm tần tăng nhìn những cái đó công nhân đều mau bị mang khóc chạy nhanh đi đến liêu xưởng trưởng trước mặt nhẹ giọng nói xưởng trưởng ta nghe minh bạch hiện tại làm ta thượng thủ thao tác đều được ngài vẫn là đừng làm khó dễ bạch sư phó bọn họ gì liêu xưởng trưởng đột nhiên xoay người hai mắt tỏa ánh sáng nhìn tần tăng ngươi nghe minh bạch tần tăng thật mạnh gật đầu ta vẫn luôn đối cái này máy móc gì đó đều có nghiên cứu cũng xem qua một ít chuyên nghiệp loại thư tịch kỳ thật đi kia hai vị chuyên gia chính là cố ý nói như vậy phức tạp, nhân ra là xem thường chúng ta quốc gia người, cố ý khó xử chúng ta, muốn thật lại nói tiếp, này đó máy móc cũng không có gì khó, bọn họ nếu là hảo hảo giảng, bạch sư phó bọn họ đều có thể học được sẽ. Liêu sưởng trưởng nhìn nhìn Tân Tăng, lại nhìn xem bạch sư phó mấy cái, cuối cùng thật mạnh thở dài, kia có gì biện pháp, ai làm chúng ta nghèo, chúng ta lạc hậu đâu. Lạc hậu phải bị đánh, phải gọi người xem thường A. Tân Tăng nhìn phân xưởng những cái đó máy móc vẫn là rất có vài phần đoán dận. Cái này thời kỳ, cái này quốc gia xác thật thực lạc hậu, cũng xác thật nghèo. Thật sự là bởi vì trải qua trăm năm hỗn chiến, lạc hậu những cái đó phát đạt quốc gia hơn trăm năm, liền tính là theo đuổi máy liệt, liền tính là liều mạng muốn ngắn lại khoảng cách, còn là thiên nan và nan. Tựa như này đó máy móc, rõ ràng chính là nhân ra quốc gia đào thải xuống dưới, nhưng đối với chính mình quốc gia người tới nói, lại vẫn là đương bảo bối giống nhau. Nếu Tần tăng nắm tay, nếu điều kiện cho phép nàng thật sự rất muốn cấp cái này quốc gia ra một phân lực tới ngắn lại quốc gia cùng thế giới tri chi gian tranh lệch đáng tiếc còn không phải thời điểm bạch sư phó mấy cái cúi đầu cũng thực vì chính mình quốc gia nghèo nhược cảm thấy đau lòng đồng thời cũng vì kia hai vị chuyên gia đối bọn họ trêu đùa mà phẫn nộ tần tăng nhìn bọn họ liếc mắt một cái đi đến máy móc bên cạnh tận lực dùng nhất ngắn gọn ngôn ngữ giảng minh bạch này đó máy móc muốn như thế nào thao tác còn cứ gọi bạch sư phó thượng thủ thử thử Bạch sư phó là làm nhiều ít năm sư phụ già, luận trên tay công phu, thật sự không mấy cái so được với. Hơn nữa, hắn cũng không ngu ngốc, chỉ cần làm minh bạch, thật muốn sử dụng này đó máy móc tới, đảo cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Thấy bạch sư phó có thể thượng thủ thao tác, liêu sưởng trưởng mới nhẹ nhàng một hơi. Hắn cười ha ha vài tiếng, lại tán thưởng nhìn tần tang, tả lão thật là cấp chúng ta sưởng đưa tới một cái bảo bối A, tần đồng chí quả thực chính là vạn năng, dù, nơi nào đều có thể dùng được với. Bạch sư phó cũng tán một câu, đúng vậy, tần đồng chí tuổi còn nhỏ, nhưng này bản lĩnh lại không nhỏ, ngươi nói ngươi đứa nhỏ này sao gì đều sẽ a? Tần tăng cười nói, ngày thường không có việc gì thời điểm liền thích hạt cân nhắc. Liêu sưởng trưởng lại khen tần tăng vài câu, đồng thời hạ quyết tâm, không quan tâm thế nào, này tần tăng là nhất định phải lưu lại, liền tính cho nhân ra khai cao tiền lương, liền tính phúc lợi đãi ngộ cao một ít, cũng muốn đem người lưu lại, người tài giỏi như thế khả ngộ bất khả cầu, ai muốn buông lòng tay, đó chính là cái đại ngốc ngũ. Thần Tăng từ phân xưởng ra tới thời điểm, đã mau đến lúc chẳng vạng. Nàng không ở trong xưởng ăn cơm, mà là hồi ký túc xá thay đổi một bộ quần áo liền ra cửa. Máy kéo xưởng bên cạnh có một mảnh nhỏ vành đai xanh, nơi đó cũng loại vài cọng đào hoa, còn có một ít cây liếu linh tinh. Hoàng hôn chiếu dọi hạ, đào hồng liễu lục, thoạt nhìn còn rất có vài phần ý cảnh. Nhưng Thần Tăng lại phải làm cái kia phá hư ý cảnh người. Nàng đi qua đi vịn cành bẻ mấy chi đào hoa, nắm thật chặt phía sau ba lô. Đem đào hoa bỏ vào đi, liền có một đường đi trước. Thức mau, nàng liền đến cái kia tiểu viện trước cửa. Tiểu viện vẫn là như nhau tức hướng thử can tĩnh. Ở trên con đường này, cơ hồ đều không có người đi đường trải qua, đó là phòng, tựa hồ đều thổi thực nhẹ giống nhau. Thần tăng đem cây thang dựa vào đầu tường, bám vào cây thang đi lên. Nàng bỏ ở đầu tường nhìn hai mắt, thấy trong viện không ai, liền ngồi đến đầu tường thượng, lại đem cây thang chịu đi lên phong tới nội viện. Tần tăng khinh khinh xảo xảo theo cây thang bò xuống dưới, đem ba lô đảo hoa lấy ra tới phóng tới trên mặt đất, lại đem cây thang gấp hảo trăng lên. Nàng đi đến trong viện dưới cây đảo khúc chân ngồi xuống, mới vừa ngồi xuống, liền thoải mái than thở một tiếng. Cái này địa phương dương sát khí thật sự hảo nồng hậu, lại còn có phía sau tiếp trước hướng thân thể của nàng toàn. Tần tăng tư thái lười nhắc ngồi, nỗ lực vận hành tâm pháp, tận lực hấp thu nơi này dương sát khí tới tu bổ thân thể của mình. Nàng vừa mới hấp thu một chút liền nghe được một cái thanh lanh thanh âm, "Ai kêu ngươi tiến vào." Chương 51 trùng hợp. Hoàng hôn dư quang chiếu tiến vào, làm cho cả sân đều trải lên một tầng nhàn nhạt kim sắc. Lục xanh nhà ngói hành lang hạ đứng một cái mặc đồ trắng áo sơ mi quần tây đen thanh niên. Hắn tuấn mi tu mắt, nhưng mặt mày gian lại phủ kín đạm mạc. Tần tăng đứng lên, cầm chộp vào lòng bàn tay đào hoa mới muốn đi phía trước đệ, liền phát hiện thanh niên đuôi lông mày khỏe mắt địa phương có chút phím hồng, làm hắn nhiều một tia nhân khí. Thanh niên mày nhảy lên một chút, Trong mắt hiện lên một tia thống khổ chi sắc. Thần Tang khỏe miệng thượng tiểu, gợi lên một cái điểm mỹ cười. Nàng cười ngọt như mật đường, mỹ so với kia ba tháng đào hoa còn muốn diễm thượng vài phần. Nột, tặng cho ngươi." Tần Tang đôi tay nắm một đại thuốc đào hoa đưa tới thanh niên trước mắt. Thanh niên đứng không nhúc nhích, trong mắt thống khổ chi sắc càng sâu, đi ra ngoài. Thần Tang nhíu mày, nghiêng đầu đánh giá thanh niên, "Ngươi sinh bệnh sao?" Thanh niên rốt cuộc giật mình, hắn giơ tay, vô dứt Tần Tang trong tay đào hoa, thanh âm lạnh hơn ẩn hàm vài phần tức giận đi ra ngoài tần tăng cúi đầu nhìn xem rơi xuống đến trên mặt đất đào hoa lại ngẩng đầu nhìn xem một chút tình cảm đều không lưu thanh niên hốc mắt đỏ hồng chỉ là nàng hốc mắt tuy răng đỏ nhưng lại không có rớt nước mắt cũng không có sinh khí nháy mắt lúc sau nàng lại nở nụ cười tươi cười vẫn là như vậy điểm mỹ người sinh bệnh phát giận cũng khó tránh khỏi tần tăng tự cấp thanh niên tìm lý do thanh niên lui về phía sau vài bước vẻ mặt toàn là không vui ngươi thật sự rất khó chịu sao phát sốt tần tang đi phía trước đi rồi vài bước cũng không biết nàng là như thế nào làm tựa hồ là khuynh khắc thời gian liền dịch tới rồi thanh niên bên người còn rỗi tay đỡ lấy hắn cánh tay một khắc chỉ bạch bạch nộn nộn tay đáp đến thanh niên trên trán nha như thế nào như vậy năng lan thanh niên một phen đẩy ra tần tang chật vật tránh né hắn đẩy sức lực lớn chút tần tang không phòng bị liền như vậy thẳng tắp té lăn trên đất hành lang hạ mặt đất làn nền xi măng có chút thô ráp tần tăng ngã trên mặt đất lúc sau, bởi vì dùng tay chống đỡ thân thể, lòng bàn tay ma phá một khối ra, đau nàng chân mày hơi tần, Nàng ngừng đầu, một đôi đại đại trong ánh mắt thủy ý mông lung, khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập vì khuất. Thanh niên trong lòng chấn động, không biết như thế nào, trái tim nhiều vài phần đau ý. hắn rồi ruôi tay, vẫn là nắm chặt nắm tay thu trở về, xoay người, nhanh chóng vào nhà, tìm một tiếng, cửa phòng đóng lại, theo sau truyền ra càng thêm thanh lanh thanh âm, chạy nhanh rời đi. Bằng không ta sẽ gọi người đem ngươi đuổi ra đi. Tần Tăng đứng dậy, túi đầu đứng ở hành lang hạ, vài giọt nước mắt rơi xuống đến xi măng trên mặt đất, tạp khởi điểm điểm cho bụi. Ngươi, ngươi tìm người cho ngươi mua điểm rực đi. Thiêu như vậy lợi hại, khẳng định rất khó chịu. Tần Tăng thanh em nho nhỏ, có chút ủy khuất, còn ẩn hàm lo lắng. Ta, ta đi rồi. Nói xong câu đó, nàng lại ma tạch trong chốc lát mới xoay người rời đi. Cùng tới thời điểm giống nhau, nàng lại đáp cây thang đến bên tường, bò đầu tường từ trong viện ra tới ưu ám trong phòng, thanh niên ngồi ở bên cửa sổ, xuyên thấu qua cửa kính ra bên ngoài xem, nhìn đến tần tăng từ ba lô rút ra cây thang, có chút vụng về đắp đến đầu tường thượng, lại tiểu tâm cẩn thận bò đến đầu tường, ở giữa, có hai lần cây thang bắt đầu lắc lư, tần tăng dọa thân thể đều có chút cứng cỏng. Thanh niên trong lòng kinh hoàng, cơ hồ không chế không được nghĩ tới đi giúp nàng một phen. Bất quá, nghĩ đến hắn kia quỷ dị thể chất, còn có khả năng cấp tần tăng mang đến thương tổn, thanh niên chính là nhịn xuống thẳng đến nhìn tần tăng thân ảnh chậm rãi biến mất hắn mới từ trong phòng đi ra đứng ở vừa rồi đã đứng địa phương thanh niên mắt sắp phát hiện xi si măng trên mặt đất một mảnh trói mắt màu đỏ lại nghĩ đến tần tăng té ngã thời điểm trong mắt rõ ràng hiện lên đau ý thanh niên chân mày cao lại hắn ngồi xổm xuống thân thể ly gần càng thêm cảm thấy kia phiến màu đỏ trói mắt thứ tâm nhìn đến cách đó không xa tán loạn nằm đào hoa thanh niên một chi chi nhặt lên tới về thành một bó mang vào nhà hắn lấy ra một cái sứ thanh hoa cái chai ở bên trong trang chút thủy đem kia thuốc đảo hoa cùng tiến trong bình vừa mới đem bình hoa phong tới cửa sổ thượng thanh niên trong thân thể liền truyền đến một trận xé rách đau ý hắn cắn chặt răng nỗ lực khắc chế hoạt động bước chân gian nan đi đến mép giường liền rốt cuộc nhịn không được té ngã ở trên giường trên trán mồ hôi đại tích đại tích lăn xuống xuống dưới toàn thân năng có thể đem người thiêu cháy đau đớn chiều toàn bộ thân thể lan tràn đều hắn nhịn không được hồng hộp thở hồn hện đôi mắt cũng đỏ đầm lên thanh niên nắm chặt xuống tay hạ khăn trải giường chịu đựng cháy thiêu đau, không biết qua bao lâu thời gian, hắn mới hơi chút hỏa hoãn một chút. Từ trên giường lăn xuống xuống dưới, thanh niên cơ hồ là bỏ ra tới. Sân trong một góc có một ngụm giếng nước, hắn bỏ đến bên cạnh giếng, tận cố gắng lớn nhất để ra một xô nước, đem kia thùng nước lạnh tới đến trên người. Hô một tiếng, thô lệ thanh âm từ hết hầu chỗ sâu trong truyền ra tới. Thanh niên tóc lung tung rối loạn, quần áo cũng không còn nữa sạch sẽ, trên mặt càng là hồng giống như là vải đỏ giống nhau. Hắn ngã vào bên cạnh giếng chậm rãi khép lại đôi mắt, sơ thăng thái dương mới phóng qua mà mặt bằng, dậy sớm gió lạnh thổi qua, thổi lạc đầy đất đào hoa cánh, an tĩnh tiểu viện đầu tường thượng duỗi tiếp theo cái cây thang, lớn lên đẹp cô nương từ cây thang thượng bỏ xuống dưới, nàng chân mới dẫm đến trên mặt đất, liền nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, không rảnh lo rửa vào đầu tường cây thang, tần tăng bước nhanh chạy đến thanh niên bên người, duỗi tay sờ sờ hắn cái chán, nhìn nhìn lại trên người hắn còn mang theo rớt gát quần áo, tần tăng trong mắt xoay chuyển đứng dậy nỗ lực kéo thanh niên đem hắn dịch đến trong phòng nàng ở trong phòng tìm điều khăn lông khô lại đem thanh niên trên người quần áo bái xuống dưới dùng khăn lông khô cho hắn lau khô thân thể liền đem hắn cả người nhét vào trên giường trong chăn đem người dàn xếp hảo tần tang tìm được phòng bếp nhìn xem trong phòng bếp đồ vật nghĩ nghĩ thiêu một hồ nước sôi đảo đến phích nước nóng lại từ ba lô lấy ra một bao điểm tâm còn có một chút sữa mạnh nha nàng đem đồ vật phóng tới trong phòng trên bàn nhìn xem trong phòng có một cái án thư còn có giấy bút tần tăng cầm tờ giấy để bút viết một hàng tự cuối cùng nghịch ngậm đi trong viện dưới cây đào chết một chi đào hoa phóng tới trên giấy quay đầu lại nhìn xem thanh niên còn ở trên giường ngủ yên tần tăng khỏe miệng hơi câu lộ ra một tia thực hiện được cười như thế còn không phải nhậm ta bài bố sao nàng ngồi vào mép giường nắm lấy thanh niên tay hơi hơi khép lại đôi mắt bắt đầu vận hành công pháp tới hấp thu thanh niên trên người dương sắc khí. mãi cho đến tần tăng cảm thấy trong thân thể có no đủ cảm nàng mới vừa lòng đứng dậy nhanh chóng rời đi cái này phòng nhỏ đi ở sáng sớm huyện thành trên đường thần tang tâm tình hảo rất nhiều nàng bước chân nhẹ nhàng trên mặt mang theo mỉm cười ngọt ngào tâm tình tốt cơ hồ muốn ca hát thật sự không nghĩ tới nàng vận khí như vậy hảo thế nhưng đụng phải cái kia thanh niên mỗi năm một lần sát khí phát tác nhật tử này dương sát khí quá nhiều chẳng những đối người khác có hại chính là đối với thanh niên cũng có rất lớn hại lớn nhất hại chính là mỗi năm phát tác một lần nhất hung ác ba ngày này ba ngày Sắc khí sẽ một chút ở thanh niên khắp người trung du tẩu, làm hắn đau đớn muốn chết, cái loại này đau so lăng chỉ còn muốn khó chịu, là hận không thể lập tức đã chết đau. Hắn khi còn nhỏ còn hảo một chút, chờ đến sau trưởng thành, mỗi một năm phát tắc lên đều sẽ so thượng một năm còn muốn lợi hại. Cũng này cái kia thanh niên nghị lực kinh người, có thể như vậy nhịn xuống tới. Nếu là thay đổi người khác, nói không chừng đã sớm bị tra tấn tự sát, liền tính là không có tự sát, nói không chừng cũng sẽ không chịu nổi cái loại này đau mà điên mất ngày hôm qua hẳn là chính là thanh niên sát khí phát tác nhật tử mà hắn sát khí phát tác lên lục thân không nhận hung tàn cực kỳ chỉ cần ở hắn bên người người đều sẽ bị lan đến mà cập sát khí quá nặng không nói ly thanh niên gần chút liền tính là cách hắn mười m xa cũng không chừng liền sẽ bị liên lụy đến nay hẳn là cũng là thanh niên vì cái gì đối tần tăng không giả sắc thái nguyên nhân thần tăng vừa nghĩ những việc này dưới chân liền càng nhanh vải phần nàng hấp thu như vậy nhiều sát khí Hẳn là chạy nhanh trở về tìm một chỗ hấp thu luyện hóa, có này đó sắc khí, tần tăng thân thể hẳn là có thể hảo rất nhiều, ít nhất sẽ không lại giống như lúc trước giống nhau động bất động liền tưởng kẻ xỉu, thể hư trên người một chút sức lực đều không có. Trưng 52 tỷ thí, ngày xuân giờ ngọ dương quang nhiệt liệt, nhưng lại lại không như vậy cực nóng. Trình gian nhà ở dưới ánh nắng chiếu dọi xuống sáng ngời rất nhiều, đem trong phòng hết thể tất cả hiện mẩy may tất lộ. Trên giường, thật dày chăn phía dưới một đoàn giật giật. Từ trong chăn vươn một cái trắng non thon dài cánh tay, mảnh dài ngón tay xoa cái chán. Thanh niên chậm rãi mở ra hai mắt, đôi mắt nhiễm hồng mắt đào hoa sáng ngời có thần. Hắn nghi hoặc nhíu mày, Không rõ cái loại này gọi người hận không thể lập tức đã chết đau như thế nào biến mất. Năm rồi, sắc khi phát tác thời điểm chính là sẽ tra tấn hắn suốt ba ngày ba đêm. Liên tính là thanh niên nghị lực kinh người, tâm tình đạm mạc, nhưng mỗi khi nghĩ đến cái loại này thống khổ, vẫn là có chút sợ hãi, liên tiếp ba ngày đau khổ tra tấn là so điệt rơi xuống đất ngục càng thêm đáng sợ sự tình. Nhưng năm nay thế nhưng, hắn nhớ rõ sát khí là ở ngày hôm qua lúc trạm vọng phát tác, hẳn là ở phía sau ngày lúc trạm vọng mới có thể ngừng nghỉ xuống dưới. Nhưng vì cái gì chiều nay liền không có việc gì. Thanh niên ngồi dậy, đột nhiên phát hiện chân phía dưới hắn cơ hồ cả người trần trụi, trừ bỏ một cái quần lót ở ngoài, hắn thế nhưng cái gì cũng chưa ăn mặc. Hắn rõ ràng nhớ rõ hắn kế xỉu thời điểm quần áo xuyên chỉnh chỉnh tề tề. Nhưng vì cái gì Thanh niên để chân trần xuống đất, nhìn nhìn trên tường lịch này, đích xác mới qua không đến một ngày thời gian, này sát khi đi có chút sớm à. Còn có, hắn quần áo lại như thế nào không? Là ai lột hắn quần áo? Hắn muốn đánh điện thoại hỏi một chút chiếu cố hắn kia hai người, nhưng sau đó tưởng tượng, hẳn là không phải kia hai người làm, bọn họ không cái kia lá gan. Thanh niên đi đến tủ quần áo biên, kéo ra môn tìm một bộ quần áo thay, xoay người, liền nhìn đến trên bàn sách thả một trừng giấy, trên giấy còn thả một chi đào hoa đào hoa tiên linh linh khai chính thịnh hắn nhíu mày duỗi tay cầm lấy kia chi đào hoa rũ mắt khi liền nhìn đến trên giấy linh tú tự thể vọng trân trọng buổi tối lại đến thăm thanh niên nháy mắt nghĩ đến ngày hôm qua lúc chạm vạng cái kia từ đầu tường bò tiến trong viện tiểu thiếu nữ hải nghĩ đến này nữ hải hắn trước mắt liền phảng phất nhìn đến nữ hải cặp kia mỉm cười đôi mắt nữ hải mỉm cười đôi mắt thật xinh đẹp trời sinh cười mắt chính là không cười thời điểm cũng là hơi hơi cong, như là đối với người cười giống nhau Cặp mắt kia thanh triệt sáng trong, rồi lại vũ mị đa tình, nhìn người thời điểm, thật giống như ngươi chính là nàng toàn thế giới giống nhau. Nữ hài bộ dáng tươi sống xuất hiện ở hắn trước mắt. Nàng ham chứa cười, trên mặt làm như chảy mật, một đầu tóc dài chất ở sau đầu, chất trưởng thành lớn lên đuôi ngựa, trên người ăn mặc thiển hoàng phái hoa áo trên, cùng thanh bố quần, nàng nghiêng đầu nghịch ngợm cười, so trong viện khai chính diễm đào hoa còn muốn sán lạn vài phần. Thanh niên rỗi tay đem kia tờ giấy cầm lấy tới, đầu ngón tay mơn trớn mặt trên tự, theo sau giống như là bị năng đến giống nhau, đột nhiên buông tay, tùy ý một mảnh mỏng giấy rớt đến trên mặt đất. Hắn không có nhặt, duỗi tay phải che lại hai mắt của mình, khoe miệng lộ ra một tia chua suất cười tới. Thần Tăng giữa chưa thời điểm ở nhà ăn đánh một phần cơm. Nàng tâm tình hảo, mua cơm cũng thực phong phú, một cái bánh bao, một phần mặt phiến canh, còn có cả thìa xào thịt cùng rau trộn rau chân vịt. Cầm cơm, Thần Tăng liền tìm cái địa phương ngồi xuống ăn. Nàng mới ngồi xuống, liền nhìn đến vài người bưng hộp cơm chiều nàng đi tới dẫn đầu chính là một cái ăn mặc một thân quân lục y di phục cô nương phía sau đi theo hai cái cô nương còn có một cái tiểu tử bốn người lại đây đem nôm chế hộp cơm phóng tới trên bàn liền bắt đầu trên dưới đánh giá tần tang thần tang ngẩng đầu cười cười các ngươi hảo dẫn đầu cô nương cười hỏi ngươi là cái kia mới đến phiên dịch tần tang lên tiếng là ta là tần tang các ngươi có thể kêu ta tiểu tang dẫn đầu cô nương rất tự quen thuộc tiểu tang ta là lưu chủ nhiệm nữ nhi ta kêu lưu siêu mỹ Nàng lại chỉ vào ngồi ở một bên mặt khác ba người giới thiệu, Tần Tăng mới biết được mặt khác hai cái cô nương cũng là trong xưởng lão công nhân nữ nhi, phân biệt kêu với Thắng Nam cùng Tô Hoa Quế, mà cái kia tiểu tử kêu Chu Quân Phong. Cùng bốn người quen thuộc lúc sau, Tần Tăng mới biết được bọn họ ý đồ đến. Nguyên lai like là lưu thiết lần đầu đi lúc sau làm trò lưu siêu Mỹ mặt tàn nhẫn khen Tần Tăng, làm lưu siêu Mỹ rất tâm lý không cân bằng. Lưu siêu Mỹ cũng là cao trung sinh, ở trường học thời điểm học tập thành tích vẫn luôn đều thực hảo. Là cái loại này học bá hình nhân vật, nàng tính tình cao ngạo, cũng tự cho mình rất cao, tốt nghiệp xong đến máy kéo xưởng lúc sau cũng vẫn luôn không có thả lỏng học tập, vẫn luôn cho rằng nàng đã rất lợi hại. Nhưng Lưu thiết đầu làm cho nàng mặt khen một cái khác rất nhỏ cô nương này hảo kia tốt, liền khơi dậy Lưu siêu mị hiếu thắng tâm tới. Vừa lúc với thắng nam cùng Tô Hoa Quế cũng là học bá, còn có Chu Quân Phong là cái sinh viên. Tuy nói cái này năm đầu công nông binh đại học đang thịnh hành, vào đại học dựa vào cũng là đề cử. Khá vậy có rất nhiều học tập tốt học sinh, Chu quân phong chính là một trong số đó. Lưu siêu Mỹ trong lòng không phục, liền đem này ba vị cũng kêu lên, muốn nhìn một chút thần tang rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Thần tang đã biết nguyên do, không khỏi bật cười. Nàng đem hộp cơm cái hảo cái nắp, ôm cánh tay nhìn kia bốn vị, các ngươi tưởng như thế nào so. Lúc này, cơm nước xong một ít công nhân nghe được động tĩnh đều thấu lại đây. Thời đại này giải trí vốn dĩ liền ít đi, có náo nhiệt xem, đại gia tự nhiên đều hiếm lạ thực. Lưu Siêu Mỹ nhìn Chu Quân Phong liếc mắt một cái, Chu Quân Phong từ trong túi lấy ra một cái vương mức đồ và tới. Thần Tăng nhìn lên, xì một tiếng lại cười. Chu Quân Phong trong tay cầm thứ này, thời đại này người không quen thuộc, nhưng đời sau đó là lạ đường cái. Không nói đại nhân, chính là mới vỡ lòng tiểu hài tử đều sẽ cầm ở trong tay chơi. Chu Quân Phong rất đắc ý chiều Thần Tăng nhướng mày đầu, cái này là khối ru là rèn luyện người tính toán năng lực cùng phản ứng năng lực, ta chơi cái này dùng khi 20 giây. Siêu mỹ tối cao kỷ lục là mười tám giây. Tháng Nam cùng Hoa Quế đều là hai mươi hai mươi hai giây tả hữu. Ngươi tưởng cùng ai so? Lưu Siêu Mỹ một đôi mắt nhìn chằm chằm Tần Tăng, trong mắt hiện lên một tia đắc ý. Nàng là rất đắc ý, nàng chơi khối dù bị thành tích, dù sao từ nàng sẽ chơi lúc sau, còn không có người có thể so đến quá nàng. Chu Quân Phong cũng nhìn Tần Tăng, hắn tựa hồ kiên định rồi Tần Tăng sẽ tuyển chơi kém cỏi nhất tô Hoa Quế. Vì thế, đương Tần Tăng giũi tay chỉ hướng Lưu Siêu Mỹ thời điểm. Chu quân phong ngây ngẩn cả người. Ngươi muốn cùng siêu Mỹ so. Tần ta gật đầu, tươi cười đầy mặt, là, bất quá sao, nếu là tỉ thí, vậy đến, có điểm có tiền. Lưu siêu Mỹ vội la lên, chúng ta thua, từ nay về sau ngươi chính là chúng ta lão đại, ngươi kêu chúng ta làm cái gì chúng ta liền làm cái đó. Cô nương này, nói chuyện hành sự như thế nào mang theo một cổ phỉ khí. Bất quá, cô nương này nôn hành cử chỉ quang minh lỗi lạc, nhưng thật ra rất thảo tần tăng thích. Hảo. Tần Tăng môi mỏng khẽ mở, phun ra một câu tới, nếu ta thua, cũng là như thế. Lưu siêu Mỹ nhanh chóng cầm lấy khối rủ bịp tới, tay nàng chỉ linh hoạt, vài cái tử liền đem khối rủ bịp quấy dày, sau đó nhanh chóng chuyển động khối rủ bịp, Chu quân phong nhìn đồng hồ cho nàng tính giờ. 20 giây thời gian nội, Lưu siêu Mỹ đem khối rủ bịp khôi phục thành công. Nàng đáp ý lại kiêu ngạo, chọn mi con môi nhìn Tần Tăng, tới phiên ngươi. Trưng 53 phê đấu, Tần Tăng lấy qua khối rủ bịp ở trong tay lượng. Thứ này nhưng thật ra rất có ý tứ. Chưa thấy qua đi. Chu quân phong triều Thần tang làm mặt quỷ. Đây chính là từ kinh thành bên kia mang trở về. Chúng ta nơi này nhưng không có. Là chưa thấy qua. Thần tang trợn tròn mắt nói dối. kia bốn cái còn tin đến không được. Chẳng những tin, còn càng hiện đắc ý vải phần. Bằng không ngươi trước thử xem. lưu siêu Mỹ đề nghị. Ta rào ráo ngươi đi. Với thắng nam thấu qua đi. Tô hoa quế cũng đi theo gật đầu. Khối rủ bịp muôn trước quấy rầy sau đó lại nàng lấy quá khối rủ bịt liền phải giáo tần tang tần tang cười lắc đầu không cần vừa rồi lưu siêu mỹ chơi thời điểm ta đã xem minh bạch nàng từ tô hoa quế trong tay đem khối rủ bịt tiếp nhận đi mảnh dài ngón tay mơn trớn khối rủ bịt kia bốn vị chỉ cảm thấy hoa cả mắt tựa hồ nháy mắt công phu khối rủ bịt liền cấp quái dày chu quân phong chạy nhanh xem biểu khẩn cấp tính giờ chờ đến tần tang đem khối rủ bịt chuyển hảo phóng tới trên bàn khi chu quân phong quả thực không dám tin tưởng nói chuyện đều nói lắp mười. Mười giây. Không có khả năng đi. Lưu siêu Mỹ cũng cấp dọa tới rồi. Chu quân phong cho nàng xem chính mình biểu, ta biểu nhưng không hư. Thần tang vừa nhắc cảm, muốn hay không thử lại một hồi. Lưu siêu Mỹ xua tay, không cần, ngươi so với chúng ta đều cường, chúng ta phủ. Thật là như thế nào? Thần tang chọn mi nhìn lưu siêu Mỹ. Lưu siêu Mỹ túm túm chu quân phong, lại đem tô hoa quế cùng với thắng nam kéo đến bên người. Bốn người chạm thành một loạt đều nhịp hô, đại tỷ tần tăng đứng dậy ở lưu siêu mỹ còn có với thắng nam cùng tô hoa quế trên đầu nhất nhất sờ soạn qua đi ngoan chu quân phong vẻ mặt ủy khuất bộ dáng đại tỷ ta cũng ngoan. tần tăng tựa hồ nhìn đến chu quân phong phía sau có cái đuôi ở lay động nàng cười cười ân ngoan à đi theo đại tỷ có đường ăn lại lần nữa ngồi xuống thời điểm lưu siêu mỹ liền đem hộp cơm mở ra đại tỷ ta này có móng heo ngươi có muốn ăn hay không với thắng nam cũng đem chính mình hộp cơm đưa tới tần tăng trước mặt đại tỷ Ta này có bánh bao thịt tử, Thô Hoa Quế không cam lòng người sau. Đại tỷ, ta có trứng gà canh. Chu quân Phong liễu môi, ta, ta có xương sườn, ta mẹ cho ta làm, ăn rất ngon. Thần Tăng đem chính mình hộp cơm mở ra, cầm lấy chiếc đũa ăn cơm. Được, rồi, đều đừng cái cỏ, đều chạy nhanh ăn, ăn xong làm việc đi. Thần Tăng lên tiếng, kia bốn vị đều bắt đầu vùi đầu ăn cơm. Thần Tăng một bên ăn cơm một bên cảm thấy buồn cười, nàng đều là sống không biết nhiều ít năm láo quái vật mà nay còn muốn như vậy khi dễ mấy cái hài tử nhưng thật ra có điểm thật quá đáng bất quá sao nàng cơm nước xong sờ sờ cầm nhìn kia bốn cái nay bốn cái hài tử đảo đều rất không tồi tâm tính thực hảo tuy rằng có chút tranh cường hao thắng được không sự chính đại quang minh không phải cái loại này âm hiểm tiểu nhân hơn nữa nay bốn cái hài tử đều thông minh cũng rất có tiến tới tâm ở thời đại này rất khó có thể đáng quý nếu lựa nhân ra nhận chính mình đại tỷ tóm lại đến có điểm đại tỷ bộ dáng đi Thần Tăng khỏe miệng gợi lên vẻ tươi cười tới, ánh mắt từ kêu bốn vị trên người nhất nhất đảo qua, từ ngày mai bắt đầu, mỗi ngày buổi tối ta cho các ngươi lưu tác nghiệp, không hoàn thành tác nghiệp nói. Nàng sơ sơ cằm, cười vẻ mặt tâm tà, xử phạt tuyệt đối kêu các ngươi không thể tưởng được. Lưu siêu Mỹ bốn người chỉ cảm thấy cuộc sống băng hàn một mảnh, nhịn không được đánh cái run run, bọn họ bắt đầu nghĩ lại, có phải hay không không nên treo chọc Thần Tăng. Thần Tăng cầm lấy hộp cơm đi ra ngoài, nhớ rõ a, Đã biết. Chu quân phong một bên nuốt trong miệng cơm một bên đáp ứng. Buổi chiều, Tần Tăng đem văn kiện phiên dịch xong, ở bên ngoài đi rồi một vòng, mắt thấy muốn tan tầm, nàng liền thay đổi một bộ quần áo, trên lưng ba lô đi ra ngoài. Từ xưởng khu ra tới, Tần Tăng thả chậm bước chân. Nàng đi ở ba tháng xuân phong, gió ấm quất vào mặt, chốt mũi là say lòng người mùi hoa, tiêu nàng nhịn không được tưởng nhắm mắt lại nhiều hưởng thụ một chút xuân phong phất qua ấm áp. Đi ở thập niên 70 trên đường phố. Tần tăng đập vào mắt có thể với tới địa phương đa số đều là ngói nhà trệt, gạch xanh đại ngói, rất có vài phần cũ kỹ cảm giác. Linh tinh có nhị ba tầng tiểu lâu, cũng hiện thập phần cổ xưa. Trên đường người đi đường ăn mặc hoặc hôi hoặc lục quần áo, bước đi lại có chút nhàn nhã. Có kỵ xe đạp thanh niên trải qua, xe tiếng trung biến thành dễ nghe âm nhạc. Chân trời một sởi ánh nắng chiều ở mặt trời lặn ánh chiều tà hạ chậm rãi rách nát, chờ đến ban đêm thời điểm, liền sẽ vỡ thành điểm, điểm tinh quang. Tần Tăng đi qua đá xanh phô liền ngõ nhỏ, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh bình yên. Thời đại này tuy rằng có các loại không tiện lợi, cùng đời sau phồn hoa kém không biết nhiều ít, nhưng lại cũng có nảy động lòng người địa phương. Từ nhỏ hẻm chung xuyên ra tới, liền đến huyện thành nhất khoan cái kia trên đường, Tần Tăng nhìn trên tường còn có một ít chữ to, bước chân dừng một chút, nàng mới tưởng chuyển cái cong, liền nghe được một mảnh ồn ào, Phức tạp thanh âm từ xa tới gần. Tần Tăng đứng ở ven đường, liền nhìn đến một đám người triệu bên này đi tới. Ven đường người đi đường cũng đều dừng lại bước chân rất xa nhìn xung quanh. Khẩu hiệu thanh không ngừng truyền đến, mọi người đều đến xem, tội phạm giết người, làm giày rách, bọn buôn người. Tần tăng liền nhìn đến tần chân trung, vương tú chi còn có vương mỹ phượng kêu một đám người áp dạo phố. Này ba người trên người quần áo rách tung tóe đỉnh đầu giấy tân búc, mặt trên viết phần tử xấu, kia tân búc cũng không biết bên trong trang thứ gì, áp ba người lưng đều là cong. Bọn họ tay bị trói đến phía sau, từ người đẩy thất tha thất thểo đi trước. Thường thường còn có người cầm đồ vật đánh bọn họ bối, đá bọn họ chân quang. Tần tăng mắt lạnh nhìn, bên hai nghe được người qua đường nghị luật thanh, đây là vừa mới bắt lấy tội phạm giết người, nghe nói là làm giày rách gọi người thấy được, kia hai người liền đem người cấp giết. Thật không biết xấu hổ. Bên cạnh cái kia đâu? Là giết người phạm tức phụ, cũng không phải cái gì thứ tốt, nàng là bọn buôn người, thừa dịp nhà chồng huynh đệ không có nhập táng thời điểm, đem chị em dâu cấp bán, còn hướng chị em dâu trên người bắt nước bẩn. Nói là chị em dâu cùng người chạy, thật chưa thấy qua như vậy nhẫn tâm người. Kia này hai người thật đúng là nồi nào rút vung đấy, tuyệt phối. Cũng không phải là sao, người như vậy cùng người khác thành ra, kia không phải dạy xéo người sao. Loại người này nên chết. Có mấy cái tâm tình chính trực cụ bà nhặt lên ven đường đá chiều tần chấn chung ba người ném đi, một bên ném một bên đều, đả đảo phần tử xấu, phần tử xấu nên kéo ra ngoài bắn chết. Có một đám thanh niên cưới xe đạp lại đây, thấy như vậy một màn liền đem xe đạp ngừng ở ven đường, vãn tay háo liền đi qua. kia mấy cái thanh niên qua đi để lại tần chấn trung ba người tê, quy xuống, hướng nhân dân nhận sai, tiếp thu nhân dân phê phán. đúng vậy, quỳ xuống, quỳ xuống. bên cạnh lại có người tê. tần chấn trung không có đinh điểm phản kháng liền quỳ gối đường cái thượng, bởi vì quỳ quá cấp, đầu gối bị cắn nhưng không nhẹ. vương tú chi xúc cổ quỳ gối tần chấn trung phía sau. ngược lại là vương mỹ vượng trừng mắt hô to, tiêm là hoan uổng, tiêm không quỳ, tiêm là hoan uổng con không thừa nhận sai lầm còn tưởng rào biện kia mấy cái thanh niên qua đi đối với vương mỹ phượng chính là một trận quất đánh hai cái thanh niên ngạnh ấn nàng kêu nàng quỳ xuống cười hì hì lấy chân đá nàng nhân dân đôi mắt là sáng như tuyết ngươi có phải hay không oan uổng trốn bất quá nhân dân đôi mắt xem nàng kia vẻ mặt giữ tận bộ dáng liền không phải cái gì thứ tốt còn oan uổng ta phi một ngụm cục đàm phun ở vương mỹ phượng trên mặt vương mỹ phượng khí thẳng trừng mắt kia mấy cái thanh niên xem nàng không phục lại là một hồi đánh Còn có người tê tìm mấy song giày rách đi, làm giày rách đến treo lên giày rách mới xứng sao. Liên có chuyện tốt thật tìm tới mấy song giày rách treo ở Vương Mỹ Phượng cùng Vương Tú Chi trước ngực. Vương Mỹ Phượng khí hô to, tiêm không làm giày rách, bọn họ làm giày rách, tiêm là bị liên lụy. Chương năm mươi tư kéo đồ vật. Mẹ nó, Tần Trấn Trung cũng cấp Vương Mỹ Phượng không biết xấu hổ cấp khí tới rồi. Hắn ngẩng đầu hai mắt hung ác trừng hướng Vương Mỹ Phượng, trong miệng lên tiếng mắng to, ngươi cái đồ đê tiện nếu không phải ngươi con mẹ nó không phải đồ vật yêm mới sẽ không ở bên ngoài tìm đâu ngươi cái rảo gia tinh yêm rơi xuống hiện tại kết cục này đều là bởi vì ngươi vương tú chi phi một tiếng phun hướng vương mỹ phượng ngươi dám nói ngươi không làm giày rách ngươi yếu điểm mặt đi yêm lần đó còn thấy lưu phu trộm đạo ngươi liền này một câu đem tần trấn trung khí gì đều không giành lo liền quỵ như vậy toàn bộ thân thể triều vương mỹ phượng đánh tới yêm kêu ngươi không biết xấu hổ ngươi cái phá của đàn bà Vương tú Chi vừa thấy Vương Mỹ Phượng suối khỏe cũng bắt đầu bỏ đá xuống giếng, cũng cả người chiều Vương Mỹ Phượng đánh tới. Chờ đụng vào Vương Mỹ Phượng trên người, tần chấn trung đệ nặng Vương Mỹ Phượng, Vương tú Chi liền bắt đầu cắn Vương Mỹ Phượng. Vương Mỹ Phượng kêu hai người kia lại áp lại cắn, đau kéo kẹt gọi bậy. An dưa quần chúng đều xem mắt tròn váng. Thật chưa thấy qua ai phê người chính mình đảo đánh lên tới. Thật nhiều người xem đều cười to ra tiếng. Liền kêu mấy cái thanh niên đều ôm cánh tay đứng ở một bên xem bọn họ đấu tranh nội bộ. Cách thủy hội người cũng không cản ngăn, chỉ vào ba người kia nói, thấy được sao? Đây là phần tử xấu, một đám không biết tỉnh lại, còn dám tư đấu, hẳn là tử trọng xử phạt. Vương tú chi cùng tần chấn trung đem vương mỹ phượng cấp đánh đều mau ra không được ý, cách thủy hội mới qua đi đem ba người kéo ra. Một thanh niên cầm căn gậy gộc đánh vào tần chấn trung trên sống lưng, dám tư đấu, chính là thiếu giao huấn, các ngươi loại này phần tử xấu nên hung hăng đánh, không đánh không thành thật. Đánh, hung hăng đánh. Vài cá nhân đều đi theo hô lên tiêu nhiệt huyết sôi trào. Càng có tàn nhẫn cầm gạch chiều tần chấn trung tạm qua đi. Có mấy cái mới tan tầm phụ nữ thấy như vậy một màn cũng đi theo mắng, đầu đường đi qua một cái dẫn theo nước đồ ăn thừa nữ nhân. Nữ nhân eo thử cong, tóc có chút bạch, xuyên lại cũ lại dơ, nàng nghe được có người đang mắng giày rách, một đôi mắt liền biến sắc, vốn dĩ vẫn đục đôi mắt hiện lên một đạo ánh sáng, hốc mắt dần dần nhiễm hồng. Nàng dẫn theo nước đồ ăn thừa bước đi qua đi đưa một thùng nước đồ ăn thừa toàn bộ đều ngã xuống Vương Tú Chi cùng Vương Mỹ Phượng trên người. Đảo xong nước đồ ăn thừa, nàng còn chưa hết giận, dẫn theo thùng đồ ăn cặn tạp Vương Tú Chi cùng Vương Mỹ Phượng, không biết xấu hổ hồ ly tinh, các ngươi sao không dưới 18 tầng địa ngục đâu, sao bất tử A, sao còn bất tử A. Vương Tú Chi cùng Vương Mỹ Phượng trên người trên đầu đều là nước đồ ăn thừa, các loại lạn lá cải xối đầy người, còn có một ít mùi hôi không biết là gì đó đổ vật từ các nàng trên mặt chảy qua, chảy xuống đến trên mặt đất kia cổ xú vị đón gió mười giảm thổi đi vốn dị đánh rất tàn nhẫn mấy cái thanh niên cũng nhịn không được chạy rất xa cách thủy hội người càng là lui thật nhiều bước chỉ còn lại có cái kia hẳn là bị sinh hoạt cô phụ quá nữ nhân còn ở đòn hiểm vương tú chi cùng vương mỹ phượng đánh xong này hai người nữ nhân kia dẫn theo thùng lại hung hăng tạp tần trấn trung bài hạ vương tú chi cùng vương mỹ phượng bị ghê tởm thẳng phun nhưng các nàng hẳn là cũng không ăn cái gì đồ vật liền tính là phun cũng chỉ là phun toan thủy thần tang rất xa nghe được tần nguyện tiếng khóc Theo thanh âm xem qua đi, liền nhìn đến Tần Nguyệt cùng Tần Bảo trốn ở góc phòng chính trộm ở khóc, bọn họ không dám tiến lên, cũng không dám quản Tần Trấn Trung cùng Vương Mỹ Phượng, tuy rằng đau lòng chính mình cha mẹ, nhưng lại lại bất lực, chỉ có thể giống cống ngầm lao thử giống nhau trốn tránh khóc. Tần Tăng nhìn đến bọn họ, nhìn nhìn lại bị cha tấn cơ hồ xóa nửa gái mạng Tần Trấn Trung ba người, trong lòng không có vui mừng, cũng không có phẫn hận, lại là gợn sóng bất kinh. Nàng nguyên tưởng rằng những người này xối quẻ, nàng ít nhất hẳn là cao hứng, chính là. Thật đến lúc này, nàng lại là cái gì cảm xúc đều không có. Cũng là, vui mừng, phẫn nộ cùng với thương tâm, đã sớm ở không biết nhiều ít thế xuyên qua trung háo xong rồi. Nàng hiện tại sở hữu hết thể biểu tình cùng với cảm xúc, kia đều là giả vờ, diễn xuất tới, đối với cái dạng gì người, nàng liền sẽ thích hợp điều chỉnh chính mình cảm xúc, thật là. Ở thay thế người khác trong cuộc đời, diễn kịch thế nhưng thành thói quen, đã sớm đã quên chân chính chính mình là bộ dáng gì. Xoay người lại không đi để ý tới những cái đó ồn ào tần tăng bước nhanh chiều tiểu viện đi đến nàng đi càng nhanh bên hai càng thanh tĩnh rất xa thấy độc môn độc hộ tiểu viện nhìn kia tòa gạch xanh đại ngói bạch tường rất có cổ phong tòa nhà tần tăng tâm kỳ dị càng thêm bình tĩnh nàng đứng ở tường viện hạ chiều thượng vọng qua đi bối qua tay rút ra cây thang tới đem gấp cây thang mở ra dựa vào trên tường cất bước chiều thượng bỏ đi mới bỏ đến nửa đường tần tăng liền nghe được phía sau có người nói chuyện tiểu cô nương chạy nhanh xuống dưới. Tần Tăng quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến lần đầu tiên lại đây thời điểm nhìn thấy kia hai cái kiểu áo tôn trung sơn đứng ở cách đó không xa nhìn nàng. Kia hai người đầy mặt không tán đồng, nơi này là tư nhân nhà cửa, ngươi không trải qua chủ nhân đi vào là phạm pháp. Tần Tăng nhíu mày, và anh mắt lập tức liền đỏ, ta, ta, ta có cái gì dừng ở bên trong. Ách! Kiểu áo tôn trung sơn không nghĩ tới Tần Tăng sẽ nói ra như vậy một câu tới. Hai người liếc nhau, một người nhìn Tần Tăng. Một người mở cửa đi vào đi. Sau một lúc lâu, người kia liền từ trong viện ra tới, hắn có điểm tức giận nhìn về phía Tần Tăng, tiểu cô nương, nói dối cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Ta chưa nói dối. Tần Tăng vẻ mặt hủy khuất, quai hàm khí đều có điểm phình thình, giống như là, giống như là sắp mở ra nụ hoa, lại như là ở xuân phong giải hoan sóc con, lại manh lại đáng yêu. Kia hai cái kiểu áo tôn trung sơn liền tính bất cận nhân tình, nhưng nhìn đến Tần Tăng cái dạng này cũng nói không nên lời cái gì khó nghe nói tới. Tần Tăng từ cây thang trên dưới tới, đem cây thang chuẩn bị cho tốt phóng tới ba lô. Cầu xin nhìn hai cái kiểu áo tôn trung sơn. Đại thúc, ta thật sự rơi xuống đồ vật. Các ngươi làm ta đi vào tìm xem đi. Ta lại không phải ăn trộm. Ta, ta bảo đảm sẽ không lộn xộn bên trong đồ vật. Này, hai người rất khó xử. Lúc này, trong viện truyền đến âm thanh trong trẻo. Làm nàng vào đi. Tần Tăng cười, cười so chi đầu đệ nhất đóa tràn ra hoa còn phải đẹp nàng hướng tới hai cái kiểu áo tôn trung sơn gật gật đầu đẩy cửa vào sân vẫn là kia cây cây đảo dưới cây đảo thanh niên áo trắng quần đen phong hoa tuyệt đại hắn thon gầy tiêm bạch tay phủng một quyển sách ánh mắt vẫn luôn dính vào sách vợ thượng đầu cũng chưa ngâng một chút ta không nhớ rõ ngươi có rơi xuống thứ gì ta rơi xuống a tần tăng ngồi xổm thanh niên trước mặt ý cười doanh doanh nhìn hắn trong mắt là tràn đầy nhu tình mật ý thanh niên giống bị xem có vài phần xấu hổ hắn ngẩng đầu thanh âm càng thanh lanh vài phần Còn mang theo điểm không kiên nhẫn, thứ gì? Ta tâm. Thần Tăng che lại ngược vị trí, ta đem ta tâm kéo xuống. Thanh niên trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, hơi túng lướt qua. Hắn nhíu mày đột nhiên đứng lên, ly ta xa một chút. Bộ dáng của hắn thoạt nhìn hung ba ba, nhưng Thần Tăng lại nhìn đến hắn bên thai trồ nhiễm một mảnh phấn hả. mươi 55 tên của ngươi. Thần Tăng quả nhiên ly thanh niên xa điểm. Trên mặt nàng treo mật đường giống nhau cười, nói chuyện cũng khinh khinh nhu nhu, ta ly ngươi xa một chút là được ngươi đừng đuổi ta đi a nàng vẫn là ngồi xổm trên mặt đất khuỷu tay chi ở trên đùi một đôi tay mười ngón dao nhau bình phóng càm gác ở trên tay liền như vậy nâng má vui mừng nhìn thanh niên thanh niên bước chân một đốn thật sâu nhìn tần tăng liếc mắt một cái xoay người muốn đi tần tăng gạch đứng lên uy ta là tần tăng tần tăng thấp lục chi cái kia tần tăng có thể nói cho ta tên của ngươi sao thanh niên trầm mặc bước chân hiện có chút lộn xộn tần tăng trực tiếp liền chiều thanh niên nào tới một tay bắt lấy thanh niên cánh tay ngẩng đầu mắt trông mong nhìn nàng đương gần đây nhìn đến tần tang cặp mắt kia khi thanh niên tâm đều chịu động một chút tần tang đôi mắt hắc bạch phân minh đồng tử lại là cực hắc khiến cho nàng ở nhìn chăm chú một người thời điểm hiện thực chuyên chú cặp kia hắc bạch phân minh bên trong tràn ngập vui mừng vô cấm đôi mắt nhìn thanh niên thanh niên từ tần tang trong mắt thấy được chính mình ảnh ngược hắn tựa hồ là bị mê hoặc giống nhau dừng bước chân nhưng sau đó hắn lại giống bị năng đến giống nhau đột nhiên ném ra tần tang tay Tần Tăng giơ lên đôi tay, hảo, ta không tới gần ngươi, ta ly ngươi xa một chút. Nàng một bên lui về phía sau một bên hỏi, có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Ngươi vì cái gì luôn là lại đây? Thanh niên cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, dùng mang theo khàn khàn thanh âm hỏi một câu, hỏi xong, hắn thần sắc liền có chút hối hận. Tần Tăng cười nghịch ngợm, nghiêng đầu ngọt ngọt ngào ngào nói, bởi vì ngươi đẹp à, ta nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên liền thích không được, thích chứ? Thanh niên bên hai chỗ phấn hà nhan sắc càng trọng hắn lại nhìn tần tang liếc mắt một cái lần này tuyệt quyết xoay người vào nhà ở cửa phòng bị đóng lại kia một khắc thanh niên thanh âm từ trong phòng truyền ra tới ta là giản tây thành giản tây thành nay ba chữ từ tần tang trong miệng thốt ra tới mang theo vài phần triền miên cùng nhu tình giống châm chọc giống nhau chui vào thanh niên trong lòng giản tây thành ngồi ở nhà ở ghế trên manh rót một ngụm nước lạnh giản tây thành ngươi vì cái gì luôn là không ra khỏi cửa tần tăng thanh âm tiếp tục chui vào giản tây thành trong lòng Ngươi là tóc dài cô nương sao? Dàn Tây Thành trầm mặc, không có trả lời Tần Tăng. Tần Tăng lại rất có thể tự đắc này nhạc, không quan hệ. Nếu ngươi là tóc dài cô nương, ta đây liền làm kỵ sĩ, tổng hội cứu ngươi ra khỏi thành bảo. Tần Tăng thanh âm mang theo vài phần tính trẻ con, nhưng lại hết sức quả quyết dứt khoát. Những lời này rơi xuống đất, hồi lâu đều không còn có thanh âm truyền đến. Dàn Tây Thành rót nửa hồ thủy lúc sau từ trong phòng ra tới, toàn bộ tiểu viện lại khôi phục một mảnh an tĩnh. Tần Tang không biết khi nào rời đi. Liền cùng nàng tới thời điểm giống nhau, như vậy lạng yên không tiếng động. Giàn tay thành che che ngược vị trí. Hắn không biết hắn tâm làm sao vậy, tóm lại rất kỳ quái, hắn có thể cảm giác được trái tim ở trong lồng ngực nhảy lên, như vậy tươi sống hữu lực cảm giác. Hắn tựa hồ cảm giác được sinh mệnh luật động mỹ diệu, không hề giống phía trước như vậy, bốn phía đều là một mảnh lạnh băng chết lặng. Thật giống như, tần tăng đã đến, đem sinh mệnh, tươi sống hơi thở cũng mang theo tới. Chỉ là, lại tươi sống lại có thể thế nào? Giản Tây Thành tự dễ cười, hắn người như vậy, có cái gì tư cách? Sống tươi sống. Các ngươi tiến vào một chút. Giản Tây Thành đứng ở trong viện, hướng cửa hô một câu. Giọng nói mới lạc, kia hai cái kiểu áo tôn trung sơn liền vào cửa. Bọn họ tự phát tự giác ly Giản Tây Thành rất xa, túi đầu nghe theo phân phó. Giản Tây Thành cười lạnh một tiếng, mấy ngày nay các ngươi nhìn chằm chằm tần tang một ít. Nàng, nàng nếu nếu là sinh bệnh, nhớ rõ giúp nàng liên hệ bác sĩ. Hảo. Một cái kiểu áo tôn trung sơn dứt khoát đáp ứng rồi. Một cái khác ngẩng đầu lên, tiên sinh, cái này tần tăng muốn hay không lại cha một chút, nàng luôn là tưởng tiếp cận tiên sinh, chỉ sợ không ăn cái gì hảo tâm. Giảng Tây Thành suy nghĩ trong chốc lát, cha một chút đi, tạ tùng, ngươi tìm người hảo hảo cha cha nàng. Phân phó xong rồi, giảng Tây Thành dứt khoát lưu loát xoay người vào nhà. Thẳng đến kia hai người rời đi, trong miệng hắn mới thản nhiên phát ra một tiếng thở dài. Tần tăng từ nhỏ viện ra tới. Trong miệng xuất phát một tiếng cười nhạo, tóc dài cô nương a Yên tâm, ta sẽ cứu ngươi. Cười lắc đầu, Tần Tăng đem giản tây thành từ trong đầu vứt ra đi, bước đi nhàn nhã đi qua phố lớn ngõ nhỏ. Sát trời dần dần biến hắc, Tần Tăng bước chân vẫn là như vậy không nhanh không chậm. Đi ngang qua tiệm cơm quốc doanh thời điểm, nàng đi vào mua hai cái bánh bao dùng giấy dầu bao ăn mặc tiến ba lô. Từ nhỏ ngõ nhỏ xuyên qua, hai bên cũ kỹ kiến trúc, phiến đá xanh lộ, còn có âm u sát trời này hết thể giống như là một chương hắc bạch ảnh trụ, tịch liêu lại thảm đạm. Tần Tăng trên người xanh lá cây quần áo, cấp này một bộ hình ảnh rót vào một ít sắc thái, mang sống chung quanh hết thảy. Nàng ngẩng đầu hít sâu một hơi, đột nhiên dừng bước chân, cách một bức tường, liền nghe được bén nhọn trẻ con tiếng khóc. Nhìn nhìn lại truyền đến tiếng khóc kia hộ nhân gia nóc nhà lung trụ nhàn nhạt tâm khí, Tần Tăng mặt mày một mảnh lạnh lùng. Kia hộ nhân gia sơn đại môn đột nhiên bị kéo ra, một cái lao thái thái ôm hải tử chạy đến trên đường. Nương, theo sau. Một người tuổi trẻ nữ nhân cầm quân dụng cặp sách chạy ra. Nương, chúng ta này liền đi bệnh viện, chạy nhanh đi. Hai Tử khóc lớn tiếng, giống như là dùng hết hết thể sức lực ở khóc giống nhau. Tần Tăng thấu qua đi, đứng ở Lão Thái Thái bên người xem Hải Tử, mãi mãi, nhà ngươi bảo Nhi làm sao vậy? Lão Thái Thái nhìn Tần Tăng liếc mắt một cái, thấy Tần Tăng lớn lên đẹp, lại một bộ ngoan ngoan ngoan ngoan bộ dáng, tuy rằng không quen biết, còn là đáp một câu, không biết như thế nào bị bệnh, thiếu lợi hại ăn hai ngày dược đều lui không được tiêu. Tần Tăng duỗi tay từ Hải Tử trên đầu mơn trớn, nhẹ nhàng sờ sờ Hải Tử đỉnh đầu tóc máu, sờ sờ bao, dọa không a. Nàng một đôi mắt cùng Hải Tử sạch sẽ sáng trong đôi mắt đối tượng, Hải Tử đột nhiên liền khóc. Lão Thái Thái hoảng sợ, nghi hoặc nhìn về phía Tần Tăng. Tuổi trẻ nữ nhân suốt ruột thúc giục, nương, ta chạy nhanh đi thôi. Lão Thái Thái trừng mắt nhìn tuổi trẻ nữ nhân liếc mắt một cái, đi gì đi, không kém này một chốc. Tần Tăng tay chân nhẹ nhàng thuận Hải Tử tóc máu lại nắm hải tử bởi vì khóc lớn mà vươn tới tay nhỏ ở ai cũng nhìn không tới thời điểm ngón tay tiêm nhẹ nhàng ở hải tử lòng bàn tay sẽ qua nay hết thảy đều chỉ là trong chốc lát tần tang buông ra hải tử tay mãi mãi ta nghe người ta nói buổi tối đi bệnh viện không tốt đặc biệt là hải tử nói xong lời nói tần tang cười xoay người bước chân vẫn là không nhanh không chậm nhưng khuynh khắc thời gian đã ở cách xa xa lại nhìn lên liền bóng dáng đều đã không thấy người này tuổi trẻ nữ nhân có chút toán trách nói bừa gì đâu lão thái thái lại như suy tư gì ngươi đừng nói bậy à lời này có đạo lý năm xưa truyền xuống tới tuy rằng hiện tại mọi người đều không tin nhưng truyền nhiều năm như vậy tổng nên có nó đạo lý đi kia ta còn có đi hay không bệnh viện nữ nhân nói thầm hỏi một tiếng lão thái thái hạ quyết tâm không đi về nhà nàng ôm hải tử vào gia môn tuổi trẻ nữ nhân cũng chạy nhanh đuổi theo kia chúng ta bảo nhi nếu là lại khóc nhưng làm sao lão thái thái tâm trầm trầm Nàng một bên cân nhắc, một bên sờ sờ hài tử cai chán, kỳ quái chính là, hài tử không giống vừa rồi như vậy phòng tay. Nàng lại là cả kinh, ngươi đem nhiệt kế lấy lại đây. Chờ cấp hài tử lượng quá nhiệt độ cơ thể, Lão thái thái nhìn về phía tuổi trẻ nữ nhân, chờ cả đêm đi. mươi 56 xe đạp. Sáng sớm, thái dương mới từ mà mặt bằng dâng lên thời điểm, tần tăng thở ra một ngụm trọc khí, từ trên giường xuống dưới. Nàng mặc vào màu lam vải may đồ lao động áo ngắn, cùng sắc quần đem trong nhà làm màu đen mặt bằng nhung dày trồng lên trên chân, ánh mắt lưu chuyển gian, liễm đi vốn, co phong hoa, biến thành một cái thành thành thật thật, hiện thập phần ngoan ngoãn tiểu cô nương. Trên lưng ba lô, thần tang tử máy kéo xưởng ra tới. Hôm nay là chủ nhật, nàng có một ngày giả. Bởi vì mấy ngày hôm trước nàng giúp trong xưởng giải quyết hạng nhất kỹ thuật nan đề, liêu xưởng trưởng lại khen thưởng nàng 100 đồng tiền, còn khen thưởng mấy trương bố phiếu tần tăng liền suy này đó tiền còn có phiếu chuẩn bị đi cấp trong nhà chọn mua một ít đồ vật mang về vót trong túi tiền tần tăng cảm thấy tiền còn có điểm quá ít nàng bước chân vừa chuyển liền đi hướng chính phủ tiểu khu đứng ở tiểu khu cửa tần tăng liền cùng trông cửa đại gia bắt chuyện đại gia cầm điếu thuốc túi nồi can cán tiểu cô nương sao trong khoảng thời gian này chưa thấy qua ngươi. ta nghe nói có vài gia đồ điện hỏng rồi tìm không ra tu địa phương tần tăng nhếch miệng cười ta tìm được công tác trong khoảng thời gian này đều ở vội công tác đại gia rất thế tần tăng cao hứng tìm công tác đây chính là chuyện tốt ngươi ở đâu công tác thần tăng cười nói máy kéo xưởng ta ở nơi đó đương phiên dịch đại gia vô đuổi đây chính là hảo công tác ca không nghĩ tới tiểu cô nương còn rất lợi hại có thể nói ngoại quốc lời nói tần tăng khiêm tốn vài câu mới muốn nói cái gì nữa liền nhìn đến lần trước nhìn thấy cái kia cụ bà dẫn theo giỏ dao ra tới thần tăng chạy nhanh tiến lên với mãi mãi ngài hảo với mãi mãi nhìn đến tần tăng vui mừng thực bắt lấy tần tăng tay ngươi nhưng tính ra chạy nhanh cùng mãi mãi đi tần tăng không hỏi làm gì thực thuận theo đi theo với mãi mãi vào đại viện đi vào lúc sau với mãi mãi liền đem nàng đưa tới nhà nàng đối diện kia hộ nhân ra trước cửa tiền huyện trưởng ra tv cũng hỏng rồi tủ lạnh cũng không biết vì sao đông lạnh không được đồ vật ngươi đến cấp hảo hảo xem xem a tần tăng cười đáp ứng thương đương mãi mãi gõ vang cửa phòng mang nàng đi vào nàng buông xuống đầu Trong phòng bài trí đều không có đánh giá, nhẹ giọng cùng đứng ở trong phòng tiền huyện trưởng Thái Thái Vân An, A Di hảo. Tiền huyện trưởng Thái Thái đã mau sổ đã chết. TV xem không được, tủ lạnh cũng đông lạnh không được đồ vật, tủ lạnh thật nhiều đồ vật đều hỏng rồi, nàng tìm Nhân Tu cũng tìm không ra tay nghề tốt. Sau lại nàng nghe nói vương phó huyện trưởng ra đồ điện cấp sửa được rồi, liền qua đi hỏi, được tin tức lúc sau, lại nơi nào đều tìm không ra cái kia tiểu cô nương. Nhân ra tiểu cô nương không tới cửa, lớn như vậy huyện thành Thật đúng là không hảo tìm. May mắn hôm nay với nãi nãi mang theo người tới, bằng không, tiền huyện trưởng Thái Thái đến cấp một miệng vết bỏng rộng lên. Tiểu Tân A. Nhìn đến Tần Tăng, tiền huyện trưởng Thái Thái cười mặt thành một đoá hoa, chạy nhanh ngồi, A-di cho ngươi đổ nước uống A. Tần Tăng xua tay, không cần, ngài trong nhà ti vi cùng tủ lạnh ở đâu, ta lập tức tu, tu xong còn phải về nhà đâu. Nàng hiện thẹn thùng lại co quắp, một tuần không đi trở về, ta tưởng ta mãi. Đứa nhỏ này. Tiền huyện trưởng phu nhân rất thích tần tang, liền mang theo nàng nhìn TV, lại xem tủ lạnh. Tần tang cẩn thận kiểm tra rồi này hai kiện đồ điện, tìm được rồi tật xấu, lại thối tiền lẻ huyện trưởng phu nhân muốn công cụ, dùng một cái tới giờ thời gian sửa chữa hảo. Đường TV thượng xuất hiện hình ảnh, tủ lạnh cũng khôi phục làm lạnh công năng lúc sau, tiền huyện trưởng phu nhân liền càng cao hứng. Nàng mang theo tần tang giặt sạch tay, liền thế nào cũng phải cho nàng điểm ăn. Người đứa nhỏ này thật là quá gầy, đến nhiều bổ bổ. Tần Tăng không cần, tiền huyện trưởng phu nhân thế nào cũng phải tác, còn đổ nước cho nàng. Với mãi mãi cũng ở bên cạnh hát đệm, cho ngươi ngươi liền cầm, đứa nhỏ này, thật là quá ngoan. Tần Tăng tiếp nhận ly nước cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống, tiền huyện trưởng phu nhân ngồi ở bên cạnh cười hỏi nàng, tiểu tân ở máy kéo sưởng công tác ca. Thần Tăng gật đầu, đúng vậy, mới đi vào không bao lâu thời gian. Tiền huyện trưởng phu nhân bố đùi, ta nghe nhà ta láo tiền nói máy kéo sưởng tới một nhân tài, chẳng những sẽ vài quốc gia nói. Còn xe tu ô tô, lái xe khai cũng hảo, còn cấp trong xưởng giải quyết thật nhiều kỹ thuật nan đề, nói lao liêu ở hắn trước mặt khen không phải một hồi hai lần. Tần Tăng thế mới biết, liêu xưởng trưởng cùng tiền huyện trưởng thế nhưng là chiến hữu. Tiền huyện trưởng phu nhân càng nói càng cao hứng, đối Tần Tăng cũng càng thêm thích, không nghĩ tới ngươi còn sẽ tu ra điện, trách không được nói ngươi là một nhân tài đâu, tiểu tần A, ngươi có đối tượng sao. Tần Tăng trong miệng thủy thiếu chút nữa không phun ra tới. Nàng cười lắc đầu, yêm còn đi học đâu. Sang năm cao chúng tốt nghiệp, tiêm mãi nói không nổi. Tiên huyện trưởng phu nhân lại cầm đường cấp thần Tang, mang về cho ngươi mội muội ăn, không đối tượng hảo A, đi học đọc sách đâu, sao có thể nói đối tượng. Thần Tang gật đầu. Tiên huyện trưởng phu nhân lại cười, bất quá sao, cũng nên nói một cái, ta nhà mẹ đẻ có cái cháu trai, kia cũng là một nhân tài, người thông minh đâu, lớn lên cũng hảo, cùng ngươi vẫn là một cái đơn vị, ngươi quay đầu lại hỏi thăm một chút, nếu là cảm thấy còn hành, a di cho ngươi làm cái môi. Thần đầu trong mắt loé nghi hoặc ước chừng là không rõ vì cái gì tu đồ địa đâu liền nói đến nói đối tượng sự thượng tiên huyện trưởng phu nhân xem nàng vẻ mặt ngộng bức bộ dáng lại cười trong chốc lát với nãi mãi lôi kéo tần tăng tay kiến quân kia hải tử nãi mãi cũng gặp qua thật không sai ngươi cũng quan tâm một chút quay đầu lại hỏi thăm một chút nếu là hai ngươi chính mình nói thượng vậy càng tốt tần tăng tay như là bị nâng một chút với nãi mãi tiêm tiêm còn nhỏ đâu không nóng nảy với mãi mãi cười nói đây là e lệ tần tăng chạy nhanh đứng lên cái kia thời gian không còn sớm tiêm còn phải vội vàng về nhà đâu liền liền cáo tử tiên huyện trưởng thái thái chạy nhanh đuổi theo vài bước tắt hai mươi đồng tiền cấp tần tăng cầm không thể kêu ngươi bạch bận việc cái này tần tăng nhưng thật ra không chối tử nàng lại cùng tiền huyện trưởng thái thái cáo tử tiên huyện trưởng thái thái đưa đến cửa nhẹ giọng nói ta cái kia cháu trai kêu chu kiến quân ngươi lưu tâm một chút ta Tần tang đáp ứng ra cửa từ nhỏ khu ra tới nàng mới nhẹ nhàng một hơi cầm mới kiếm tới tiền thần tăng trực tiếp đi bách hóa đại lâu lúc này bách hóa đại lâu cũng mới mở cửa tần tăng đi vào lúc sau liền mua chút vải dệt mắt thấy thiên liền phải nhiệt nàng bọn mội mội áo đơn đều còn không có chuẩn bị lên tần tăng liền tưởng nhiều mua điểm bố quay đầu lại nàng cùng thẩm nghi thêm tăng ca cấp bọn mội mội làm mấy thân quần áo nàng mua một ít màu lam còn có màu vàng sợi tổng hợp vải dệt lại mua mấy khối có điểm tật xấu quân lục nguyên liệu phía sau xoay chuyển còn mua vài song vỡ nghĩ đến năm trước tần chấn quốc đáp ứng cấp tần y gì hề mua một đôi tiểu giày da tần tăng quyết tâm hoa mười mấy đồng tiền cấp tần y gì hề mua một đôi tiểu hắc giày da mua đồ xong tần tăng cong chậm rãi trở về đi mới ra huyện thành tần tăng liền nhìn đến lưu kiến quốc cười xe đạp chạy như bay ở trên đường nàng dừng lại bước chân đứng ở một bên lưu kiến quốc rất xa nhìn đến nàng cười ra một hàm răng trắng tới dừng lại xe hắn chân dài một vượng Liền từ trên xe xuống dưới, đi, ta mang ngươi về nhà. Tần tăng nhìn nhìn kia chiếc mới tinh xe đạp, trong lòng cân nhắc nàng cũng nên mua chiếc xe đạp. Kiến quốc ca, ngươi từ chỗ nào mượn xe. Lưu kiến quốc bắt lấy đầu cười cười, tiêm mới mua, như thế nào, đẹp không? Tần tăng vô vỗ xe ghế sau, nhưng thật ra rất rắn chắc. Đi lên. Lưu kiến quốc một lóng tay xe ghế sau. Tần tăng đi qua đi ngồi trên đi, lưu kiến quốc khóa ngồi ở xe toàn thượng, chân phải đạp một cái. Xe liền về phía trước trượt một khoảng cách, hắn lại giẫm xe đặng tử, đem xe kỹ bay nhanh. Tần tang an an ổn ổn ngồi, nghĩ đến trong nhà có một chiếc xe đạp hiếu, hơn nữa nàng đỉnh đầu thượng cũng tích có một chút tiền, mua chiếc xe đạp nói hẳn là hành, nói như vậy, sau này nàng có chuyện gì liền không cần luôn là đi bộ. Bất quá, nàng lại nghĩ đến một vấn đề, sau này bọn mội mội đều phải đi học, nàng đương nhiên muốn cho bọn muội mội ở huyện thành đi học, cần phải ở huyện thành đọc sách, mỗi ngày qua lại cũng quá mệt mỏi. Có chiếc xe đạp nói có thể tiết kiệm thời gian, cũng có thể làm bọn muội muội không như vậy mệt. Nhưng nàng có sáu cái muội muội đâu, một chiếc xe đạp tuyệt đối không đủ. Tần Tăng đánh chủ ý mua điểm linh bộ kiện chính mình lắp ráp mấy chiếc xe đạp. sau lại tưởng tượng, nếu nói như vậy, còn không bằng làm mãi mãi mang theo bọn muội muội dọn đến huyện thành đâu. Nghĩ đến chuyện nhà, Tần Tăng trong lòng nóng lên, cảm thấy đây là cái ý kiến hay. Trước 57 Nguyễn Thanh Thảo Lưu Kiến Quốc lái xe mang theo Tần Tăng, một đường kỵ bay nhanh hắn trong lòng lửa nóng tâm tình vui sướng nhìn chung quanh hết thảy đều cảm thấy như vậy hảo kiến quốc ca ngươi này xe đạp bao nhiêu tiền tần tang bắt lấy xe tòa trong lòng tính toán chuyển nhà tính khả thi ngoài miệng lại cùng lưu kiến quốc hỏi thăm xe đạp giá cả rốt cuộc cách như vậy nhiều năm thời đại này giá hàng nàng cũng nhớ không rõ lắm một trăm tám mươi nhiều lưu kiến quốc trả lời sảng khoái ta tìm người thay đổi xe đạp phiếu vừa lúc đụng tới phượng hoàng bài xe liền chạy nhanh mua thần ta gật đầu Này xe thật không sai. Nàng trong lòng lại tưởng lưu kiến quốc này tiền hẳn là từ chợ đen thượng chuyển tới. Lưu kiến quốc là gan đại, cái gì đều dám làm. Hơn nữa nhà hắn liền thừa hắn một cái, một người ăn no cả nhà không đói bụng, liền tính là bị bắt, cũng sẽ không liên lụy thân nhân, hắn liền càng không kiêng nể gì. ngươi nếu là thích, ta đưa ngươi đi. Lưu kiến quốc trong lòng xe đạp thật không tính cái cái gì, trong khoảng thời gian này hắn đi theo người ở chợ đen chuyển đồ vật kiếm nhưng không chỉ là một chiếc xe đạp, trong tay hắn tiền còn không ít không thiếu điểm này chỉ cần tần tăng thích tặng là được tần tăng lắc đầu này nhưng không thành ta không thể bạch muốn ngươi đồ vật kia có gì lưu kiến quốc cười vui sướng hai ta từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại ngươi kêu ta một tiếng ca ta đưa ngươi một chiếc xe đạp sao tần tăng nhếch môi trên mặt có điểm tức giận kiến quốc ca ngươi muốn lại nói đưa ta liền nhảy xuống đi lưu kiến quốc chạy nhanh nói không nói không nói ngươi nhưng đừng hồ nháo à vạn nhất quăng ngã nhưng làm sao hắn là rất lo lắng tần Tang. Rốt cuộc, hắn biết Tần Tăng tính cách thực cương liệt, cũng biết nàng luôn luôn nói được thì làm được. Vì sợ Tần Tăng thật nhảy xuống đi, lưu kiến quốc cố ý đem xe kỵ chậm thật nhiều, trên đường gặp được gồ ghề lồi lõm địa phương còn sẽ cố ý vòng hành. Xuân phong phất quá, ven đường hai bên đường dài quá các loại cỏ dại, còn có một ít hoa dại cũng dần dần mở ra, ven đường có rất nhiều hoang dại mã lan hoa, thon dài lá cây từng bủi lớn lên ở bên đường, lá xanh trung gian, là các loại tím đậm tím nhạt. Tần Tăng ánh mắt từ ven đường các loại hoa dại cỏ dại thượng đảo qua, nàng tinh thần lực cường đại, liền tính là vội vàng trải qua, nhưng ven đường có cái gì, cũng xem rõ ràng. Kiến quốc ca, dừng xe. Đột nhiên, Tần Tăng túm túm lưu kiến quốc quần áo. Lưu kiến quốc kinh ngạc một chút, đột nhiên dừng lại xe. Tần Tăng từ trên xe nhảy xuống, chạy chậm đến bên đường, chờ nàng đến gần xác định vừa rồi chứng kiến cũng không phải hoa mắt khi, tuy là vẫn luôn trong lòng gợn sóng bất kinh, khá vậy nhịn không được kích động lên. Thảo thế nhưng là nguyệt oanh thảo thiên loại này linh khí loãng đã là mạt pháp thời đại địa phương thế nhưng sẽ có trong truyền thuyết nguyệt oanh thảo tần tang xuyên qua quá vô số lần trải qua quá đủ loại thời không bị diện nhưng nguyệt oanh thảo cũng chỉ gặp qua một lần kia một lần nàng xuyên đến tiên giới trở thành danh xứng với thực tiên nhị đại cha mẹ nàng đều là tiên quân nàng sinh ra chính là chân tiên thân thể từ nàng sinh ra lúc sau bên người nàng một thảo một mục sở hữu đồ vật đều là trải qua ngàn trọn vạn tuyển Nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới thấy qua Nguyệt Oanh Thảo. Khi đó, bên người nàng liền có một gốc cây Nguyệt Oanh Thảo, này cây Nguyệt Oanh Thảo cùng với nàng trưởng thành, mãi cho đến nàng trở thành tiên quân, Nguyệt Oanh Thảo mới dần dần khô héo. Sau đó tần tăng cũng xuyên qua quá tu chân giới, còn có các loại cao cấp vị diện, nhưng không còn có gặp qua Nguyệt Oanh Thảo. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, ở Lam Tinh như vậy lạc hậu vị diện, thế nhưng có như vậy tiên gia chi vật. Tần tăng vươn tay, thật cẩn thận phất quá Nguyệt Oanh Thảo là cây nhìn này cây nhìn như tầm thường lớn lên lại nho nhỏ xảo xảo tiểu thảo nàng hít sâu một hơi dùng tay một chút đào nguyệt thanh thảo bốn phía bùn đất lưu kiến quốc đi tới xem tần tăng như vậy quý trọng đào một gốc cây tiểu thảo trong lòng nghi hoặc khó hiểu tiểu tăng ngươi đây là làm gì ngươi muốn thích hoa ta ở bên ngoài thời điểm cho ngươi tìm là được ngươi thích gì dạng ta đều có thể cho ngươi tìm tới tần tăng cũng không ngẩng đầu lên kiến quốc ca ta chính là thích này cây tiểu thảo ta nhìn nó trong lòng cao hứng lưu kiến quốc không nói chuyện nữa cái này kêu hắn như thế nào tiếp tần tăng đem Nguyệt oanh thảo chung quanh đất mặt móc xuống ở nhìn đến vây quanh ở Nguyệt oanh thảo hệ dễ bùn đất khi thiếu chút nữa kêu sợ hai ra tiếng nàng đây là đi rồi cái gì cất chó vận nay thật là thiên đại phúc vận a so bầu trời rất bánh có nhân đều tới càng gọi người kinh hỷ cũng khó trách cái này địa phương hội trưởng sang tháng oanh thảo này nơi này thế nhưng có một tiểu khối tức ngưỡng tần tăng ngón tay tiêm rung động hai hạ ngay sau đó Đôi tay vững vàng đem kia một tiểu khối tức ngưỡng, tính cả mặt trên sinh trưởng Nguyệt Oanh Thảo cấp đào ra tới. Nàng từ trong bao lấy ra một khối khăn tay, thật cẩn thận đem Nguyệt Oanh Thảo hệ dễ bao bọc lấy, lại đem Nguyệt Oanh Thảo phùng ở lòng bàn tay. Lưu Kiến Quốc đi theo nàng phía sau, thực không rõ Tần Tăng đây là đang làm cái gì, bất quá chính là một gốc cây tiểu thảo, cần thiết như vậy khẩn trương sao. Chờ đến Tần Tăng nhảy xuống xe ghế sau, liền bắt đầu không được thúc giục Lưu Kiến Quốc, Kiến Quốc ca, ngươi kỵ nhanh lên ta phải chạy nhanh trở về đêm nay cây thảo loại hảo ở tần tăng một liên thanh thuốc dục hạ, lưu kiến quốc đem xe kỵ bay nhanh một chiếc xe đạp tiêu hắn kỵ đều sắp bay lên tới tần tăng cũng không rảnh lo trên đường điên không điên nàng dùng ra thân pháp ổn định vững chắc ngồi một đôi tay đem nguyệt thanh thảo phủng cũng thập phần vững chắc chờ vào trước con thôn liền có người không được cùng lưu kiến quốc còn có tần tăng chào hỏi kiến quốc a đi trong thành tiếp tiểu tăng lưu kiến quốc cười theo tiếng đúng vậy tiểu tăng hôm nay nghỉ ngơi thẩm mãi mãi kêu ta đi tiếp nàng ai nha tiểu tang này không hổ là vào thành thật là càng lớn càng xinh đẹp thỏa thỏa người thành phố tiểu tang trong thành như thế nào được không tiểu tang người cái kia trong xưởng lại muốn chiêu công nói nhớ rõ nói một tiếng a tần tang trên mặt bài trừ tươi cười tới làm ra bình thường ngoan ngoãn nhu thuận bộ dáng một đám trả lời khẳng định a nếu là trong xưởng lại chiêu công nhân ta khẳng định sẽ giúp đỡ chúng ta thôn người giới thiệu một chút cái kia Thời gian không còn sớm, ta mãi khẳng định suốt ruột chờ, ta phải về trước ra, thúc, thẩm, ta về nhà thu thập hảo lại cùng các ngươi nói chuyện A. Lưu Kiến Quốc cũng có thể cảm giác được đến Tần Tăng rất nóng lòng. Hắn dưới chân dùng sức dấm lên xe đặng tử, mang theo Tần Tăng bằng mau đã đến giờ cửa nhà. Thần Tăng từ xe thượng nhảy xuống, chạy chậm vào sân. Lưu Kiến Quốc đẩy xe theo sau. Hắn nhìn đến Tần Tăng vào sân lúc sau liền tiếp đón đều không đánh một tiếng, tăng cường ở chân tường hạ tìm cái chậu hoa không ngừng đẩy nhanh tốc độ đem kia cây tiểu thảo loại ở chậu hoa bên trong. Tần Tang ngồi xổm chân tường hạ, nhìn đến loại tốt Nguyệt Oanh thảo than một tiếng. Nguyệt Oanh thảo tuy hảo, nhưng lại cũng là cái tiêu tiền nhà giàu đâu, này Nguyệt Oanh thảo muốn dưỡng hảo, không rời đi ngọc thạch, nàng hiện tại tức loại Nguyệt Oanh thảo, phải nghĩ cách đi tìm ngọc. Than một tiếng, Tần Tang cảm thấy chính mình trên vai gánh nặng lại trọng vài phần. Thì, ngươi đây là làm gì?" Tần Thải đang ở trong viện làm việc, nhìn đến Tần Tang trở về lý cũng chưa lý nàng cũng chỉ cố loại thảo chạy nhanh lại đây hỏi một tiếng tần tăng ngẩng đầu cười ở ven đường đào cây thảo ta nhìn rất thích liền mang về tới loại thượng tần Thải xem xét kia tiểu thảo liếc mắt một cái cảm thấy bình đạm không có gì lạ liền rời đi mắt mai từ buổi sáng liền nhắc mãi ngươi đâu ngươi sao mới trở về tần tăng đứng dậy vỗ vỗ trên tay thổ trong xưởng có điểm sống liền trở về chậm tiểu Thải, ta mai đâu giọng nói mới lạ thầm nghi liền từ trong phòng ra tới tiểu tăng đã trở lại ăn cơm xong sao tần tăng sờ sờ chính mình bụng biễu biễu môi, vãn trụ thẩm nghi cánh tay làm lũng, không ăn cơm đâu, ta đều mau chết đói. mãi, trong nhà có gì ăn ngon. chương năm mươi tám cáo trạng. thần tang vừa nói đói, nhưng đem thẩm nghi cấp đau lòng hỏng rồi. nàng chạy nhanh kêu tần thải cùng tần nhã soát nồi nhóm lửa, tăng cường cấp tần tang làm cơm. tần nhã cùng tần thải nấu cơm, tần tang liền nhìn xem lưu kiến quốc, kiến quốc ca, ngươi phải có sự liền đi trước đi. lưu kiến quốc đáp ứng một tiếng, đi đẩy xe đạp thời điểm cùng tần tang nói trong khoảng thời gian này ta thường đi huyện thành, ngươi phải có gì sự kêu vương người hói đầu cho ta truyền cái lời nói. Thần Tăng đáp lời, đưa lưu kiến quốc ra cửa. Tiến đi lưu kiến quốc, Thần Tăng liền đem mua tới vải dệt còn có vớ linh tinh đổ vật lấy vào nhà cấp đoàn người phân. Thầm nghi nhìn phóng tới trên giường đất vải dệt rất đau lòng, ngươi nói ngươi, mới tránh mấy cái tiền a liền như vậy hoa hoạ. Thần Tăng chỉ là cười, mãi, sau này ta sẽ kiếm thật nhiều tiền, ngài đừng đau lòng này mấy cái nàng lấy ra cặp kia da đen giày kêu lên tần y dì tới, tiểu y dì, tỷ cho ngươi mua giày, đẹp hay không đẹp? tần y dì đứng trên mặt đất, nhìn cặp kia giày sợ hai vươn tay tiếp nhận tới, chạy nhanh thử xem. thần tang cười cổ vũ nàng, thẩm nghi sờ sờ tần y dì đầu, tiểu y dì, chạy nhanh cảm ơn người tỷ, cảm ơn đại tỷ. tần y dì thanh nhã mềm mại, giống kẹo đông gòn giống nhau, nàng đem giày mặc ở trên chân, trên mặt đất đi rồi vài bước lộ, thật là đẹp mắt, lớn nhỏ mới vừa thích hợp thích hợp liền hảo nhìn đến tần y di hề mặc vào tân giày thần tang rất vui mừng kia một đời tần y di hề vẫn luôn niệm bách hóa đại lâu cặp kia tiểu giày ra nhưng đến chết đều không có mặc vào tần y di hề ngồi vào trên ghế đem giày ra cởi ra lại đem cũ giày chồng lên trên chân tiểu y di hề người sao không mặc tần lục nhìn tần y di có tân giày rất hâm mộ vẫn luôn nhìn cặp kia giày bất quá nàng cũng không có nói muốn xuyên cũng cũng không có cảm thấy tần tang chỉ cấp tần y mua giày là bất công tần y cười đem giày phóng hảo thốt như vậy giày ta liên tiếp xuyên tần tăng trong lòng lại là hễ ẩm sờ sờ nàng sờ sờ tần y lìa đầu tiểu y y thích liền xuyên đừng tỉnh về sau tỉ tránh tiền lại cho người mua a tần y lìa đáp ứng thực hảo còn là cầm giày thả lại chính mình trong phòng căn bản không bỏ được lại xuyên Tần nhã cùng tần thải lúc này đem cơm làm tốt một chén lớn tuyết trắng nấu mì sợi bên trên nằm hai cái trứng gà còn rải xanh non hành thái điểm dầu mè, nghe liền phát mùi hương tần tăng là thật đói bụng Đoan quá chén liền ăn, một lát công phu đem một chén lớn mì sợi ăn cái sạch sẽ. Thẩm nghi nhìn rất cao hứng, ăn nhiều một chút, có thể ăn là phúc, ăn nhiều bệnh liền không có. Chờ ăn cơm xong, tần tăng liền cùng thẩm nghi nói lên một nhà dọn đến huyện thành sự. Nàng lôi kéo thẩm nghi ngồi vào trên giường đất, trong tay bắt lấy tần nhã xào bí đỏ tử một bên ăn một bên nói ra ý nghĩ của chính mình. Mãi, ta tưởng ngươi mang theo bọn mội mội dọn đến huyện thành đi trụ. Thẩm nghi không hỏi vì cái gì. Nàng trong lòng cân nhắc trong chốc lát gật gật đầu, cũng đúng. Tần tăng còn tưởng rằng thuyết phục thẩm nghi phải tốn thật lớn công phu, không nghĩ tới thẩm nghi lại là như vậy thống khoái liền đáp ứng rồi, làm nàng chuẩn bị tốt lý do thoái thác tất cả đều rơi vào khoảng không. Thẩm nghi xem tần tăng ngây người bộ dáng, nhịn không được cười, người nại ta không phải lão hồ đồ, sao có thể không biết suy nghĩ của ngươi? có tần chấn chung sự tình ở phía trước, chúng ta lại ở trong thôn ở khó tránh khỏi nhàn ngôn thoái ngữ, hơn nữa các ngươi một đám đều lớn. Sau này đều phải ở huyện thành đọc sách, ở tại trong thôn cũng không có phương tiện. Thẩm nghi quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, dùng thực nhẹ thực nhẹ thanh âm nói, thật nhiều sự tình liền phải thay đổi, cố thủ lề thói cũ chính là không được. Thần Tăng trong lòng phiên nổi lên song lớn. Nàng không nghĩ tới thẩm nghi xem sự tình lại là như vậy thông thấu, thật nhiều sự tình không cần Thần Tăng nói ra thẩm nghi là có thể minh bạch. Hơn nữa, nàng thế nhưng có thể nhìn ra cái này quốc gia lập tức liền phải phát sinh kinh người thay đổi, như vậy nhạy bén ánh mắt. Như vậy kinh người thấy rõ lực, theo lý thuyết như thế nào đều không nên xuất hiện ở một cái sinh trưởng ở địa phương nông phụ trên người A. Thần tăng lần thứ hai đánh giá thầm nghi. Nàng tinh tế hồi tưởng, nghĩ đến kia một đời tần chấn chung một nhà ba chiếm nhà nàng phòng ở lúc sau liền phát đặt lên, thật nhiều sự tình liền suy nghĩ cẩn thận. Thầm nghi, nàng tuyệt không khả năng chỉ là một cái nông phụ, thân thế nàng hẳn là thực không tầm thường, nàng trong tay hẳn là cũng nắm chặt một ít át chủ bài. Bất quá! Tần Tăng tưởng không rõ chính là kia một đời thẩm nghi vì cái gì một kia đều không cùng nàng lộ ra, như thế nào liền chịu tiện nghi tần chấn Trung một nhà. Nàng tưởng không rõ liền không hề nghĩ nhiều, bắt đầu cùng thẩm nghi thương lượng chuyển nhà sự tình. Thẩm nghi ý tứ là phải cho tần chấn Trung nương rời mồ, lại đem tần chấn Trung an táng hảo lúc sau lại chuyển nhà. Tần Tăng muốn kêu các nàng nhanh lên dọn, nhưng thẩm nghi lại không đồng ý, tần tăng bất đắc dĩ, chỉ có thể lui một bước. Nói đến tần chấn Trung thẩm nghi liền cùng tần tăng nói nàng cùng người hỏi thăm. Tần Trấn Trung phán hình, lại quá mấy ngày liền phải bắn chết, mà Tần Nguyệt cùng Tần Bảo cũng không biết đi nơi nào, đến lúc đó không có người cấp Tần Trấn Trung nhặt xác, chỉ có thẩm nghi nghĩ cách an táng hắn. Cái này Tần Tăng đảo thật không có phản đối. Người đều đã chết, nương an táng hắn tên tuổi, cấp nhà mình bắt một cái nhân nghĩa thanh danh, làm sao nhạc mà không vì đâu. Thấy Tần Tăng đồng ý, thẩm nghi dẫn theo một lòng mới xem như thả xuống dưới. Tổ tôn hai lại thương lượng một chút sự tình thẩm nghi liền đi ra ngoài tìm tần ra những cái đó tộc nhân thương lượng cấp đằng trước vị kia rời mùa sự tình tần tăng đem tần nhã mấy cái kêu lên tới cho các nàng kiểm tra tác nghiệp thuận tiện cấp tần nhã cùng tần thải còn có tần bình nói chút để này nhoáng lên liền đến giữa trưa thẩm nghi trở về liền vội vàng nấu cơm tần tăng muốn hỗ trợ thẩm nghi như thế nào đều không cho nàng đem tần lục cùng tần y kêu lên tới làm này hai hải tử mang theo tần tăng đi ra ngoài đi một chút tỉnh buồn hỏng rồi tần tăng biết thẩm nghi lo lắng thân thể của nàng Là vô luận như thế nào cũng không chịu kêu nàng làm việc, liền theo lời đi theo tần lục còn có tần ý để đi ra ngoài chơi. Nói là đi ra ngoài chơi, tần tăng cũng không phi chính là muốn mượn bên ngoài đi một chút tên tuổi lại nhìn một cái trong thôn còn có cái gì hảo đồ vật. Rốt cuộc, Nguyệt Thanh Thảo loại đồ vật này đều có thể xuất hiện, còn có cái gì là không có khả năng. Kêu tần tăng thất vọng chính là, nàng ở trong thôn dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện gì thứ tốt. Nhìn trong thôn từng nhà nóc nhà dâng lên khói bếp lại người được từng trận đồ ăn mùi hương, tần tang liền chạy nhanh lánh tần lục cùng tần y thì hướng ra đuổi. về đến nhà, vừa vặn cơm làm tốt, người một nhà ngồi vây quanh ăn cơm. bởi vì hôm nay tần tang trở về, thầm nghi cao hứng, cố ý mua điểm thịt, giữa trưa lại trưng mấy cái đại màn thầu, xào vài cái đồ ăn, tiêu tần nhã mấy cái ăn no nê một đốn. ăn cơm xong, thầm nghi đuổi tần tang đi ngủ, nàng tắc ngồi ở trên giường đất đem tần tang mua trở về bố lấy ra tới từng khối cắt, vội vàng cấp mấy cái tiểu nhân phụng bộ đồ mới. Tần Tăng một giấc ngủ tỉnh, từ trên giường ngồi dậy lười nhác vươn vai mới muốn xuống đất, liền nhị tiêm nghe được tần dưỡi vào khóc, nàng chạy nhanh xuyên giày xuống dưới, đi đến trong viện liền nhìn đến thẩm nghi cùng tần y y ở đứng ở sân đương gian, mấy cái thanh niên trí thức vây quanh tần y y đang ở cửa trách, tần y y bẹp miệng khóc thương tâm đâu. Sao hồi sự a? Tần Tăng có điểm làm không rõ trạng huống, nàng đi đến sân đương gian giữ chặt tần y y nhỏ giọng do hỏi, tiểu y y vì sao khóc? Vừa thấy tần Tăng lại đây mấy cái thanh niên trí thức ở trách liền càng hăng hái. nay mấy cái thanh niên trí thức tần tăng đều nhận thức, bọn họ tới trước con thôn đều đã đã nhiều năm, cùng trong thôn người đều quen thuộc. trước kia tần tăng cũng thích đi thanh niên trí thức viện trời, cùng bọn họ giao tình còn tính không tồi. mấy cái thanh niên trí thức nhất thành thuộc ổn trọng chính là diêu qua mình, nhà hắn hình như là kinh thành bên kia, là bảy hai năm tới trước con thôn. còn có một cái nam thanh niên trí thức kêu lục dùng, tới cũng có hai năm. dư lại kia ba cái nữ thanh niên trí thức. Một cái kêu bạch hà, một cái kêu triệu duyệt, còn có một cái kêu phùng quốc hoa. nay năm người, Diêu Quang Minh vẫn luôn đứng ở phía sau, không thế nào nói chuyện. Phùng quốc hoa nói nhất hăng say, nàng tiêm giọng nói quỡ trách tần y rì tiểu tăng, ngươi nhưng đến hảo hảo quản giáo quản giáo ngươi muội muội, thật là. Nàng khắp nơi cùng người nói bữa, người xấu ra lục dung thanh danh. Tần y rì khóc thẳng chịu chịu, yếm không nói bữa, yếm không có. Sao không nói bữa a? Phùng quốc hoa cắm eo trừng mắt tần y rì ngươi trên mặt đất đầu cấp trong thôn người diễn gì diễn a diễn liền diễn đi còn tuổi nhỏ không biết xấu hổ còn diễn người khác làm đối tượng thật nên hảo hảo quản giáo chương năm mươi chín nhân cha xứng nhân cha thẩm nghi đem tần y di tốn lại đây lạnh giọng quát hỏi rốt cuộc sao lại thế này ngươi nói tần tăng xem tần y di khóc khó chịu liền khuyên thẩm nghi một câu mãi ngươi đừng nóng giận ta hảo hảo hỏi một chút tiểu y ỉa nàng trước nhìn về phía phùng quốc hoa phùng thanh niên trí thức ta muội muội tuổi còn nhỏ Thật nhiều sự tình cũng đều không hiểu, nếu là nàng làm cái gì không đúng sự, các ngươi cùng ta nói, ta tới giáo nàng. Sau đó, Tần Tăng lại nhìn về phía Lục Dung, Lục Thanh Niên trí thức, nếu ta muội muội làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, ta trước đại nàng cùng ngươi nói lời xin lỗi, mặt khác, ta muốn hỏi một chút chuyện này nguyên do, Tổng không thể kêu chúng ta không minh bạch liền ai mắng chửi đi. Nàng những lời này mềm chung mang ngạnh, kêu Lục Dung trên mặt hiện ra một tia quấn bách tới. Cái kia, kia gì? lục dung bại xuống tay không biết nói như thế nào mới hảo tần tăng liền ngồi xổm xuống thân hỏi tần y rỉa tiểu y rỉa ngươi tới cùng tỉ hảo hảo nói nói tần y rỉa rốt cuộc không khóc có thể là tần tăng thái độ tương đối hảo kêu nàng lá gan lớn lên nàng xoa xoa nước mắt nhẹ giọng nói ta ta giữa chưa thời điểm hòa hảo bằng hữu chơi chơi trốn tìm liền ở thôn đầu rừng cây nhỏ bên kia chơi đến phiên ta tàng thời điểm ta liền đi rừng cây chỗ sâu trong kết quả kết quả liền nhìn đến lục thanh niên trí thức cùng triệu thanh niên trí thức nói đối tượng ta xem rất hiếm lạ liền cùng đông tử nói sau lại đôi ta còn diễn một đoạn thần tang nghe xong lời này có chút ngây người tần y liề ngẩng đầu nhìn về phía tần tang tỉ ta thật không có xin lỗi lục thanh niên trí thức ta chính là ăn ngay nói thật lúc ấy bọn họ thật là như vậy ngươi nói vậy phùng quốc hoa càng cấp chỉ vào tần y liề liền mắng ngươi biết gì lục dung như thế nào sẽ cùng triệu duyệt làm đối tượng lục dung thích chính là tần thật thật tần tăng đột nhiên đứng dậy một phen tún quá phùng quốc hoa phùng thanh niên trí thức có một số việc không phải tùy tiện nói nói ngươi thượng ngôi chạm vào hà môi không uổng sức lực không quan trọng hỏng rồi người khác thanh danh đã có thể không hảo thầm nghi nhìn phùng quốc hoa thời điểm sắc mặt cũng có vài phần không tốt phùng thanh niên trí thức nhà của chúng ta thật thật trung thực đại môn không gia nhị môn không hại cũng sẽ không tùy tiện cùng người nói đối tượng thầm nghi lời này nói ra triệu duyệt sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi tần tăng sờ sờ tần y đầu tiểu y Ngươi lời nói đều là thật vậy chăng? Ngươi cùng tỷ nói ngươi giải không nói dối. Tần Y Di dùng sức lắc đầu, Tiêm chưa nói nói dối. Lão sư nói Tốt Hải Tử không thể nói dối, Tiêm một câu nói dối cũng chưa nói. Nàng hẳn là thật nóng nảy, lui ra phía sau vài bước liền lớn tiếng biện bạch. Tiêm có thể cho các ngươi diễn diễn, Tiêm nói chính là thật sự. Người khác còn không có phản ứng lại đây, Tần Y Di liền thật sự diễn lên. Nàng một mở miệng, đem mọi người đều khiếp sợ. Liền thấy Tần Y kéo ra tư thế. Một tay làm ra chống thân cây bộ dáng, ánh mắt cũng biến, biến liếc mắt đưa tình, "Duyệt, duyệt, ngươi đừng nóng giận a, ta thích chính là ngươi, vẫn luôn là ngươi." Tần Y Liễu vừa nói lời nói, thanh âm kia cùng Lục Dung Cơ hồ giống nhau như lúc, không cẩn thận nghe căn bản bịn bạch không ra. Sau đó, nàng lại xoay người, làm ra dựa vào thân cây bộ dáng, tối đầu, e thẹn nói, "Ta biết ngươi thích ta, nhưng ta nhìn đến ngươi cùng thật thật ở bên nhau, trong lòng liền không dễ chịu." Thanh âm này lập tức liền biến thành triệu duyệt thanh âm. Tần Y Nhi lại lần nữa biến hóa phương vị, Thanh Âm cũng biến thành Lục Dung. Kia không phải không có biện pháp sao? Ai kêu chúng ta làm không được việc nặng, đỉnh đầu thượng lại không gì tiền, ta chỉ có thể theo đuổi tần thất thật. kêu hắn ca cấp hai ta an bài một chút thoải mái sống, bằng không chúng ta thế nào cũng phải mệnh chết không thể. Tần Y Nhi nhanh chóng lại lần nữa tráng vị, Thanh Âm cũng biến thành Triệu Duyệt như vậy ôn nhu em thai Thanh Âm, Lục Dung. Ta biết ngươi là vì hai ta hảo, nhưng ta này trong lòng vẫn là không dễ chịu, còn có cắt cỏ sống ta thật làm không được mấy ngày hôm trước sau công thôn đại đội trưởng nhi tử nói thích ta ta ta tần y yà diễn xong rồi chớp chớp mắt cái loại này bất đắc di thống khổ bộ dáng lập tức liền không có thay thế chính là một bộ thiên chân vô tà trạng lúc ấy bọn họ chính là nói như vậy ta một chữ cũng chưa thêm giảm thần tang vô chán trong lòng buồn cười lại khổ sở nàng ôm tần y yà bạ vai tỉ tỉ tin ngươi chúng ta tiểu y yà là hảo hải tử sẽ không nói dối an ủi xong tần y yà tần tang nhìn về phía phùng quốc hoa thời điểm vẻ mặt lạnh lẽo phùng thanh niên trí thức chúng ta tiểu y y ấy vẫn là cái hài từ đâu cái loại này lời nói nàng nhưng biên không ra phùng quốc hoa kêu tần tang dỗi đầy mặt bỏ bừng lại chân tay luôn cuống nàng chỉ biết tần dựa vào hai đầu bờ ruộng thượng cho người ta biểu diễn lục dung nói đối tượng bộ dáng bởi vì cùng lục dung còn có triệu duyệt quan hệ hảo phùng quốc hoa nghe triệu duyệt khóc lóc kể lể dưới sự giận dữ liền đi tìm tần y tính toán sổ sách Nàng là thật không nghĩ tới tần y gì biểu diễn thế nhưng lại như thế này kinh thiên nội dung. Phùng Quốc Hoa chính là cái ngốc tử cũng có thể nghe được ra tới, những lời này đó khẳng định là lục dung cùng triệu duyệt nói. Tần y gì một cái tiểu hải tử, cũng sẽ không vô căn cứ ra như vậy tâm cơ thâm trầm nói tới, nếu không phải chính thai nghe được, tần y gì là tuyệt đối nói không nên lời. Tần tăng khỏe miệng gợi lên một tia lạnh lùng cười, một đôi trong trẻo sâu thẳm đôi mắt nhìn chằm chằm hướng lục dung, lục thanh niên trí thức ngươi thích ai theo lý thuyết không làm chuyện của ta chính là ngươi không thể chân trước tính kê ta cô cô sau lưng lại trách ta mội mội nói thật đi nếu không phải ta mội mội nháo ra như vậy sự tới chúng ta còn không biết ngươi tâm cơ như vậy thâm vì trốn tránh công tắc đánh như vậy ý đồ xấu lục dung tiêu tần tăng một câu nói lại cấp lại thẹn thùng lại hối lại hận hắn hai mắt đỏ lên há miệng thở dốc lại nuốt miệng khô mạt nhuận nhuận hầu tần tần tăng ngươi hiểu lầm kia lời nói thật không phải ta nói Ta nói không phải cái kia ý tứ, ta cùng thật thật là có cảm tình, ta. Ngươi nói bởi gì? Thầm nghi nôn nóng tiến lên đẩy lục dung một phen, bọn em thật thật cũng sẽ không tùy tiện cùng người làm đối tượng, ngươi vẫn là đừng đánh cái kia ý xấu. Tần tăng lạnh lùng nói, lục thanh niên trí thức, ta xem là ngươi hiểu lầm đi, ta cô cô đã bắt đầu nói nhân ra, cũng sẽ không cùng ngươi ở bên nhau, thật xin lỗi, ta cô cô không thể đáp lại ngươi thích, hơn nữa, ta xem. Tần tăng quay đầu nhìn về phía triệu duyệt, Ta xem ngươi cùng triệu thanh niên trí thức cũng là lưỡng tình tương duyệt, ta cảm thấy đi, vẫn là các ngươi ở bên nhau thích hợp, rốt cuộc. Nhân cha cũng chỉ có thể xứng nhân cha. Phùng Quốc Hoa lúc này đã minh bạch là chuyện như thế nào? Nàng cũng biết nàng là gọi người đương thương sử, nàng sát mặt thật không tốt, thối lui đến một bên không hề thế lục dung cùng triệu duyệt biện bạch. Mà Diêu Quang Minh cùng Bạch Hà lúc trước cũng chưa nói chuyện, lúc này càng sẽ không tùy tiện mở miệng. Lục dung cùng triệu duyệt đã kêu tần tăng như vậy liền phúng mang mắng, nhau không dám ngẩng đầu. Muốn đi lối tắt, muốn sống nhẹ nhàng chút liền dựa vào chính mình bản lĩnh, tính kế người khác tính cái gì bản lĩnh? Có chút người à, không cần ỷ vào chính mình là trong thành người, ỷ vào lớn lên đẹp như vậy một đinh điểm, liền khởi không được tâm tư, người sống một đời, có một số việc là làm không được, làm liền thiếu đại đức. Tần Tang nhướng mày, câu câu chữ chữ đều thứ hướng lục dung cùng Triệu Duyệt. Thẩm Nghi hừ lạnh một tiếng, hiện tại sự tình làm minh bạch, tiêm ở chỗ này nói một câu, các ngươi người trẻ tuổi về sau làm đối tượng tìm cái bền chắc địa phương. Đừng động một chút liền toản rừng cây nhỏ A dũ bắp, kêu hài tử nhìn đến giống bộ răng gì. Tần Tăng xua tay, nói rõ ràng, các vị, thỉnh đi. Diều Quang Minh lúc này mới thanh thanh nhất hầu đã mở miệng, thầm nái ngãi. Tần đồng chí, hôm nay việc này là lục dung cùng triệu duyệt không phải. Ta đại bọn họ đổi cái lễ, các ngươi đừng để trong lòng A, kia gì. Về sau đại gia còn ở một cái trong thôn ốc, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, náo qua cương liền không hảo. Còn không phải sao. Tần Tăng liền cười. Túi đầu đùa nghịch chính mình móng tay, chúng ta biết lý lẽ này, thật có chút người không biết, còn muốn phiền phái diêu thanh niên trí thức hảo hảo dạy dạy hắn nhóm. diêu quang minh cười gượng hai tiếng, thật sự không biết như thế nào trả lời mới hảo. thẩm nghi lạnh mặt tiết khách. Trường 60 khuyên giải. Đám kia thanh niên trí thức đi rồi, tần tăng liền đem tần y đi túm đến bên người giáo hấn. Nàng sụ mặt, thoạt nhìn thập phần uy nghiêm, dọa tần y đi quả muốn sau này lui. Biết sai ở đâu sao? Tần tăng hỏi. Tần y đi cúi đầu Nhỏ giọng nói, biết, biết, ta không nên ở bên ngoài loạn diễn. Cuối cùng đứa nhỏ này không phải hết thuốc chữa. Ngươi lần này liền tính, cũng coi như là đánh bậy đánh bạ làm một chuyện tốt, nhưng tiểu y đi ngươi phải biết rằng, chỉ cần là cá nhân, đều có chính mình bí mật, ngươi nhìn đến người khác bí mật ghi tạc trong lòng là được, trước công chúng diễn xuất tới, đối người khác chính là một loại thương tổn. Tần tăng cẩn thận cấp tần y đi phân tích, nếu là người tốt nói, nhân ra nhiều nhất mắng ngươi vài câu, hoặc là tìm được trong nhà tới cáo trạng. Tiêu chúng ta tới giáo huấn ngươi, nhưng nếu là người xấu nói, nói không chừng nhân ra liền nhớ thù, về sau ngươi lạc đơn thời điểm nhân ra là muốn trả thù, lại nếu là đại ác nhân nói, không chừng ngươi mạng nhỏ liền không có. Tần y dì nghe tần tăng phân tích, nghĩ đến nàng đánh vỡ người nào đó bí mật bị người ta ghi hận giết hại hình ảnh, nhịn không được đánh cái run run, tỷ tỷ, ta biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa. Tần tăng sờ sờ tần y dì đầu, biết sai rồi liền hảo, về sau lại nhìn đến cái gì không được tùy tiện nói ra, Ngươi có thể về nhà cho ta cùng lại nói, nếu về sau muốn diễn gì đó lời nói, cũng có thể ở nhà diễn, tỉ cho ngươi mua một ít chuyện xưa thư, ngươi có thể diễn mặt trên chuyện xưa, biết không? Thần y thì không được gật đầu. Tần tăng lại sụ mặt nói, ngươi đã làm sai chuyện, không thể không phạt, hiện tại về phòng đi viết 10 thiên chữ to, 3 ngày không chuẩn ra tới chơi, ở nhà quét 3 ngày mà. Thần y thì không dám phản bác, chắp đầu vào nhà viết chữ to đi. Đuổi rồi tần y thì hề, tần tăng mới cùng thẩm nghi nói lên trình dung sự tới. Nàng nhỏ giọng hỏi thầm nghi, mãi, thật thật cô cô có phải hay không cùng trình thanh niên trí thức nói đối tượng? Thầm nghi gật đầu, ta giống như ngươi ngũ mãi mãi nói qua, cụ thể thật không biết. Tần ta nghĩ nghĩ, ngươi đi theo ta ngũ mãi mãi đem hôm nay sự tình nói một câu, cái kia trình thanh niên trí thức không phải cái gì tốt, đều ngũ mãi mãi bọn họ chừa chút ý. Thầm nghi cũng biết chuyện này liên quan đến tần thật thật cả đời, nàng trong lòng cũng nhớ, toại gật đầu đồng ý, về phòng thu thập một phen liền đi tần thật thật ra. lại nói tiếp. Tần thật thật vẫn là tần tăng không cùng chi đường cô, bất quá, nàng so tần tăng cũng cùng lắm thì vài tuổi. Tần thật thật là tần chấn bình muội muội, bởi vì là trong nhà nhỏ nhất hài tử, cho nên từ nhỏ liền luông chiều từ bé nuôi lớn, tính tình thuần thiện thiên chân, không nhiều ít tâm nhãn. Hơn nữa, tần thật thật cũng là đọc cao trung, đọc thư so người khác nhiều chút, tính tình liền có chút thanh cao, cùng trong thôn người không thế nào đáp lời, thực thích cùng thanh niên trí thức nhóm ở bên nhau chơi. Tần thật thật tính cách cũng tạo thành nàng về sau bi thảm nhân sinh. Nếu không phải hôm nay tần y ghi diễn xuất tới, tần tăng đều thiếu chút nữa đã quên chuyện này. Tần tăng nhà mình chính là một cái bi kịch đại tập, nàng lòng tràn đầy tưởng thay đổi người trong nhà vận mệnh, đối với chuyện khác chú ý tự nhiên liền ít đi. Cho nên, tần thật thật sự tình nàng không như thế nào lưu ý. Nhưng tần y hôm nay diễn trình dung cùng triệu duyệt nói đối tượng tình cảnh, tần tăng liền hoảng hốt nhớ lại kia một đời tần thật thật đích sắc cùng trình dung thực muốn hảo Sau lại trong nhà nàng người không lây chuyển được nàng, liền đồng ý nàng gả cho Trình Dung, còn bày thực rượu. Chỉ là, Tân Thật Thật cùng Trình Dung kết hôn không lâu, khôi phục thi đại học tin tức liền chuyển tới. Trình Dung vội vàng chuẩn bị thi đại học, Tân Thật Thật một lòng vì hắn tính toán, cũng vội vàng chiếu cố hắn ăn, mặc, ở, đi lại, chậm trễ chính mình học tập. Sau lại Trình Dung thi đầu đại học, Tân Thật Thật lập bảng. Trình Dung vào đại học thời điểm cùng Tân Thật Thật lời thề son sát, thề tuyệt không cô phụ Tân Thật Thật còn từ tần chấn bình nơi đó lộng lộ phí gì đó. Nhưng sau lại, Trình Dung đọc đại học không đến một năm liền ở trường học nói chuyện đối tượng. Tần tăng nỗ lực hồi tưởng, giống như Trình Dung nói đối tượng chính là triệu duyệt. Khi đó, mọi người đều cho rằng Trình Dung là đọc đại học lúc sau bởi vì cùng giáo quan hệ mới cùng triệu duyệt tốt hơn, nhưng không nghĩ tới, hai người hiện tại cũng đã làm ở cùng nhau, mà Trình Dung tiếp cận tần thật thật cũng là ôm không thể tạo người mục đích. Nghĩ đến kia một đời tần thật thật sau lại đi trường học tìm Trình Dung sau đó bị Trình Dung cùng triệu duyệt hợp nhau hỏa tới nhục nhã, cuối cùng luẩn quẩn trong lòng nhảy sông tự sát. phía sau tuy rằng bị người cứu, nhưng lại bởi vì luẩn quẩn trong lòng biến điên điên khủng khủng, cả đời không có khôi phục lý trí. Tần Tăng không cấm cắn răng. lúc này đây, Tần dựa vào hai đầu bờ ruộng thượng đem Trình Dung đê tiện chấn động rất xuống ra tới. Tần Tăng nghĩ, Tần Thật Thật một nhà hẳn là sẽ không bị lừa. Tần Tăng chính cân nhắc Tần Thật Thật sự tình, liền nghe được ngoài cửa truyền đến một trận nói chuyện thanh âm. ngay sau đó. Tần Nhã mang theo Tần Thải mấy cái vào cửa. Vừa vào cửa, Tần Thải liền không được hỏi Tần Tăng, tỷ, ta nghe nói chỉnh thanh niên trí thức bọn họ tìm được nhà ta tới mắng tiểu y đi bọn họ người đâu. Tần Tăng cười cười, đã kêu ta cấp mắng chạy. Xứng đáng. Tần Thải cắn răng, chính bọn họ đã làm sai chuyện tình, ngược lại có trên mặt nhà ta tìm việc, thật đương chúng ta đều là ăn chay. Tần Bình như suy tư gì, tỷ, cái kia chỉnh thanh niên trí thức cùng triệu thanh niên trí thức nói đối tượng sự tình là thật vậy chăng. Hắn đều cùng Triệu Thanh niên trí thức ở bên nhau, vì sao còn muốn trêu chọc thật thật cô cô? Thần Tang cười lạnh, vì sao? Bất quá là bởi vì nhân phẩm thấp hèn, tâm tư xấu xa thôi, trình thanh niên trí thức cùng Triệu thanh niên trí thức đều là tâm tư âm hiểm tiểu nhân, vì ích lợi, có thể làm ra bất luận cái gì sự tình, thậm chí không tiếc bán đứng chính mình. Tần Bình nghe xong, ánh mắt càng thêm nặng nề. Tần Tang biết Tần Bình tâm tư nhiều, tưởng cũng tinh tế, liền không đi quản nàng, ngược lại là kéo qua tần thải dặn dò. Sau này ra cửa không cho nói trình thanh niên trí thức cùng thật thật cô cô sự, nhà chúng ta cô cô cùng trình thanh niên trí thức nhưng không có bất luận cái gì quan hệ. Tân Thải không rõ nguyên do. Tân Bình lôi kéo nàng nhỏ giọng nói, tỷ nói rất đúng, trình thanh niên trí thức tâm tư quá không được, thật thật cô cô khẳng định sẽ không cùng hắn ở bên nhau. Chúng ta nếu là đi ra ngoài lời nói, sẽ làm hỏng thật thật cô cô thanh danh. Hơn nữa, không chỉ chúng ta không thể nói, về sau nghe được người khác nói, chúng ta còn phải chạy nhanh phản bác, nghe được sao? Tần thải tuy rằng tính tình cấp, nhưng cũng là cái hiểu chuyện, nghe xong gật đầu bảo đảm, ta khẳng định không nói, ai muốn nói, ta liền tấu hán. Thầm nghi vội vội vàng vàng đi tần trấn bình ra, nàng vừa vào cửa liền nghe được cũng không rõ ràng tiếng khóc. Thầm nghi liền ở trong sân hô một tiếng, lao ngũ ra, ở nhà sao. Theo sau, tần ngũ mãi mãi thanh âm từ trong phòng truyền ra tới, là tam tổ sao. Ở nhà đâu, người chạy nhanh vào đi. Thầm nghi bước nhanh vào phòng. Tần ngũ mãi mãi ra là phân ra. Nàng cùng tần ngũ ra đi theo tần chấn bình quá, ở một minh hai ám nhà ở, minh gian là nhà chính, đông phòng là tần ngũ mãi mãi nhà ở, tây phòng tần chấn bình ở, đông tây xương phòng thu thập cấp bọn nhỏ trụ. Lúc này nàng cùng tần thật thật liền ngồi ở đông phòng trên giường đất. Thầm nghi vào phòng, liền nhìn đến tần thật thật đôi mắt hồng hồng, rõ ràng chính là mới vừa đã khóc. Đều là người trong nhà, thầm nghi nói chuyện cũng không quanh coi lòng vòng, nàng ngồi vào trên giường đất liền nói, vừa rồi họ trình mang theo người tìm được trong nhà đi mắng tiểu y y ta cùng tiểu tàng cỡ trách bọn họ một đốn, sau lại nghe tiểu y y nói lên họ trình sự tình, ta liền chạy nhanh lại đây. tần ngũ mãi mãi rõ ràng cũng biết bên trong sự tình, sắc mặt thật không tốt, họ trình khinh người quá đáng, thật đương chúng ta lão tần gia không ai, dám như vậy lừa thật thật. tần thật thật cúi đầu lại khóc lên. thầm nghi liền lôi kéo tay nàng nhẹ dọa khuyên, thật thật à, nghe bá mẫu một câu khuyên, kỳ thật đây là chuyện tốt, may mắn ngươi mới cùng hắn tiếp xúc, thật nhiều sự tình còn không có truyền ra tới, gì đều tới kịp. Ngươi ngấm lại à, ngươi sớm một chút biết hắn là người, không kêu hắn lừa gạt, có phải hay không nên may mắn à. Tần thật thật lau nước mắt, tam bám ấu, ta là thật không nghĩ tới, không nghĩ tới hắn là loại người này, ta còn tưởng rằng hắn thiệt tình thích ta, nào biết hắn tiếp cận ta là bởi vì ta ca là thô trưởng. Nói tới đây, tần thật thật trên mặt lộ ra thật sâu đau đớn, còn có một tia hận ý. Chương 61 đào bảo, tần thật thật tuy rằng hồn nhiên thiện lương, nhưng cũng không tỏ vẻ không có tâm nhãn. Nàng nguyên lai là thích trình dung dáng vẻ thư sinh mới cùng hắn nói đối tượng. Hai người ngầm lén lút kết dao, tần thật thật tưởng lại qua một thời gian cùng trong nhà làm rõ quan hệ. Còn không chờ nàng làm rõ đâu, liền náo ra như vậy một sự kiện tới. Cái này kêu tần thật thật thực chịu đả kích, đồng thời, cũng cảm thấy ném thể diện. Nghĩ đến trình dung bình thường ở nàng trước mặt hoa ngôn xảo ngữ, cùng với từ nàng nơi này hống đi đồ vật, tần thật thật lại sao có thể không hận. Được rồi. Thầm nghi cũng biết tần thật thật khổ sở, liền khuyên giải nàng ai tuổi trẻ thời điểm không đụng tới quá vài món sốt ruột sự đâu đi qua liền đi qua về sau ta đánh bóng đôi mắt hảo hảo xem là được ngươi cũng đừng quá khổ sở ngươi ngẫm lại cha mẹ ngươi ngẫm lại ngươi ca ngươi nếu là lại khóc cha mẹ ngươi đến nhiều khó chịu tần thật thật quả nhiên không hề khóc tần ngũ mãi mãi xem khuê nữ dễ chịu lúc này mới lôi kéo thẩm nghi nói chuyện tam tẩu a việc này may có nhà ngươi tiểu y ỉa bằng không chúng ta đều đến bị lừa thẩm nghi cười cười đây cũng là đánh bậy đánh bạn Cũng là chúng ta thật thật có phúc phận, mới kêu chúng ta thấy được cái kêu cẩu đồ vật lòng ngông dạ thú. Cùng tần ngũ mãi mãi nói trong chốc lát lời nói, thầm nghi mới nói lên nàng tính toán chuyển nhà sự, nàng ngũ mãi mãi, yên còn có một việc cùng ngươi nói một chút. Tần ngũ mãi mãi nghiêm túc nghe, thầm nghi liền cười nói, này không, tiểu tăng ở huyện thành tìm công tác, nàng cái kia thân thể ngươi cũng biết, không ai chiếu cố là không được, yên nếu là đi trong thành chiếu cố nàng, nhà này một đại sạp sự cũng không thể không ai quản Yêm cùng Tiểu Tăng liền thương lượng, ở trong thành thuê cái phòng ở, toàn gia dọn qua đi trụ. Tần ngũ mãi mãi vừa nghe lời này đầu tiên là sửng sốt sau một lúc lâu, sau lại liền bắt đầu lo lắng. Này trong thành cũng không phải là gì hảo sinh hoạt địa phương, không lương thực không phiếu, các ngươi qua đi nhưng sao chỉnh? Chỉ dựa vào Tiểu Tăng một người có thể được không? Thầm nghi chạy nhanh nói, Tiểu Tăng nói thành, nàng nói nàng ở nhà máy thực chịu trọng dụng, tránh tiền lương cao, hơn nữa phúc lợi cũng cao, tiền là đủ hoa. Nếu là lương thực không đủ ăn nói, bọn em liền lấy tiền mua điểm, sao nói cuộc sống này cũng có thể quá đi xuống. Tần ngũ mãi mãi nghĩ nghĩ cũng không hề khuyên, kêu hành, chờ Trấn Bình trở về em cùng hắn nói nói. Thầm nghi lại ngồi trong chốc lát mới cáo tử rời đi. Nàng trở về nhà, xem tần nhã mấy cái đều ở, chính là không gặp tần tang, hỏi tần nhã mới biết được tần tang đi ra ngoài chuyển động. Thầm nghi ngẫm lại tần tang thân thể hiện tại hảo rất nhiều, liền cười cười, đi ra ngoài đi một chút cũng hảo. Tỉnh đứng lâu ở trong nhà buồn hỏng rồi. Thần tăng thật sự chỉ là đi một chút sao, Đương nhiên không có khả năng. Nàng là nhớ lại tần thật thật sự tỉnh, sau lại lại nghĩ đến một việc. Trước con thôn tuy nói không phải gì Sơn Linh Thủy Tú địa phương, nhưng ban đầu cũng là ra quá đại nhân vật địa phương, nghe nói nơi này trước giải phóng ra quá một cái đại thương nhân, còn từng ra quá tiền triều đại quan, cái kia đại quan cùng đại thương nhân tổ chạch cũng kiến ở trong thôn, chỉ là hiện tại đã rách nát trụ không được. Hơn nữa mấy năm trước nháo vận động thời điểm, còn có người chuyên môn chạy tới liền tạp mang thiêu một hồi, hiện tại, kia hai cái tòa nhà liền dư lại đổ nát thê lương. Tần Tăng hiện tại đang lo ngọc thạch sự, nếu nghĩ tới này vừa ra, kia khẳng định là muốn đi thấu thấu vận khí, vạn nhất vận khí tốt chạm vào chứ đâu. Hơn nữa, Tần Tăng cảm thấy nàng nếu đi đường đều có thể đụng tới Nguyệt Oanh Thảo, đụng tới điểm ngọc thạch vàng bạc linh tinh, cũng đúng là bình thường. Vừa lúc, kia hai cái tòa nhà kiến thiên, kỳ thật cũng không phải thiên ban đầu kia hai nhà người huy hoàng thời điểm vòng thật lớn một khối địa phương kiến tòa nhà bởi vì kia hai hộ nhân ra cùng trong thôn người không hợp nhau hơn nữa trong thôn người tự ti cũng không dám dựa gần nhân ra kiến tòa nhà cứ thế mãi kia hai cái tòa nhà cùng trong thôn mặt khác nơi ở liền ngăn cách bất quá này đảo cũng chính phương tiện tần tang thần tang trước tìm được cái kia đại thương nhân tòa nhà ban đầu cái này tòa nhà thế nào tần tang không biết bất quá hiện tại tần tang nhìn đến tòa nhà cũng chính là một tảng lớn bị thiêu cháy đen thổ địa còn có linh tinh đá vụn ngói vụn tử trên mặt đất cỏ dại mọc thành cụm còn dài quá rất nhiều vai cổ thụ có lao thử trồn linh tinh ở cỏ dại tùng gian du đãng nàng cảm khái một phen cảnh còn người mất liền liên hệ tới rồi càn khôn kính tiêu càn khôn kính hỗ trợ lục soát lục soát tòa nhà này phía dưới nhưng có cái gì cơ quan hoặc là chôn gì bà bối thức mau tần tăng ánh mắt sáng lên nhấc chân liền chiều một cây vai cổ thụ đi đến nàng đi qua đi ngồi xổm xuống thân mình nhìn đến đen nhánh một mảnh đất khô cằn liền tìm một khối mái ngói bắt đầu đào thổ. Đào thổ thời điểm Tần Tăng dùng tinh thần lực, lúc này mới đem mặt ngoài đốt trọi mà cấp đào khai. Đào đại khai có nửa cái tới giờ, rốt cuộc đào tới rồi một cái dương. Tần Tăng đem cái dương mở ra, nhìn đến bên trong giấy dầu bao đồ vật rất có vài phần thất vọng. Toàn không phải nói đồ vật không quý trọng, đồ vật là thứ tốt, nhưng lại không phải Tần Tăng sở yêu cầu. Đó là nửa cái dương tiểu cá vàng, còn có một ít châu đáu trang sức. Tần Tăng nghĩ nghĩ, lại đem đồ vật thả trở về đem thổ điền hảo, ở mặt trên thiết pháp trận, trừ bỏ nàng ở ngoài, người khác là phát hiện không được nơi này có cái gì. Chuẩn bị cho tốt lúc sau, Tần Tăng liền đi cái kia đại quan tòa nhà. Tòa nhà này cũng không so đại thương nhân gia đại, bất quá tòa nhà bên ngoài nhưng thật ra lập sư tử bằng đá, tuy nói sư tử bằng đá ngã trái ngã phải, còn là có cái bộ dáng. Tần Tăng lại tra soát một phen, ở đệ nhất tiến sân nền nhà phía dưới đào ra một cái dương nhỏ tới. Này dương nhỏ cũng không lớn, bên trong thả mấy cái cá trên bé. Dư lại có mấy cái hòa điền ngọc vòng tay, còn có một phương kê huyết thạch, mặt khác còn có vài khối ngọc bội, nhất quý trọng chính là một chỉnh khối phúc lộc thọ phỉ thúy. Tần tăng cười đem phàm là ngọc thạch cùng phỉ thúy đồ vật tất cả đều lấy ra tới bao hảo, dư lại đồ vật trang cái dương lần thứ hai cho lên, cũng đồng dạng thiết pháp trận. Bởi vì những cái đó ngọc thạch thể tích cũng không lớn, đảo không chiếm địa phương nào, tần tăng ra tới thời điểm mang theo một cái bọc nhỏ, đem đồ vật cất vào đi sau, bọc nhỏ cổ cũng chưa cổ. Nàng dẫn theo bọc nhỏ trở về đi, đi đến kia hai cái sư tử bằng đá bên cạnh khi, tần tăng dừng lại bước chân. Nàng đi đến phía bên phải sư tử bằng đá bên cạnh, duỗi tay sờ soạn một phen, khỏe miệng lập tức câu lên. Tần tăng không nghĩ tới bất quá là bình thường giữ nhà thủ viện sư tử bằng đá, bên trong thế nhưng có khác động thiên đâu. Nàng cảm thấy đi, nàng vận khí thật đúng là hảo, bất quá đi lại như vậy một hồi, liền thu hoạch vô số. Nguyên lai, like, này sư tử bằng đá là một chỉnh tảng đá tạo hình mà thành. Bên ngoài nhìn như bình thường, nhưng cục đá nội tâm lại hàm một khối to ngọc thạch, kia khối ngọc thạch đến có bóng đá như vậy lớn nhỏ, muốn thật đào ra, giá trị nhiều tiền. Đương nhiên, Tần Tăng nhìn chúng không phải tiền, mà là có này khối ngọc thạch, 10 năm 8 năm, nàng đều sẽ không lại vì ẩn dưỡng nguyệt doanh thảo phát sầu. Mà có này 10 năm 8 năm công phu, nàng bọn mội mội đều trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía. Tần Tăng ở sư tử bằng đá thượng phát hỏa một phen, trên mặt mang theo tươi cười về nhà nàng trở về thời điểm tân nhã đã đem cơm chiều làm tốt thấy nàng trở về tân Hải mấy cái liền vây quanh nàng chuyển tần Hải một bên cấp tần tang thịnh cơm một bên hỏi đại tỷ mãi nói chúng ta muốn dọn đến huyện thành đi có phải hay không thật sự chương sáu mươi hai có phải hay không ngộng mắt nhìn thái dương giống cái hỏa đoàn dường như rơi vào đường chân trời nội chân trời cũng mất đi cuối cùng một tia màu đỏ tiểu viện dưới cây đào, giản tây thành còn ở ngơ ngẩn nhìn sách vở hắn nhìn chằm chằm trong tay thư thật giống như muốn đem thư nhìn chằm chằm ra cái động tới chỉ là mới nhìn chằm chằm một lát liền ngẩng đầu chiều đầu tưởng thượng nhìn xung quanh mãi cho đến sắc trời toàn bộ hắc trầm hạ tới giản tây thành mới yên lặng thở dài thu hồi quyển sách trên tay buồn về phòng vào phòng hắn cũng không có bật đèn vớt hắc ngồi vào trên giường nghe được bên ngoài có động tĩnh truyền đến giản tây thành trong dây lát đứng lên đi đến phòng hành lang hạ sau đó nhìn đến mái hiên thượng một con mèo hoang nhảy qua đi hắn trong lòng một trận thất vọng lại đợi thật lâu Giản Tây Thành bật đèn, cầm lấy điện thoại bắt một cái dãy số. Thực mau mịt rổ phồn trung liền vang lên một cái trầm ổn thanh âm tới, tiên sinh, có cái gì phân phó sao? Giản Tây Thành suy nghĩ một chút, có chút do dự, còn là đã mở miệng, tần đồng chí bên kia có cái gì dị thường không có. Nàng không sinh bệnh đi. Hiện tại như thế nào? Tiếp điện thoại tạ tùng sửng sốt một hồi lâu mới trả lời. Hắn trong ấn tượng, Giản Tây Thành trước nay đều là lời nói rất ít, như phi tất yếu, trên cơ bản là không mở miệng. Nhưng hôm nay lại nói nhiều như vậy lời nói, mỗi một câu đều là ở do hỏi tần tang tình huống, này liền thực bất đồng đạo thường. Tiên sinh, tần đồng chí thực hảo, không sinh bệnh, hôm nay là cuối tuần đến, nàng về quê. Tạ Tùng đúng sự thật trả lời. Giàn tây thành thở dài nhẹ nhõm một hơi, các ngươi tiếp tục quan sát, mặt khác, các hồng sự tình có mặt mày sao? Không có. Tạ Tùng túi đầu, chúng ta đang ở khắp nơi tìm kiếm, bất quá hiện tại còn không có tin tức. Tốc độ mau chút. Dạn Tây thành thúc giục một câu cút điện thoại. Tạ Tùng một hơi không xuyến đi lên, nghe trong điện thoại truyền ra đô đô thanh âm cười khổ một tiếng, quả nhiên, tiên sinh vẫn là như vậy lạnh nhạt ta, chỉ trừ bỏ đối cái kia tiểu cô nương. Nghĩ đến cái kia họ Tần tiểu cô nương diện mạo tươi đẹp xinh đẹp, bản thân lại có tài hoa, tính tình cũng hoạt bát đáng yêu, Tạ Tùng tưởng, cũng khó trách tiên sinh như vậy lãnh nhạnh tâm địa đều có chút ý động, đáng tiếc, tiên sinh thể chất đặc thù, liền tính là lại, lại thích cũng không có khả năng ở bên nhau tạ tùng có chút tiếp hận thở dài lại đánh một hồi điện thoại phân phó phía dưới người muốn bảo vệ tốt tần tăng ngàn vạn không thể kêu nàng có bất luận cái gì sơ suất. giảng tây thành treo điện thoại lúc sau ngồi vào trên giường ngây người hắn nhật tử quá thật là thế nhưng đã quên hôm nay là chủ nhật nhìn sang ngoài cửa sổ hắt trầm không trung giảng tây thành cảm thấy bốn phía tĩnh có chút đáng sợ hắn cảm thấy trên người cũng băng hàng cực kỳ xả quá chăn giảng tây thành khởi dậy cùng y hiền nằm xuống dùng chăn đem chính mình gắt gao bao vây lại trước con thôn tần tang ăn qua cơm chiều liền đem tần nhã năm người kêu lên tới cấp các nàng kiểm tra tác nghiệp tần nhã làm bài tập nghiêm túc không có sai chữ sai toán học càng không có làm sai một đạo đề tần tang nhìn lúc sau khen ngợi vài câu từ trong túi lấy ra mấy khối đường nhét vào tần nhã trong tay thưởng ngươi tần thải tính tình quá cấp toán học viết sai rồi một đạo tần tang kêu nàng một lần nữa sao chép năm biến đường là một khối đều không có tần bình tần lục cùng tần y lì hề này ba người tác nghiệp viết còn tính nghiêm túc Cũng không có làm lỗi, Tần Tăng liền một người thưởng một khối đường. Kiểm tra xong tác nghiệp, Tần Tăng lại lấy quá một quyển tiếng Anh thư giáo các nàng đọc một đoạn, tinh tế cho các nàng giảng giải lúc sau, mới nói lên chuyển nhà sự tình. Ta cùng ngài thương lượng, nhà chúng ta muốn dọn đến huyện thành đi trụ, gần nhất các ngươi đi học phương tiện, thứ hai cũng phương tiện mãi chiếu cô ta, tam tới, cũng tỉnh ở trong thôn chịu nhàn ngôn thoái ngữ. Nàng như vậy vừa nói, Tần hải liền trước tán đồng, tỉ, đây là chuyện tốt, ta đã sớm tưởng dọn đến huyện thành chỉ là chúng ta đi không chỗ ở, còn có chúng ta qua đi lúc sau ăn gì à? vấn đề này tần tang đã sớm nghĩ tới, chúng ta thuê nhà, thuê cái mang sân, nhàn hạ thời điểm chúng ta có thể trồng rau ăn. lương thực nói, ta nghĩ cách nhiều kiếm tiền, là có thể mua lương thực ăn, dù sao đói không các ngươi. tần nhã lo lắng nổi lên tần tang thân thể, tỷ, chúng ta ở trong thôn ở khá tốt, chúng ta nếu là đi huyện thành, này gánh nặng nhưng đều đè ở trên người của ngươi, ta sợ ngươi thân thể chịu không nổi tần tăng cười xua tay không có việc gì người yên tâm đi lòng ta đều hiểu rõ thẩm nghi lợi dụng buổi chiều thời gian phùng một kiện áo ngắn lấy qua đi cấp tần tăng thí xuyên tần tăng mặc vào tân áo ngắn cấp thẩm nghi xem mãi vừa người đâu không cần sửa lại thẩm nghi cười đánh giá chúng ta tiểu tăng lớn lên thật tuấn mặc vào quần áo mới càng đẹp mắt so tiên nữ còn xinh đẹp đâu tần lục cũng cười đại tỷ tốt nhất nhìn tần tăng cười cởi quần áo ra giao cho thẩm nghi lại nói chuyện trong chốc lát thuê nhà sự tình mắt nhìn thiên đã hắc chầm thực nàng mới tốn thẩm nghi còn có tần nhã cùng tần thải đến thẩm nghi trong phòng nói chuyện ta hôm nay đi ngô ra cùng lưu ra nhà cũ thần tăng một câu kêu ba người sửng sốt thần ở kia hai cái trong nhà đào tới rồi thứ tốt bất quá ta không dám trở về lấy liền tưởng chờ trời, trời tối thời điểm chúng ta một khối lộng trở về thần tăng lại ném xuống một viên lôi Gì thứ tốt tần thải nghe khẩn trương cực kỳ giọng nói đều đi theo nghẹn thanh lên tần tăng đem đại khái tình huống nói một lần lại đối thẩm nghi nói mãi ngươi lưu lại giữ nhà ta cùng tiểu nhã còn có tiểu thải qua đi thẩm nghi sao có thể yên tâm a không thành làm tiểu nhã lưu lại chúng ta đi tần tăng giữ chặt thẩm nghi tay bên ngoài tối lửa tắt đèn lộ lại không dễ đi mãi đi nói chúng ta thật không yên tâm vẫn là chúng ta tiểu nhân đi thôi chúng ta tuổi trẻ đi đường nhẹ nhàng hơn nữa tiểu thải sức lực đại không sợ dọn không trở lại thẩm nghi ngoan cố bất quá tần tăng chỉ có thể đáp ứng rồi lại đợi trong chốc lát thầm nghi câu kia mấy cái tiểu nhân ngụy hạ tần tăng mới mang theo tần nhã cùng tần thải hướng kia hai cái đại trạch viện phương hướng đi đến ban ngày thời điểm tần tăng cũng không dám đem đồ vật mang về tới vài thứ kia lại nhiều lại trầm nàng ôm cố sức lại thấy được trên đường đụng tới người không hảo giải thích nếu là lộ tẩy bị người cử báo nói chính là muốn hình phạt vì an toàn suy xét tần tăng chỉ có thể lại chôn ở chỗ cũ bởi vì lúc trước đã dẫm hảo điểm chờ thêm đi thời điểm tần tăng thực mau liền tìm chứ mà. Các nàng lần này lại đây là mang theo công cụ, tần thải sức lực đại, từ nàng tới đào, không đến một lát công phu liền đào ra một cái dương nhỏ tới. Ba người cũng không mở ra xem, đem cái dương giao cho tần nhà ôm, lại đến một cái khác nhà cửa đi đào, đem hai cái cái dương đều đào ra ôm hảo. Tần tang liền đem tần thải kéo đến bên người chỉ vào cái kia sư tử bằng đá nhỏ giọng hỏi, tiểu thải, cái này sư tử bằng đá có thể hay không khiêng trở về? Tần thải không rõ tần tang dọn sư tử bằng đá trở về làm gì? Bất quá nàng từ trước đến nay thực nghe Tần Tăng nói, Tần Tăng muốn dọn về đi, vậy dọn bái. Đại tỷ, ta thử xem a, Tần Thải qua đi thử thử, thật đúng là có thể dọn đến động. thần Tăng nhẹ nhàng thở ra, ta giúp ngươi, hai ta nâng điểm. Nàng kêu Tần Nhã ôm hai cái cái dương, nàng cùng Tần Thải nâng sư tử bằng đá không ngừng đẩy nhanh tốc độ trở về đi. Lần này vận khí còn tính không tồi, trên đường cũng không chạm vào người, thực thuận lợi liền đem đồ vật mang về nhà tần tăng trước kêu tần thải đem sư tử bằng đá phóng tới phòng chất ủi ba người lúc này mới ôm cái dương vào nhà trong phòng đen nhánh một mảnh hẳn là thẩm nghi cố ý không lưu đèn nghe được động tĩnh thẩm nghi chạy nhanh điểm đèn dầu tần tăng ba cái vào nàng phòng tần nhã đem cái dương hướng trên mặt đất một phóng mãi nhưng mẹ chết ta thẩm nghi chạy nhanh cầm khăn lông kêu ba người rửa mặt rửa tay chờ rửa sạch sẽ mới mở ra cái dương xem trong phòng tuy rằng cũng không sáng sủa chính là khai cái dương Vài người liền cảm thấy trước mắt đều lập lòe kim quang, chỉnh gian nhà ở đều sáng sủa không ít. Liền xem kia dương nhỏ mã chỉnh chỉnh tề tề tiểu cá vàng. Một cái khác cái dương trừ bỏ tiểu cá vàng còn có rất nhiều trang sức, cùng với một ít đá quý linh tinh, kia thật sự là châu quang bảo khí, hoảng người hoa cả mắt. Tân thải liệt miệng cười, lại đối tần nhã nói, nhị tỉ, ngươi véo ta một chút, nhìn xem ta có phải hay không nằm mơ. Chương 63 mê tín, khoa học, vẽ tháng 50 thêm càng. Tần nhã thật đúng là rất không khách khí khác một phen. Tần thải đau chi chi gọi bậy, nhị tỷ, ngươi thật đúng là véo a, Là nằm mơ không? Tần nhã trừng mắt nhìn tần thải liếc mắt một cái. Tần thải lập tức lắc đầu, không phải, không phải, là thật sự, chúng ta phát tải. Thầm nghi đem trong dương đồ vật lấy ra tới sửa sang lại, sửa sang lại hảo có điểm phát sầu, không biết muốn đem đồ vật tàng nào. Tần ta nghĩ nghĩ, kêu tần thải lấy quá sẻng, lại đem trên mặt đất gạch xanh sốc lên mấy khối, trên mặt đất đào cái động đem đồ vật bỏ vào đi lúc sau lại tiểu tâm che giấu hảo đem mấy thứ này chuẩn bị cho tốt tần tang liền cùng thẩm nghi muốn dịu cái đục chờ công cụ chờ đến công cụ tìm toàn tần tang liền lôi kéo tần thải đi phòng chất tuổi thẩm nghi có điểm không yên tâm cũng đi theo qua đi vào phòng chất tuổi thẩm nghi liền nhìn đến đặt ở phòng chất tuổi cái kia sư tử bằng đá nàng hoàng sợ các ngươi đem này ngoạn ý dọn về tới làm gì tần thải nhìn về phía tần tang ai biết đại tỷ thế nào cũng phải dọn về tới làm gì Vì dọn thứ này, nhưng đem ta mệt thảm, mãi, ngươi ngày mai đến làm điểm ăn ngon cho ta bổ bổ. Thầm nghi lập tức cười ha hả nói, thành, mãi ngày mai cho ngươi hầm thịt ăn. Kêu hóa ra hảo. Tần tăng đem tần thải kéo qua tới, lại sở trường ở sư tử bằng đá trên người khoa tay múa chân vài cái. Tiểu thải, ngươi từ nơi này tắt khai, xử điểm kính. Tần thải không rõ nguyên do, thì, ngươi đây là làm gì a? Đem ta đương tam tôn tử sai xử đâu? Tần tăng một cái tắt chụp ở nàng trên lưng làm ngươi làm liền chạy nhanh nhanh nhẹn điểm thẩm nghi cũng thiên giúp tần tang ngươi tỉ kêu ngươi làm ngươi liền làm ngươi không gì tâm nhãn gì sự phải nghe ngươi tỉ tân hải đều tưởng trận trắng mắt bất quá nàng vẫn là thực nghe lời cầm lấy cái đục cùng dịu bắt đầu tạc cục đá tân hải sức lực là thật sự đại cũng không gặp nàng như thế nào lao lực liền đem cái kia sư tử bằng đá cấp mở ra tần tang chạy nhanh qua đi lay khai những cái đó đá vụn lại kêu thẩm nghi lấy qua tay đèn tin một chiếu liền thấy cục đá phùng một khối trắng tinh không rảnh bạch ngọc thông thấu thực đây là lúc này liền thẩm nghi đều chấn động tần tăng cười vỗ vỗ kia khối ngọc cái này sư tử bằng đá là dùng một chỉnh tảng đá điều thành ai biết sao hồi sự này cục đá bên trong còn có một khối ngọc đâu thẩm nghi đi qua đi tinh tế xem xét sau một lúc lâu này ngọc thật không nhỏ a vẫn là thượng đẳng mỹ ngọc này muốn phóng tới trước giải phóng kia chính là giá trị liên thành tần hải ném xuống rượu liền đi ra ngoài tần nhã một phen giữ chặt nàng ngươi làm gì đi ta đi đem một cái khác sư tử bằng đá khiêng trở về tân thải ong thanh ong cả giận thẩm nghi đều cấp khí cười một cái tát cai ở tần thải trên đầu nói ngươi ngốc thật đúng là ngốc đâu nếu là một cái khác sư tử bằng đá cũng có ngọc ngươi tỉ sớm kêu ngươi dọn đi còn dùng chờ tới bây giờ kia cũng không nhất định a tân thải sơ sơ đầu cùng thẩm nghi ngoan cố thượng thẩm nghi dở khóc dở cười nhà ta vận khí lại hảo cũng không có hai cục đá sư tử đều có ngọc thạch có một khối ngươi liền cười trộm đi Tần Hải ngấm lại là như vậy cái lý, cũng liền không hề cưỡng cầu. Chờ đến Tần Nhã cùng Tần Hải đáp bắt tay, đem kia khối ngọc lấy ra khi, đã tới rồi nửa đêm. Tần Hải phủng kia khối ngọc Mỹ tư tư nói, chờ về sau có cơ hội, tiêm đến lấy này ngọc làm vài món trang sức, ít nhất đến điêu cái vòng ngọc tử. Tần Nhã cũng rất thích kia ngọc, thượng thủ sờ soạn vài lần. Tần Tăng xem Tần Hải cùng Tần Nhã như vậy cao hứng, thật sự rất không đành lòng kêu các nàng thất vọng, chính là, tương so với nào đó sự tình tới nói. Này khối ngọc thật sự không tính cái gì. Nàng quyết tâm, trước hụ một tiếng, mới nói, tiểu thải, ngươi đem này ngọc tạp thoái. Vì sao? Tân thải chạy nhanh đem ngọc ôm vào trong ngực, hộ kia kêu, kêu một cái kín mít, tỉ, này ngọc hảo hảo vì sao muốn tạp thoái, ta hảo hảo giấu đi là được, ta bảo đảm, tuyệt đối không nói cho bất luận kẻ nào. Tân nhã cũng dùng sức gật đầu. Ngay cả thẩm nghi đều không tán đồng nhìn tân tang, tiểu tang, mỹ ngọc khó được, này ngọc lưu lại đi, khó bảo toàn về sau sẽ không tăng giá trị tần tăng bất đắc dĩ chỉ phải cùng các nàng cẩn thận giải thích mãi tiểu nhã tiểu thải nếu là có thể nói tốt như vậy ngọc ta cũng không muốn tạp toại a nhưng này không phải không có biện pháp sao kia ba cái vẫn là thực không rõ tất cả đều trừng mắt tần tăng hy vọng nàng cấp một cái nói được quá khứ lý do tần tăng đệ thấp thanh âm ta hôm nay mang về tới kia cây thảo cũng không bình thường nói như thế chúng ta này địa giới muốn tìm như vậy một cây kia thật là thiên nan và nan có thể nói ngàn năm khó được một ngộ Loại này Thảo yêu cầu Ngọc Thạch tới dưỡng, thật muốn dưỡng hảo, này Thảo có thể hấp thu đế lưu tương. Có ý tứ gì? Tân thải cùng tần nhã vẫn là không rõ. Thầm nghi lại như suy tư gì, nàng trầm tư trong chốc lát, kích động nắm lấy tần tăng tay, đế lưu tương, chính là sách cổ thượng ghi lại đế lưu tương. Tần tăng gật đầu, ơn, chính là cái kia. nguyên thanh Thảo nhưng hấp thu đế lưu tương, hơn nữa tinh lọc tinh luyện, lúc sau, nàng lá cây sẽ chảy ra một loại chất lòng tới. Phàm nhân uống lên loại này chất lỏng có thể bách bệnh không sâm, còn có thể cải thiện thân thể tổ chức. Tần thải vẻ mặt hô đồ, nàng rôi tay sờ sờ tần tăng cái chán, tỉ, ngươi cũng không phát xuất ta, như thế nào tẫn nói mê sảng. Tần nhã cũng nói, kia gì, tỉ, hiện giờ không chú ý phong kiến mê tín. Thầm nghi quay đầu trường hướng hai người, gì phong kiến mê tín, têu ngươi tỉ hảo hảo nói, các ngươi cũng cho ta nghe hảo. Tần nhã cùng tần thải không lay chuyển được thầm nghi, cũng lý giải không được tần tăng theo như lời nói. Chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn. Tần Tăng cười cười, này cũng không phải là cái gì phong kiến mê tín. Hiện giờ mọi người đối với thế giới này nhận chi còn thiếu đáng thương, cho nên mới sẽ phân cái gì khoa học cùng mê tín. Ai có thể nói được rõ ràng hôm nay mê tín có thể hay không là ngày mai khoa học đâu. Tần Nhã tính hạ tâm tới nghĩ lại, không thể không thừa nhận Tần Tăng nói có vài phần đạo lý. Tần Tăng xoa xoa tần thải đầu tóc, dùng thần học phương pháp nếu cho các ngươi giải thích không rõ ràng lắm, ta đây liền dùng khoa học phương pháp giải thích đi các người có thể lý giải thành nguyệt thanh thảo có thể sinh sản một loại nhân thể gen cải thiện dịch uống lên loại này chất lỏng có thể thay đổi nhân thể gen mật mã tăng lên nhân thể tố chất gọi người loại biến thông minh càng thêm khỏe mạnh cường tráng như vậy có thể lý giải sao tân nhã cùng tân thải suy nghĩ trong chốc lát gật gật đầu như vậy có thể minh bạch một ít tân thải giống như là tiêu tần tăng mở ra tân thế giới đại môn kinh hỉ hỏi đại tỷ mê tín còn có thể như vậy giải thích sao ân thần tăng nhướng mày cười Tại sao lại không chứ? Cứ như vậy đi, ta lại cho các ngươi cử cái ví dụ, tỉ như nói các lao nhân thường nói chậu châu áo, cũng có thể dùng khoa học phương pháp giải thích. Kia sao giải thích a? Lúc này đây, chẳng những tần nhã cùng tần thải nghe ở, chính là thẩm nghi đều cảm thấy thập phần thú vị, cũng không được thúc giục tần tăng nhanh lên nói. Tần tăng ban cái cái nút, chúng ta không thể đứng lâu ở phòng chất tuổi A, buổi tối thời tiết lạnh, chúng ta vào nhà nói đi. Kia ba cái cấp ruột gan côn cào, nhưng không thể không thuận theo tần tăng. Cầm ngọc về phòng. Chờ đến trong phòng ngồi định rồi, tần tăng lại chỉ huy tần thải cho nàng đổ một ly nước ấm, một bên uống nước một bên cười nói, chậu châu đáo có thể đổi một loại sưng hô, sưng là năng lượng mặt trời kim loại lập thể phục chế nghi. Ách! Trường 64 gặp nạn, Tần nhã cùng tần thải sửng sốt một hồi lâu mới cười ha ha. tỷ, ngươi sao nghĩ ra được, còn cái gì năng lượng mặt trời kim loại lập thể phục chế nghi, ngươi cũng quá có thể suy nghĩ đi, việc này chính là đánh chết chúng ta đều không nghĩ ra được. Thẩm Nghi cũng cảm thấy nhạc a, đi theo cười trong chốc lát. Hôm nay buổi tối sự tình cũng đủ kích thích, bốn người đều có điểm hưng phấn, chính là Thẩm Nghi thượng tuổi lúc này cũng ngủ không được. Nàng khó được có hứng thú, cũng đi theo hỏi Tần Tang, kia mọi người thường nói quỷ lại muốn như thế nào giải thích? Tần Tang vẻ mặt nhẹ nhàng nói, rất đơn giản a, thân thể tử vong, sóng điện nào bất diệt. Này đều có thể hành. Thẩm Nghi cũng chấn kinh rồi. Tần Tang một bên uống nước một bên nói, Thật nhiều sự tình đều có thể dùng năng lượng thay đổi tới giải thích, đoan xem ngươi nào động khai có đủ hay không lớn. Thầm nghi gật đầu, đảo cũng đúng vậy. Thần tăng cúi đầu, đôi mắt hiếp lại. Liên vừa rồi như vậy nói mấy câu công phu, nàng lại bộ tới rồi thẩm nghi một ít tình huống. Thầm nghi hẳn là chịu quá kiểu mới giáo dục đại gia xuất thân, tuyệt phi bình thường nông phụ có thể so. Chính là, nàng như thế nào liền đến trước con thôn, lại như thế nào cam tâm cả đời làm nông phụ đâu. Thần tăng thật sự tưởng không rõ. Xem tần thải còn muốn hỏi cái gì, tần tăng liền đánh cái ngáp, làm ra một bộ khốn đốn bộ dáng, thẩm nghi liền bắt đầu đổi người, được rồi, được rồi, thời điểm không còn sớm, chạy nhanh đều trở về ngủ. Tần tăng đứng lên về phòng nghỉ ngơi, tần nhã cùng tần thải còn có hứng thú, liền đến một cái trong phòng nằm trên giường lải nhải cũng không biết nói bao lâu thời gian nói. Ngày hôm sau sáng sớm, tần tăng trời còn chưa sáng liền rời khỏi giường. Nàng dậy sớm, tần thải lên sớm hơn, tần tăng rời giường thời điểm. Tần Thải đã đem kia khối ngọc thạch cấp vỡ vụn. Nàng cầm mấy khối toái ngọc tới tìm Tần Tang, "Tỷ, ngươi nói cái kia Nguyệt Oanh thảo phải dùng ngọc dưỡng, này sao dưỡng a?" Tần Tang tiếp nhận ngọc thạch đến cửa sổ chỗ đem chậu hoa dọn đến trên bàn, sau đó thật cẩn thận đem ngọc thạch chôn đến Nguyệt Oanh thảo hệ dễ. Chôn hảo ngọc thạch, Tần Tang lại vận chuyển linh lực tra xét một phen. Kết quả, nàng phát hiện này cây Nguyệt Oanh thảo đã sắp thành thục, nhiều lắm lại quá cái mười ngày qua liền có thể kết ra một giọt linh dịch tới nay 10 ngày qua công phu, là nhất quan trọng, mỗi ngày buổi tối đều phải đem Nguyệt Oanh Thảo dọn đến trong viện phơi ánh trăng, ở Thái Dương chưa thăng ra mà mặt bằng phía trước còn muốn dọn vào nhà chung. Hơn nữa, mỗi ngày buổi tối đều phải có người thủ này Nguyệt Oanh Thảo, để ngừa ngăn Nguyệt Oanh Thảo phát ra linh khí hấp dẫn đến một ít động vật, do đó phá hủy này cây tiên thảo. Như thế nào? Tần Thải khẩn trương hỏi. Tần Tăng ngồi dậy vỗ vô, vô tay, ăn cơm trước, ăn cơm xong lại nói. Lúc này, Tần Nhã đã lên nấu cơm thẩm nghi cũng đã rời giường nàng ở chăm sóc tần vi lúc sau từ trong phòng ra tới tần tăng liền một bên cấp tần nhã phụ một chút nhóm lửa một bên cùng thẩm nghi nói lên về nguyện thanh thảo sự tình Tần Thải cũng ở một bên nghe đương nàng biết mỗi ngày buổi tối đều phải gác đêm khi liền vỗ bộ ngực bảo đảm đại tỷ ngươi yên tâm ta buổi tối thủ nó bảo quản không cứ gọi gì lao thử con dẹp làm phá hư thẩm nghi từ trong ngăn tủ lấy ra mấy cái trứng gà giao đái tần nhã xào bàn trứng gà trên mặt nàng mang theo ôn hòa cười được rồi Việc này ngươi đừng động, mãi còn ở đâu, bảo quản cho ngươi an bài thỏa đáng. Tần Tăng liền lại công đạo Thẩm nghi, ta mới ở Nguyệt Thanh Thảo hệ dễ chôn khối ngọc thạch. Bất quá gần nhất này mười ngày Nguyệt Thanh Thảo bởi vì sinh trưởng yêu cầu linh khí rất nhiều, này khối ngọc thạch cũng chỉ có thể dưỡng mười ngày. Mười ngày lúc sau sáng sớm, mãi nhớ do muốn lại đổi một khối ra tới. Mặt khác hấp thu quá ngọc thạch cũng đừng ném, cho ta lưu trữ còn hữu dụng. Thẩm Nghi đem những lời này đều ghi tạc trong lòng, lại nhắc nhở chính mình mấy lần, mới đáp ứng số dưới. Tần Nhã ở một bên nghe, cũng cùng Tần Tăng bảo đảm, đại tỷ, việc này ta cũng nhớ ký đâu, bảo quản lầm không được. Tần Tăng thở dài, kia nhà ta chuyển nhà sự tình chỉ có thể sau này lại kéo một chút, ít nhất đến chờ nửa tháng lúc sau. Chờ đến ăn cơm thời điểm, Tần Tăng lại nghĩ tới một sự kiện tới, 10 ngày lúc sau nửa đêm Nguyệt Anh Thảo sẽ kết ra một giọt linh dịch, này tích linh dịch nhớ rõ cấp tiểu vi uống, nàng nhỏ nhất, hết thể đều còn không có trưởng thành, cũng có vô hạn khả năng, cho nàng uống mới có thể tốt nhất hấp thu. Tân Nhã cười cười, đại tỷ không nói này, linh dịch cũng muốn trước tăng cường tiểu nhân uống. Tân Thải tắc nói, trước cấp tiểu vi uống, sau đó cấp ta lại uống, để tam tích cấp đại tỷ lưu trữ. Tần tăng sờ sờ tần Thải đầu, ta không đổi, các ngươi uống trước, tóm lại này nguyệt thanh thảo có thể kết nửa tháng linh dịch, cũng đủ chúng ta dùng. Chờ ăn qua cơm, Thẩm Nghi liền cấp Tần tăng thu thập đồ vật, đem trong nhà yêm dương mùi còn có tồn xuống dưới một chút thì khô cùng với nàng chính mình xào bí đỏ tử đều cấp Tần Tăng mang theo, lại muốn kêu Tần Nhã đi mượn xe đạp đưa Tần Tăng đi huyện thành. Tần Tăng chạy nhanh ngăn cản. Nàng con bao túm chặt thầm nghi, mãi, ngươi không đội sống, hiện tại còn sớm đâu, ta chính là đi bộ đều có thể ở đi làm trước đến huyện thành. Lại nói, chúng ta nơi này ly huyện thành cũng không xa, ta đi tới đi là có thể thành. Thầm nghi nhưng không vui kêu Tần Tăng đi tới đi. Nàng sợ mệnh Tần Tăng. Chỉ là Tần Tăng ngạnh đến kiên trì, nàng cũng không có biện pháp đành phải đáp ứng. Tần Tăng sắp ra cửa thời điểm còn dặn do một phen, mãi, này mười ngày gác đêm sự tình ngàn ngàn vạn vạn muốn thay phiên tới, lại nói tiếp, cấp Nguyệt Thanh Thảo gác đêm cũng có lợi thật lớn, mỗi ngày nửa đêm Nguyệt Thanh Thảo phát ra linh khí cũng có thể bằng nhân cải thiện thân thể, khinh thân minh ngủ. Người tịnh biết nhọc lòng, ngại trong lòng hiểu rõ, được rồi, chạy nhanh đi thôi. Thẩm Nghi tuy rằng không tha, còn là thúc giục Tần Tăng chạy nhanh đi. Tần Tăng lại quay đầu lại nhìn Thẩm Nghi liếc mắt một cái, mới con bao bước nhanh rời đi. Lúc này thiên còn có chút sám xịt, cũng không đại lượng, tần tăng một người đi ở ở nông thôn đường nhỏ thượng cũng không cảm thấy có bao nhiêu tịch mịch cô đơn. Nàng rất hưởng thụ loại này một người đi bộ lạc thú, cũng cố ý thả chậm bước chân, vừa đi, một bên hô hấp mới mẻ không khí, đồng thời, vận chuyển công pháp, lành nghề lộ thời điểm đều ở hấp thu linh khí. Trước con thôn lộ tuy rằng cũng không bình thản, nhưng hai bên đường cây xanh cũng rất nhiều. Trong đất hoa màu, ven đường các loại cây tối cùng với cỏ dại, thường thường liền có một mảnh rừng cây nhỏ. Thoạt nhìn thật là xanh đun tươi tốt. Tần Tăng đi đến nửa đường thượng, ánh mặt trời chật phá, hết thảy cảnh vật đều hiện trong sáng lên. Nhưng cố tình ở ngay lúc này, từ ven đường rừng cây nhỏ lao ra hai người tới. Hai người kêu nhìn đến Tần Tăng, liền phát ra một trận nụ cười dâm đãng, trong đó một người duỗi tay liền đi túm Tần Tăng, một người khác ha hả cười, tiểu nha đầu lớn lên thật là đẹp mắt, có thể hưởng dụng như vậy tiểu nương môn cũng thật không lỗ. Tần Tăng ánh mắt hơi hàn, lại không có làm ra bất luận cái gì dây giụa. Đã bị hai người kéo vào rừng cây nhỏ. Tới rồi rừng cây chỗ sâu trong, kia hai người liền cười đi xả tần tang quần áo. Bọn họ chính là nghe nói, này tần gia đại cô nương chính là cái ma ốm, bình thường đi đường đều đại thở dốc, không nói làm không được việc nặng, chính là cơm đều làm không được. Bọn họ hai cái đại tiểu họa tử, cô nương này như thế nào đều phản kháng không được, cũng không phải là bọn họ muốn thế nào liền thế nào. Ta nói tiểu nha đầu, ngươi ngoan ngoắn làm ca ca hưởng dụng, ca ca cũng có thể kêu ngươi thiếu chịu điểm ủy khuất một người nam nhân ngón tay tiêm đều mau chạm vào tần tăng mặt, tần tăng chiều lui về phía sau một bước, trên mặt làm ra hoảng sợ bộ dáng, nhưng tâm lý lại là một mảnh bình tĩnh đạm mạc. một nam nhân khác đã bắt đầu xả chính mình trên người quần áo, một bên xả một bên cười, tiểu nha đầu, ngươi nếu là ngoan ngoãn, trở về sau ca ca đi nhà ngươi cầu hôn, làm ngươi gả đến nhà ta như thế nào? tần tăng lại lui về phía sau một bước, lại không phòng bị phía sau có một cây dây đằng, nàng lập tức liền cấp vướng ngã, tần tăng ngã trên mặt đất vẻ mặt khẩn trương hoảng loạn các ngươi muốn làm gì các ngươi đây là phạm pháp người tới a nàng một ơ kia hai cái nam nhân chạy nhanh tiến lên đi che nàng miệng tần tăng trong mắt lạnh như xương lạnh tay phải đã cầm giấu ở ba lô một phen tiểu xảo truy thủ nàng trong đầu cũng đã kê tiếp hành động làm ra cụ thể quy hoạch chỉ là tần tăng mới nắm lấy dao nhỏ còn chưa từng hành động từ rừng cây bên hướng kia liền lao ra hai người tần tăng chạy nhanh làm ra thay đổi dao nhỏ đã bị nàng bất động thanh sắc nhét trở lại ba lô Nàng huyễn nhiên dù khóc, khóc đều, đồng chí, cứu mạng A. Chương 65 thẩm vấn. Phía sau lại đây hai người bước chân luyển chuyển nhẹ nhàng, đi thực mau, hơn nữa trên người mang theo một tia chính khí. Muốn nuôi tần tăng bất lợi hai cái lưu manh nhìn đến người tới, dọa xoay người liền chạy. Sau lại hai người động tác sạch sẽ lưu loát, vài cái tử liền đem lưu manh cấp bắt. Trong đó một người nhìn xem tần tăng, phát hiện nàng không có bất luận cái gì không ổn, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời chạy nhanh đem tần tăng nâng tới. Một người khác đem hai cái lưu manh cấp trói lại, một chân dẫm lên một cái, một bàn tay nắm một cái. Hắn quay đầu lại hỏi Tần Tăng, đồng chí, này hai người ngươi tính toán xử lý như thế nào? Tần Tăng dựa thế đứng lên, trên mặt tràn đầy mềm mại bất lực, nàng lau lau nước mắt, nhìn đến hai cái lưu manh thời điểm còn kinh hoàng một chút. Ta, ta, ta tưởng đem bọn họ đưa đến cục công an. Hành! Cái kia dẫm lên lưu manh người đáp ứng một tiếng. Mà nâng dậy Tần Tăng người cười hỏi Tần Tăng, đồng chí ngươi đây là muốn đi a? Tần Tăng nhỏ giọng trả lời, ta muốn đi huyện thành, ta ở máy kéo xưởng công tác. Người nọ lập tức nói, sao, chúng ta cũng phải đi huyện thành, cứ như vậy đi, ta cùng đồng chí làm bạn như thế nào. Tần Tăng nghĩ nghĩ, đại khái là bởi vì chuyện vừa rồi đem nàng cấp dọa tới rồi, nàng thực bất an, rất hy vọng có người làm bạn. Kia hảo, phiền thoái đồng chí. Liên cứ như vậy, kia hai người một người đưa Lưu Minh đến cục công an, một người khác đổi Tần Tăng đi huyện thành. Nay dọc theo đường đi, Tần Tăng vẫn luôn trầm mặc ít lời. Người nọ cũng không phải ái nói chuyện, liền như vậy dọc theo đường đi cũng chưa nói đủ năm câu nói. Chờ tới rồi huyền thành, Tần Tang liền cùng người kia cáo biệt, "Đồng chí, ngươi có thể nói cho yêm ngài kêu gì tên sao?" "Ngài cứu yêm mệnh, yêm hiện tại cũng không gì có thể tạ ngài, chờ về sau yêm nhất định hảo hảo tạ ngài." "Tạ tự đừng nói, mặc kệ là ai đụng tới loại sự tình này đều đến tận lực cứu giúp, đến nỗi tên." Người nọ xoay người vừa đi vừa nói, "Ta tê." Thần Tang mi mắt cong cong, lộ ra một tia ý cười. Cô Linh Linh trong tiểu viện, Giản Tây Thành cầm trong tay quyển sách đứng ở giữa sân, cùng hắn cách thật xa, Tạ Tùng túi đầu hội báo. Giản Tây Thành lặng lặng nghe. Hắn phụ ở sau người tay đem quyển sách miết thay đổi hình, nàng không có việc gì đi. Tạ Tùng lắc đầu, Tần Đồng Chí không có việc gì, chúng ta người vẫn luôn đi theo nàng đâu. phát hiện nàng bị kéo đến rừng cây nhỏ liền chạy nhanh theo qua đi, Tần Đồng Chí chính là bị điểm kinh hách, khác một chút việc đều không có. Giản Tây Thành rũ mắt, che lại trong mắt hàng quang. Cia hai người là chuyện như thế nào? Người giao cho cục công an hẳn là còn ở thẩm vấn. Tạ Tùng theo lời trả lời. Đống nhiên Tạ Tùng lại nghĩ tới một sự kiện tới. Đúng rồi, tần đồng chí muốn ở huyện thành thuê căn hộ, nàng hẳn là tưởng cả nhà dọn đến huyện thành tới trụ. Bất quá tần đồng chí muốn tìm cái loại này rộng mở điểm mang sân nhà cửa, chỉ sợ không tốt lắm tìm. Giản Tây thành lẳng lặng mà đứng, ở ánh mặt trời chiếu xuống, hiện hắn mặt so trên người sơ mi trắng còn muốn nhạt nhẽo một ít. Ta nhớ rõ ta ở huyện thành còn có một bộ nhà cửa, lúc này hẳn là còn ở đi. Tạ tung gật đầu, ở đâu, vẫn luôn có chuyên gia khán hộ. Giàn Tây thành xoay người hướng trong phòng đi, tìm cái cơ thuê cho nàng đi, tiền thuê thấp một ít. Tạ tung đáp ứng một tiếng, lau một phen hãn đi ra ngoài. Tần tăng tới rồi trong xưởng thời điểm vừa vận đuổi kịp đi làm. Nàng mới tiến máy kéo xưởng đại môn, đã kêu vận chuyển đội kêu bang nhân cấp túng chặt. Tiểu tân đồng chí, ngươi chạy nhanh lại đây cấp nhìn xem này xe sao. Tần Tăng chỉ phải cùng người qua đi, dùng hơn phân nửa tiếng đồng hồ giúp đỡ vận chuyển đội đem xe sửa được rồi, vận chuyển đội một cái tiểu thanh niên rất có nhã lực chạy nhanh bưng thủy cầm tần khăn lông cùng xà phòng lại đây kêu Tần Tăng rửa tay. Tiểu Tân đồng chí, yêm kêu Đỗ Phú tới, ngươi đã kêu yêm tiểu đỗ đi, ngươi chạy nhanh tẩy bắt tay. Tần Tăng nói tạ, tiếp nhận đồ vật rửa sạch xe tay, nàng một bên sát tay một bên hỏi Đỗ Phú tới, các ngươi mấy ngày nay rất vội à, ta xem vội liền xe cũng chưa thời gian giặt sạch. Đỗ Phú tới cười nói. Đó là, trong khoảng thời gian này bọn yêm vẫn luôn đi công tác, chạy nhưng xa, yêm đi theo yêm sư phó còn đi một chuyến ma đô. Ma đô A. Tần tăng trên mặt lộ ra hướng tới thần sắc, nghe nói ma đô nhưng hảo, đáng tiếc yêm không đi qua. Đó là thật tốt A. Đỗ phú tới cười cùng tần tăng nói lên ma đô hết thảy, ngươi là không gặp ma đô lâu có bao nhiêu cao, lộ tu có bao nhiêu hảo, còn có cái gì tàu điện ngầm, thật tốt. Đúng rồi. Đỗ phú tới nhớ tới một sự kiện, tho lại gần cùng tần tăng nhỏ giọng nói thầm. Tiêm sư phó là vận chuyển đội đội trưởng kêu lý tri quân tiêm sư phó làm im nói cho ngươi một tiếng trong khoảng thời gian này ngươi cũng cấp bọn im vận chuyển đội giúp đại ân bọn im cũng không thể nói không ngươi bận việc về sau bọn im vận chuyển đội lại đi nào đi công tác nếu là lộng điểm ngầm đồ vật khẳng định phân ngươi một phần vận chuyển đội xe thể thao tài xế đến nơi khác đi công tác mang chút thổ đặc sản đây là thường có sự cũng là ước định tục sư cái này tần tang nhất rõ ràng bất quá rốt cuộc tần trấn quốc sinh sản cũng là xe thể thao Lúc ấy tần gia nhật tử vì sao quá như vậy hảo, còn không đều là tần chấn quốc này một đi một về làm tư sống kiếm lắm sao. Lý trí quân nói cái gì về sau có tần tăng số định mức, đây là mượn sức tần tăng, nghị kêu tần tăng nhiều giúp bọn hắn sửa xe, còn có chính là hắn cũng nhìn chúng tần tăng ở liêu sưởng trưởng trước mặt có thể nói được với lời nói. Tần tăng trong lòng nắm chắc, cũng không có cự tuyệt. Lúc này, nàng nếu là cự tuyệt ngược lại đắc tội với người. Kia thật cảm ơn lý sư phó, người thay ta cùng hắn nói cái tạ. Về sau thật đúng là đến phiền toái các ngươi. Tần Tăng lau tay, đem khăn lông còn cấp đỗ phú tới, ta còn phải chạy nhanh trở về phiên dịch văn kiện đâu, còn có, xe mới gian bên kia cũng đến qua đi nhìn một cái, nhìn xem những cái đó sư phó nhóm thượng thủ không có. Đỗ phú tới cười đưa Tần Tăng, tiểu tân đồng chí thật vội, cũng là, người tài giỏi thường nhiều việc sao. Tần Tăng đi trước xe mới gian bên kia, có vài cái công nhân đều ở thử thao tác máy móc, thấy Tần Tăng tiến vào đều vội vàng cùng nàng trao hỏi có gì không hiểu địa phương cũng chạy nhanh hỏi nàng. Tần Tăng trên mặt mang cười, thanh âm hòa hoan ôn nhu, không nhanh không chậm giúp đại gia giải đáp. chờ nàng đem vấn đề giải quyết xong rồi, đều mau ăn buổi trưa cơm. Tần Tăng nghĩ nàng phiên dịch văn kiện đã không có gì khẩn cấp đồ vật, cũng liền không vội mà lại công tác, mà là hồi ký túc xá cầm hộp cơm đi nhà ăn múc cơm. đi trên đường vừa lúc chạm vào Lưu Siêu Mỹ, Tần Tăng nhớ lại Lưu Siêu Mỹ chính là huyện thành người địa phương, liền cùng nàng nói lên tìm phòng ở sự, ta muốn tìm cái tòa nhà đại điểm mang cái tiểu viện, ta lại không có việc gì, thời điểm có thể loại cái đồ ăn, loại cái hoa gì đó, ngươi giúp đỡ hỏi thăm một chút, chỉ cần phong ở hảo, tiền thuê không là vấn đề. Việc này đảo không phải cái gì khó làm, chính là thuận miệng hỏi một chút sự tình. Lưu Siêu Mỹ cười đáp ứng xuống dưới, đợi chút ta cùng Chu quân Phong bọn họ nói một tiếng, bọn họ cũng đều là bản địa, đặc biệt là Chu quân Phong, đối huyện thành quen thuộc đâu, nhà ai có gì hắn đều biết. Thần tăng nói tạ, cùng Lưu Siêu Mỹ làm bạn đi ăn cơm cục công an nội. Cảnh sát tàu vẻ mặt tức giận nhìn bị đánh mặt mũi bầm dập hai cái lưu manh, nói đi, rốt cuộc sao hồi sự? Này Hai cái lưu manh là chung quanh trong thôn tên Du thủ Du thực, bình thường thời điểm gì sự đều không làm, Tịnh biết hạt lắc lư, bị phê bình giáo dục quá thật nhiều trở về, cảnh sát tàu nhìn đến bọn họ liền đau đầu. Hoan hoàng a. Kia hai lưu manh khóc cùng cái cầu dường như, chúng ta dậy sớm hướng huyện thành đi, trên đường đụng tới một cái tiểu cô nương, liền cùng tiểu cô nương nói nói mấy câu. Ai biết bên cạnh chạy tới hai người đem im hai cấp bắt lên, ngạnh nói bọn im lại lưu manh. Cảnh sát tào một phách cái bản, các ngươi đây là ngoan cố chống lại rốt cuộc. Cảnh sát tào bên cạnh cảnh sát chỉ vào phòng thẩm vấn trên tường tự, thấy được không? Thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm, còn không chạy nhanh thành thật giao đái. Cảnh sát tào cả giận nói, muốn hay không chúng ta đem khổ chủ đi tìm tới chỉ ra và xác nhận các ngươi. Kia hai lưu manh hẳn là cảm thấy tần tăng một cái tiểu cô nương khẳng định sẽ không thừa nhận thiếu chút nữa bị cường sự tình. Cảm thấy không có sợ hãi, liền chơi khởi vô lại tới, sao? Đây là muốn nghiêm hình bức cung vẫn là như thế nào? Bọn em gì cũng chưa làm, bọn em giao đái gì a? Cảnh sát đồng chí, đương ai ngốc tử không thành, thẳng thắn từ khoan, ở tu mà gông, kháng cự tứ nghiêm, về nhà ăn tết, lời này tiểu hài tử đều biết. mươi 66 giữ gìn. Trước nút lại, cảnh sát tàu đứng lên, trên mặt tức giận chưa tiêu, trong chốc lát ta đi thỉnh tần đồng chí lại đây chỉ ra và xác nhận. Ai? Ngươi không thể như vậy a, bằng gì liền phải quan chúng ta a? Hai lưu manh bị kéo tới, còn ở không được la to. Cảnh sát tảo. Tạ Tùng cười vào cửa, hắn phía sau đi theo chính là áo trắng quần đen giản Tây Thành. Cảnh sát tảo nhìn đến Tạ Tùng lập tức cười nên qua đi, Tạ Tùng a, đã lâu không gặp. Giản Tây Thành đứng ở Tạ Tùng phía sau, đôi mắt vẫn luôn chú ý kia hai cái lưu manh. Tạ Tùng minh bạch giản Tây Thành ý tứ, tiến đến cảnh sát tảo bên thai nhẹ giọng nói, lão tảo a. Chúng ta tiên sinh muốn cùng này hai người nói nói mấy câu, chúng ta trước đi ra ngoài, một lát liền hành. Cảnh sát tàu hiểu ý, mang theo thủ hạ còn có tạ tùng từ phòng thẩm vấn ra tới. Tạ tùng ra cửa thời điểm còn rất có nhãn lực mang lên cửa phòng. kia hai cái lưu manh trên tay mang theo tay khảo, đứng ở trong phòng còn thực kiêu ngạo, này đều gì người A, bằng gì quan đôi ta, hóa ra chúng ta liền không thể cùng nữ đồng chí nói chuyện, đây là cái gì quy định. Giảng Tây thành ánh mắt lạnh lùng, tay phải vươn tới. Đem mang ở trên cổ một khối màu trắng ngọc bội hái xuống phóng tới trên bàn. Hắn mới đem ngọc bội hái xuống, kia hai lưu manh liền cảm giác trong phòng như là chứ hỏa giống nhau, trong phòng độ ấm lập tức lên cao không biết nhiều ít độ. Mà bọn họ cả người đều tựa hồ là ở trong chảo dầu chiên quá giống nhau, trên người lại đau lại năng, khó chịu cực kỳ. Giản tây thành khoe miệng hơi câu, qua đi vô vô hai người bả vai, các ngươi nhưng thật ra làm tốt lắm, chỉ mong có thể vẫn luôn căng đi xuống. Cũng chỉ nói như vậy một câu không đầu không đuôi nói. Giản Tây Thành cầm lấy ngọc bội mang lên, xoay người không còn có xem hai người liếc mắt một cái, kéo ra cửa phòng đi ra ngoài. Tạ Tùng ở cách đó không xa chờ hầu. Hắn thấy Giản Tây Thành ra tới, liền chạy nhanh đón nhận trước, thiên sinh. Giản Tây Thành chiều cảnh sát tàu hơi hơi gật đầu, đối Tạ Tùng nói, đi thôi. Cảnh sát tàu nhìn Tạ Tùng cùng Giản Tây Thành rời đi, còn có chút sở không được đầu óc. Hắn cảm thấy đến Tạ Tùng cùng Giản Tây Thành tới kỳ quái, mục đích cũng không minh xác muốn nói cùng kia hai cái lưu manh từng có trích nội dung chính đánh người nói, cũng không thể cũng chỉ có như vậy một đinh điểm thời gian A, muốn nói không ăn tết, kia bọn họ tới này làm gì. Cảnh sát tào tưởng không rõ cũng liền không hề suy nghĩ, hắn lắc đầu vào phòng thẩm vấn. Mới đi vào, cảnh sát tào liền mắt trón váng. Kia hai cái lưu manh đang ở trong phòng kêu thẳng thiết, bọn họ trên người rõ ràng không có bất luận cái gì vết thương, hơn nữa trong phòng sở hữu bài trí đều không có động quá, nhưng hai người kia lại không được trên mặt đất lan lộn. Một bên lăn lộn một bên ế ơ, hảo năng, thiêu chết, không được, không được, tha mạng à. Đây là sao? Mấy cái cảnh sát nghe được thanh âm chạy tới, thấy như vậy một màn cũng ngây người. Cảnh sát tàu lắc đầu, ai biết được, nói không chừng là ở trang. Nóng quá a Kia hai người còn ở kêu to. Cảnh sát tàu nghĩ nghĩ lui đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền để ra một xô nước lại đây, toàn bộ một xô nước liền hắt ở hai người trên người. Thủy là từ giếng để đi lên, băng băng lương lương. Tới ở nhân thân thượng đó là lệnh thấu tim, chính là, kia hai người còn ở kêu nhiệt. Cái gì ngoạn ý, trợn tròn mắt nói dối. Mấy cái cảnh sát nhìn thẳng biểu môi Cảnh sát tàu lệnh lùng nói, đem bọn họ trước nút lại, chờ định rồi hình lại nói. Có người tiến lên đem hai lưu manh ném tới một cái trong phòng tối nút lại. Từ phòng thẩm vấn đến phòng tối lộ cũng không trường, nhưng này không dài lộ, lăng là kêu hai người đi rồi mau một giờ. Mới từ phòng thẩm vấn ra tới, hai người liền ngã cái té ngã, ném tới trên mặt đất thời điểm. Bởi vì trên người dính thủy, đó là trên mặt đất trượt rất dài một đoạn đường, đem chân đều thiếu chút nữa quăng ngã đoạn. Kết quả mới bị nhắc tới tới còn chưa đi vài bước, hai người trên người xuyên quần liền băng rồi tuyến, lộ ra hai mông viên. Hai người khóc cũng khóc không ra. Cảnh sát tàu không có biện pháp, đành phải gọi người cầm hai kiện quần áo cấp hai người chắn thượng. Nguyên nghĩ lần này khẳng định có thể thuận lợi đến phòng tối. Chính là, tất cả mọi người tưởng sai rồi, kia hai người còn không có đi ra mười bước xa, liền hướng phía trước té ngã cả người quỳ dạp trên mặt đất tái khởi tới thời điểm đó là che lại mệnh căn tử ngao ngao khóc cảnh sát tảo đều không có mắt thấy hắn cũng không hề nhìn chằm chằm kia hai người mà là đi cấp máy kéo xưởng bên kia gọi điện thoại tần tăng bị gọi vào thông tin thất khi trong lòng liền minh bạch là bởi vì gì sự nàng tiếp điện thoại thanh âm liền biến thực nhẹ mang theo vài phần vô thố cùng khẩn trương cảnh sát tảo ta là tần tăng ân đối kia ta đây ta đi chỉ ra và xác nhận thành sao Cảnh sát tàu thanh âm truyền đến, ngươi đừng sợ à, chúng ta sẽ cho ngươi làm tốt bảo mật công tác. Tần tăng thanh âm vẫn là nho nhỏ, nhưng thái độ lại rất kiên định, ta không sợ hãi, cũng không cần các ngươi bảo mật, ta không có làm sai sự, không có giết người không phóng hỏa, ta có cái gì không thể nói. Nàng thái độ rõ ràng kêu cảnh sát tàu thực thưởng thức, cảm thấy cô nương này ngoài mềm trong cứng, là cái có dự tính. Kia hảo, chúng ta chờ ngươi, ngươi mau chóng lại đây. Tần tăng xin nghỉ, không ngừng đẩy nhanh tốc độ đi cục công an. Chờ nàng bị mang theo chỉ ra và xác nhận kia hai cái lưu manh thời điểm, đó là thật sự không mắt thấy. Hai đại nam nhân chính ôm đầu khóc giống, thật giống như hai người bọn họ bị người bá vương ngạnh thượng cung giống nhau. Hơn nữa, này hai người trên mặt từng mảnh xanh tím, trên người quần áo cũng phá không ra gì, tóc càng là ổ gà giống nhau, cũng không biết như thế nào làm cho, trên người còn mang theo điểu phân cùng với cất chó. Đây là... Thần Tăng chớp chớp mắt nhìn về phía cảnh sát tàu vẻ mặt tò mò. Cảnh sát tàu quay đầu đi. Ho khan vài tiếng, không biết sao hồi sự, này hai người xui xẻo đi, thương là chính bọn họ quăng ngã, hảo hảo đi đường đều có thể đất bằng quăng ngã, đến trong viện thời điểm ném tới cất chó thượng, bầu trời điểu còn ở hai người bọn họ trên đầu ị phân. Thần Tăng nhẫn cười, ước chừng là chuyện xấu làm nhiều báo ương tới. Cảnh sát tảo cũng chỉ có thể nói như vậy. Tần Tăng nhìn kia hai người vài lần, cảnh sát tảo, xác thật là hai người bọn họ không sai. Cảnh sát tảo mang Tần Tăng làm ghi chép, Tần Tăng đem ngay lúc đó tình huống nói một lần. Ta xác định bọn họ không có hảo tâm, là có dự mưu, bọn họ biết ta là trước công thôn, còn biết ta bệnh tật ốm yếu, mới riêng ở trên đường bắt cóc ta tưởng chơi lưu manh. Cảnh sát tảo ký lục xuống dưới cấp tần tăng xem, tần tăng xem sau ký tên. Nàng đứng dậy, chuyện này phiền thoái ngại. Cảnh sát tảo cùng tần tăng nắm một chút tay, đây là chúng ta nên làm, đúng rồi, ngươi. Về sau ra cửa thời điểm tận lực tìm người làm bạn đi. Tần tăng suy nghĩ một lát gật đầu. Nàng lơ đắng hỏi, trừ bỏ ta ai còn tới xem qua kia hai người cảnh sát tàu cũng không giấu dếm tạ tùng biết không hắn mang theo một người tuổi trẻ người lại đây cái kia người trẻ tuổi lớn lên rất tuấn ăn mặc áo trắng quần đen thần tăng lập tức liền minh bạch nàng cười ta nhận thức hai người bọn họ là bằng hữu của ta nàng cười nhẹ nhàng tươi đẹp giống như là qua cơn mưa trời lại sáng thái dương phá tan lũ ám tới xuống ấm áp giống nhau Liên tính là cảnh sát tàu đều có một khắc hoàng thần từ cục công an ra tới thần tăng tìm cái địa phương cười đã lâu Nàng cảm thấy giản tây thành người này thật sự rất đáng yêu. Rõ ràng biểu hiện như vậy lãnh đạm, kháng cự chính mình hết thảy, nhưng quay đầu, lại còn phái người bảo hộ nàng, biết nàng thiếu chút nữa bị thương, thế nhưng từ kia tầng thật dày xác ra tới cho nàng hết giận. Mà giản tây thành cho nàng hết giận phương thức cũng như vậy kỳ ba. Nàng thế nhưng cấp kia hai người đổ sát khí, tần tăng càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, đồng thời thế kia hai người niệm một câu ông trời phù hộ. Phải biết rằng, giản tây thành trên người sát khí cũng không phải là cái gì hảo loạn chỉ cần thân dính sát khí, kia tuyệt đối sẽ sụi sểo tới đỉnh. Tiêu ngươi tưởng tượng không đến sụi sểo, sự tình toàn bộ đều rơi xuống ngươi trên đầu, vẫn luôn tra tấn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nếu kia hai người biết là sao hồi sự, hoặc là sẽ cầu xin giản Tây thành cho bọn hắn một cái thống khái đi. Tần Tăng một bên tưởng, một bên bước nhẹ nhàng bước chân chiều giản Tây thành tòa nhà đi đến. Dù sao nàng xin nghĩ, không cần phải gấp gáp hồi trong xưởng, vẫn là đi trước nhìn xem nàng này vị linh đan rượu rồi đi. Nàng đã đem lời lượng một ngày cũng nên là thời điểm lại liêu thượng một phen chương sáu mươi bảy trộm hương trộm ngọc tần tang đứng ở tiểu viện bên ngoài ngẩng đầu nhìn xem thiên bầu trời không một tia đám mây lam giống như là một chỉnh khối lam pha lê trong vắt thấu triệt nhìn đã kêu nhân tâm tình hảo không ít